đã qua thật lâu hỗn loạn hơn nữa không trương trong đám người chậm rãi lui đi ra có chút bị thương võ giả nhìn xem càng là một bộ khủng bố c h i tướng có chút võ giả chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ bất quá tuy nhiên bị thụ điểm vết thương nhẹ đại cũng không thể khinh thường cái này vệ tâm nghĩ con kiến độc bá đạo vô cùng cấp thấp võ giả có thể nói là cắn được hẳn phải chết trừ phi có được lấy giải dược đối với những cái kia bị thương trùng có thể nói là khủng bố c h i cực có chút bị thương nặng có thể nói hoàn toàn tạm thời bảo trụ một cái mạng chỉ thấy cả người phía dưới không có một tia huyết n ụ hoàn toàn còn lại khô lâu cái giá đỡ có chút toàn bộ chân đã không có huyết thậm chí có những người này cả cái cánh tay không có huyết đủ, đủ loại tình huống tạo thành trước mắt khủng bố một mặt một ít người nhát gan võ giả hoàn toàn đã không có lúc trước kích tình cùng n g ậ p tưởng theo cái kia run rời hai chân đó có thể thấy được hắn là cỡ nào sợ hãi theo thật không ngờ trước mắt sẽ xuất hiện khủng bố như vậy một mảnh tình huống tuy nhiên mọi người lui đi ra nhưng là phệ tâm nghị cũng đồng dạng đi theo mọi người đi ra cùng với phệ tâm nghị không hổ là một loại khủng bố linh thú đằng sau một ít lui được chậm võ giả căn bản không có cơ hội xuất thủ đã bị p ệ tâm nghị con kiến bày cả người căn ướt p ệ tâm nghị qua đi lưu trên mặt đất một bộ nguyên vẹn nhân loại có cách không có bao nhiêu chỉ trong chốc lát liền bị vệ tâm n g h ị thôn vệ tốt vài trăm người đằng sau lưu lại một cả nhân loại có cách chạy ở mặt sau cùng võ giả nguyên một đám la to tựa như đã không có cha mẹ đúng vậy hoàn toàn tựa như bướng b ỉ n h tiểu hải tử tứ chi toàn bộ thúc đẩy đáng tiếc phía trước có lấy rất nhiều đồng dạng võ giả có con người làm ra mạng sống lúc này rốt cuộc cái gì đều chú ý không thể xuất r a trường kiếm nhìn về phía trước võ giả trong lúc nhất thời tràng diện càng thêm hỗn loạn rồi tiêu cha gọi mẹ không ngừng bên h a i đứng ở đằng xa mọi người cũng không có cười nạo cười nạo những người này trong ánh mắt tràn đầy đồng tình nhìn nhìn lại quần quận mà đến vệ tầm n g h ị trên mặt lại là một hồi tái n h ậ n một cỗ hẳn khí theo lòng b à n chân tự nhiên sinh ra trương hải chuẩn bị nhìn trước mắt hôn loạn đám người hoàn toàn làm rối loạn trương tư long kế hoạch hắn thật không ngờ đám người kia điên cuồng như vậy chính mình còn không có an bài cụ thể như thế nào tiến đám người kia t i ể u hoàn toàn điên cuồng không để ý tánh mạng hôn loạn cả lên vâng ban g chủ lúc này tại đám người phía sau trương tư long bên người bởi vì người trẻ tuổi lớn tiếng nói thanh long ban chúng minh đệ nghe lệnh trương hải đối với chúng quanh hô to một tiếng rất nhanh trương hải bên người liền tụ tập lại một n g h n một trăm người những người này cùng những thứ khác tám thế lực lớn người đồng dạng không có được rõ ràng hợp lý mệnh lệnh cũng không dám lao ra mà vừa mới lao ra những người kia đều là một ít tiểu thế lực hoặc là độc hành hiệp c ầ n tuân t r ư ơ n g đường chủ mệnh lệnh một n g h n một trăm n g ư ờ i rất nhanh đứng đủ đội ngũ lớn tiếng hô về phía trước gạt mở đám người dựa theo trước đó kế hoạch làm việc trương hải lớn tiếng phân phó nói v â n một đám người chạy trước về phía trước người phía trước thấy là thanh long thành người tranh thủ thời gian tránh ra con đường không có có bao lâu thời gian chi đội ngũ này muốn cùng vệ tâm nghĩ chạm vào nhau chẳng lẽ cái này trương tư long là người ngu hạo thiên nhìn xem thanh long thành bang chúng động tác trong lúc nhất thời đầy trong đầu nghi vấn theo lý thuyết trương thanh long có thể trở thành đứng đầu một bang tuyệt nhiều không phải là không có đầu vóc chi nhân a chẳng lẽ hắn hay vẫn là khác có hậu thủ người ở chỗ này cũng không phải chỉ có hạo thiên nghĩ như vậy có thể nói ngoại trừ thanh long bang chi nhân bên ngoài nguyên một đám toàn bộ tràn đầy nghi vấn hoàn toàn không rõ trương thanh long cách làm càng không biết hắn đến cùng tại đánh cái gì chú ý phóng ra lệnh một tiếng theo trương hải trong m i ệ n g phát ra nghe được trương hải mệnh lệnh thanh long bang bang chúng mặt đối trước mắt vệ tâm nghĩ đại quân không chút hoang mang từ trong túi tiền móc ra một cái túi n h ọ túi mở ra miệng túi đổ ra đổ vật bên trong ngược lại trên tay sau liền đối với lấy vệ tâm nghĩ con kiến bẩy v u sái mà ra mọi người chỉ thấy những n à y thanh long bang bang chúng đổ ra một bả màu trắng bột phấn rơi vãi hướng về phía vệ tâm nghĩ sau đó những n à y thanh long thành bang chúng liền khẩn cấp lui về phía sau đây là cái gì à thanh long thành người như thế nào sao mà to gan như vậy à trong lúc nhất thời nhiều cách nói lộn xộn t r ư n g bang chủ ngươi đây rốt cuộc mua cái gì cái nút a nhìn xem thanh long thành bang chúng hành vi linh hỏa môn môn chủ tần vũ đầu tiên nhịn không được nói ra ha ha tần bang chủ không nên gấp gáp chờ một lát chúng ta sẽ chỉ đợi kết quả nhìn nhìn sốt ruột tần vũ trương tư long cười ha hạ nói ta có thể không nóng này sao được mắt thấy vệ tâm nghĩ muốn diễn ra đây cũng không phải là một chỉ hai cái vệ tâm nghĩ mà là hơn vạn chỉ a i nhìn xem rậm rạp chẳng chịt như trước hướng cốc bên ngoài bỏ đến vệ tâm nghĩ tần vũ t i ệ u là một hồi đau đầu tần bang chủ không muốn lo lắng ta đều có của ta diệu kế nhìn xem có lo lắng tần vũ trương tư long tràn đầy tự tin nói và、wow, ngươi xem cái này vệ tâm nghĩ làm sao vậy đây là một tiếng thét kinh hái tiếng vang lên đúng vậy a như thế nào không tại thẳng tắp hướng cốc bên ngoài sợ lại một tiếng kinh ngạc chi tiếng vang lên mau nhìn cái này từng trích vệ tâm nghĩ thậm chí nghĩ uống say như vậy một vị m ắ t sắc người nói ra thật sự a đám người lập tức điên cuồng má ơi rốt cục xuống lại bọn này vệ tâm nghĩ thế nhưng mà làm ta sợ muốn chết nhìn xem nhanh muốn đuổi kịp chính mình vệ tâm nghĩ vị này đại hán rốt cục thở phào nhẹ nhõm đúng vậy a rốt cục chạy thoát một mạng lại một vị đại hán cảm khái nói nhớ tới vừa mới chính mình mất mặt bộ dạng đại hán thật muốn tìm một chỗ khe hở chui đi vào lúc này từng trích vệ tâm nghĩ giống như uống say rượu bình thường tại chỗ đó l o ạ n chuyển hoàn toàn đã không có trước lúc trước cái loại này quyết chí tiến lên k h í thế tựa như đánh nữa đánh bại đại quân đã không có thủ lĩnh đồng dạng như không đầu con rồi đồng dạng tại đâu đó đầu góc c h o n g váng tựa như vừa mới kêu loạn đám người đồng dạng đây là có chuyện gì xem lấy hết thể trước mắt tần vũ rất là kinh ngạc một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi trương tư long cười ha hả nói ra chẳng lẽ là bởi vì những cái k i a m à u trắng bột phấn tần vũ có chút đã minh mạnh đạo đúng là đây chính là ta hao tốn đại lực khí lấy được thuốc mê trương tư long đắc ý đạo thuốc mê đối với chúng ta nhân loại không có có tác dụng gì à tần vũ đây là có điểm bất an nói tuyệt đối không có tần môn chủ ngươi còn chưa tin ta sao nếu đối với nhân loại có tác dụng cái kia những người này tại sao không có sự tình trương tư lòng có chút không cao h ứ n g nói ha ha đó cũng là tần vũ có chút ngượng ngùng địa đạo chương sáu mươi bảy đồ sát vệ tâm nghĩ hồng nham cốc bên ngoài lúc này như trước kêu loạn một mảnh bất quá chỉ là không có vừa rồi hoảng sợ chi tâm cả đám đều tại đây lòng còn sợ hãi nghĩ đến vừa rồi chuyện kinh khủng nhìn xem đã hóa thành một cỗ xương khô võ giả nghĩ đến mình bây giờ còn sống trong lúc nhất thời cảm khái rất nhiều hay vẫn là còn sống tốt các vị an yên tĩnh một chút ta có chuyện muốn nói lúc này trương tư long cao giọng hô mọi người nghe được trương tư long t kêu loạn hồng nham cốc lập tức yên tĩnh trở lại nếu những người khác những người này có thể sẽ không mai trướng nhưng là trương tư long lại bất đồng trương tư long chẳng những là thanh long bang b a n g chủ hơn nữa tại vừa mới vệ tầm nghị c h i l o ạ n trong c ó thể là đã ra đại lực khí c h i nhân nếu không phải hắn nói không chừng sẽ có cùng nhiều người chết đi tại vừa mới chết đi phần đông trong đám người có rất nhiều ở đây huynh đệ có rất nhiều ở đây đích hảo hữu thậm chí có chính là phụ tử có thể nói đều là tương đối trọng yếu người mọi người cũng tin tưởng vừa mới vệ tâm nghĩ lợi hại cho nên ta cũng không muốn nói nhiều trương tư long vẻ mặt nghiêm túc nói bất quá kế tiếp nhưng lại mặt mũi tràn đầy phẫn nộ ngươi nhìn xem các ngươi nguyên một đám là như thế x u ấ t ruột cũng không biết bên trong nguy hiểm à không thể tự động đi vào ấy ư nhất là vừa mới xem xem các ngươi vừa mới đi vào bộ dáng còn một đ i ề u võ giả phong p h ạ m nha vạn bầy là một đám l u ậ n mã nói tới chỗ này khả năng trương tư long cảm thấy trong miệng có chút hát không biết ở đâu ra một cái thuỷ bình đã uống vài ngụm nước liền lại tiếp tục nói ta biết rõ các ngươi đối với bên trong bảo vật x u ấ t ruột nhưng là cũng không thể như vậy à phải biết rằng bên trong bảo vật nhất định là nhiều không kể xiết vừa rồi các ngươi nếu không hoảng hốt bất loạn đi và o tuyệt đối sẽ không xuất hiện vừa rồi loại tình huống này mấy trăm số huynh đệ cũng sẽ không người vô tội chết đi các ngươi chẳng lẽ không cảm giác được cảm thấy thẹn nữ trương tư long vô cùng đau đớn đạo giống như vừa mới chết đi vài trăm người thật sự là hắn huynh đệ tựa như nghe được trương tư long mọi người nhất thời đều xấu hổ địa hạ đầu sọ không dám còn muốn vừa rồi như vậy như thế làm việc rồi những thứ khác tám thế lực lớn xem tình huống lập tức sắc mặt đều hắc sự tình hôm nay có thể nói đều ra dự liệu của bọn hắn bên ngoài nhất là cái này kêu loạn đám người cùng với thanh long thành xuất r a màu trắng một phấn h i ệ n nhiên là có chỗ chuẩn bị a hiện tại trương tư long có thể nói đã nhận được phần lớn tiếng người ủng hộ đến lúc đó tầm báo khẳng định trương tư long chiếm cứ rất lớn ưu thế đứng ở đàng xa hạo thiên đã đem trương tư long làm vì chính mình muốn đề phòng người bên trong số một chi nhân bất quá hạo thiên nhưng trong lòng thì đối với trương tư long rất là khinh bị người này hoàn toàn ở trang bức bất quá hiện tại mọi người có thể yên tâm những này vệ tâm nghĩ tại của ta độc nhất vô nhị bí dược phía dưới tất cả đã bị mất phương hướng tâm trí đã không có nhiều nguy hại lớn trương tư long nói với mọi người đạo bất quá mọi người không muốn dùng cái này mà không dưới tâm bị phệ tâm nghị căn c h ú n g dù sao phệ tâm nghị con kiến độc hay vẫn là ngon độc nghe được trương tư long có người bán tín bán nghi đi giết phệ tâm n g h ị quả nhiên như là trương tư long theo như lời những này phệ tâm nghị âm đã không có bao nhiêu uy hiếp tại vị này cái thứ nhất ăn con cua làm l i ề u đầu tiên mà được lợi chi nhân dưới sự dẫn dắt trong lúc nhất thời đ á n g người lại điên cuồng vừa mới thế nhưng mà thụ đã đủ rồi bọn này phệ tâm nghị mang đến uy hiếp bây giờ có thể đủ báo thù trong lúc nhất thời mọi người mừng rỡ vô cùng nhao nhao rút ra bên hông bảo kiếm cùng trên lưng đại đao có chút sử dụng mặt khác binh khí cũng lấy ra tóm lại cá nhân cầm ra binh khí của mình xông lên phía trước rồi trong lúc nhất thời trên trận đao quang kiếm ảnh kiếm khí tung h ảnh t ừ n g đạo giống như màu trắng phong nhận tại phệ tâm nghị quần chúng bộc phát một đạo xuống dưới liền có bốn năm chỉ phệ tâm nghị đang giận nhận công kích đến tử vong ở đây bên trên võ giả có thể đạt tới này tu vi dù sao cũng là số ít chủ yếu hay vẫn là những cái kia không có đạt tới hiện linh kỷ tu vi võ giả những võ giả này bên cạnh cùng những này phệ tâm n g h ị đến nổi lên cận chiến thuật nguyên một đám tiến lên nhìn thấy một chỉ phệ tâm n g h ị là một hồi chém lung tung có khi thậm chí nhìn thấy hai ba cái võ giả cộng đồng chém một chỉ phệ tâm n g h ị cũng không biết những võ giả này đến cùng hận những này phệ tâm n g h ị cái gì tự nhiên nguyên một đám phệ tâm n g h ị cơ hồ bị chém thành thịt nát lăng lệ ác liệt tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa tại hồng nham cốc vang lên bất quá lần này cũng không phải nhân loại mà là phệ tâm n g h ị không có bao nhiêu uy hiếp phệ tâm nghĩ hoàn toàn không cách nào ngăn cản được làm vì nhân loại đ a phủ à, Chân của ta trong lúc trong luyện ta một gã đó không í kỳ khổ võ giả thống h l ớ bên cạnh lúc này lúc lầm vào i khói giả bị tiếng nghiêng lại thiết giả. ế t một hét thảm này bừng tỉnh, thảm chóc cả chuyện nhanh nghiêng đầu lại nhìn xem vị này đều thảm thiết võ giả. Làm gã bừng gì võ vừa vị võ vậy, bị này này sao đầu đều phải á t tên sinh rồi i võ g này tranh thủ t h ờ gian hỏi. Bị phệ tâm nghĩ cắn được rồi bụng hỏi. rồi cắn dò phệ Bị tâm được là ấ y chính cắn chân mình phải thống khổ、nói. Không phải đến nói. bị l không có cái uy hiếp gì sao vừa rồi tên kia võ giả nói ra ai nha ta như vậy biết rõ bị cắn đến võ giả cắn răng cô ra những lời này、Ồ. lại này có h phệ ỉ t một n g h i sao người những phát ra thống khổ tiếng quát tháo hiện nhiên người này cũng bị phệ tâm nghị căn trúng rồi bất quá mọi người không có đối với này lộ ra cái gì kinh ngạc biểu lộ bởi vì sớm khi bọn hắn hành động trước khi trương tư long đã nói qua bị cắn hoàn toàn có thể nói chỉ có thể là ngươi không may ai kêu ngươi không cẩn thận không có nghe thấy trương bang chủ đấy ư muốn mọi người nhất định phải coi chừng bất quá tình hình kế tiếp hoàn toàn lại để cho mọi người cảm thấy chấn k i n h rồi từng tiếng thống khổ thanh â m trong đám người vang lên không có có bao lâu thời gian liền có hơn mười vị võ giả bị vệ tâm nghị căn chúng một vị hai vị võ giả bị vệ tâm nghị căn chúng còn dễ nói nếu hơn mười người tại cùng một thời gian đoạn bị c ắ n trong vậy thì có khác thường rồi sự tính khác thường tất có yêu quả nhiên không có một hồi mọi người đều biết nguyên nhân rồi cái này phệ tâm nghĩ tại sao cùng vừa rồi không giống với lúc trước một người đột nhiên chỉ vào sen lẫn tại màu đen phệ tâm nghĩ chu minh lộ ra có màu vàng điểm lấm tấm phệ tâm nghĩ đạo nghe được vị nhân huynh này lập tức liền có một người đồng d ạ n g nói ra đúng vậy à, thật sự không giống với a ồ như thế nào còn có cánh bằng thì ta bất quá không có chứng tốt các ngươi cũng phát hiện sao vị k i a cái thứ nhất phát hiện phệ tâm nghĩ không đồng d ạ n g như vậy người nói ra vừa mới ta phát hiện như vậy phệ tâm nghĩ cũng không có để ý cho rằng cùng màu đen phệ tâm nghĩ không có gì khác nhau đây này chẳng lẽ những này bị cắn mọi người là những này phệ tâm n g h ị cắn thì ra là ta lúc t r ư ớ c thuốc bột đối với như vậy phệ tâm n g h ị vô dụng thôi người này kinh ngạc nói người này kinh ngạc thanh e m bị những người khác nghe được những người này cũng tranh thủ thời gian chú ý tình huống chung quanh cái này một không nhìn không biết xem xét nhưng lại rơi xuống nẻ dựng vốn tưởng rằng những này phệ tâm n g h ị nhanh bị nhóm người mình tàn sát giết sạch rồi lại thật không ngờ xa xa đan vương động phủ lúc này có rất nhiều phệ tâm n g h ị tại thời gian dần qua leo ra chính thức lại để cho hắn đã giật mình chính là những này phệ tâm nghĩ cùng vừa rồi bất đồng bọn hắn có màu vàng điểm lấm tấm phần lưng không chương ó o toàn à n t r sáu mươi tám phi thiên vệ tâm nghĩ xếp thành một đội không thể phân tán lúc này không biết hai hô một tiếng nếu bình thường mọi người tuyệt đối sẽ không đ i ề u thoáng một phát cái này kêu gọi đầu hàng người này bất quá mọi người hay là nghe theo người này ý kiến bởi vì hiện tại vị trí tình cảnh phi thường đặc thù liên tục không ngừng địa phệ tâm nghĩ đại quân theo đan vương trong động phủ bỏ lên đi ra những n à y phệ tâm nghĩ cũng không có cùng vừa rồi phệ tâm nghĩ đồng dạng đã bị màu trắng bột phấn ảnh hưởng chỉnh tề hướng về mọi người vào tới quay mắt về phía những n à y p ệ tâm nghĩ uy hiếp còn muốn muốn vừa mới phát sinh khủng bố tình hình tất cả mọi người đã minh bạch lúc này không thể loạn nếu rối loạn cùng với vừa rồi tình hình đồng dạng cuối cùng bị phệ tâm nghĩ cắn nuốt sạch thân thể mọi người cũng không tại từng người tự chiến mà là xếp thành một loạt nguyên một đám rửa vào cùng một chỗ cùng đợi phệ tâm nghĩ đại quân đến rốt cuộc tựa ở nhất người phía trước cùng những n à y phệ tâm nghĩ quân tiên phong c h ắ p đầu rồi xoát xoát phía trước nhất võ giả nhao nhao sáng ra binh khí của mình một người trong đó nhìn thấy phệ tâm nghĩ đi vào trước mắt của mình binh khí trong tay liền lập tức vung đi ra ngoài người bên cạnh gian bên cạnh mình đồng bọn chém ra vũ khí trong tay cũng đi theo vung ra chính mình binh khí trong tay chỉnh tề động tác tại đây chút ít không có trải qua phối hợp võ giả trong lập tức xử x u ấ t một mảnh hàn q u a n g qua đi chỉ thấy s ô n g lên phía trước nhất vệ tâm nghĩ nhao nhao bị vũ khí đánh trúng đã chết tại chỗ có chút không may vệ tâm nghĩ cảng là trực tiếp chia năm xẻ bảy rơi vào cái phân thây kết cục tuy nhiên tại phía trước nhất vệ tâm nghĩ bị phía trước mọi người một luân phiên công kích giết chết không ít chỉ là đằng sau vệ tâm nghĩ đại quân nhưng lại liên tục không ngừng chém ra vũ khí thu hồi vũ khí tại chém ra vũ khí lần lượt tái diễn lúc trước động tác mọi người cũng không có, có cảm giác đến mệt nhọc mà là cảm giác được hưng phấn cái này là vừa rồi làm cho người nghe tin đã sợ mất mật vệ tâm nghĩ à cái này vệ tâm nghĩ chỉ là nhất giai linh thú như thế nào hội chịu đựng ở bọn hắn một kích hơn nữa vừa mới bắt đầu đám người rất loạn lách vào cùng một chỗ hơn nữa về sau đã không có cái gì ý chí chiến đấu lúc này mới đơn giản địa bị vệ tâm nghĩ giết chết vài trăm tên võ giả cái này vệ tâm nghĩ cũng không gì hơn cái này ây ừ một chiêu là có thể giải quyết nhiều cái một gã đang t ạ i ra sức giết lấy vệ tâm nghĩ võ giả trong lòng nghĩ đến tái diễn đồng dạng động tác đã không biết giết chết bao nhiều vệ tâm nghĩ chỉ thấy trên người trên mặt đều là phệ tâm nghĩ một ít dịch thể thậm chí bộ kiện trước người thời gian dần qua đều là phệ tâm nghĩ thi thể nếu đem những thi thể này siêu tập có thể chồng chất cái cao vài thước tiểu sân rồi người dù sao không phải máy móc luôn luôn lao lúc mệt mỏi cái này không đồng nhất cái không cẩn thận liền lại có người bị phệ tâm nghĩ căn trúng rồi a chân của ta một gã đang tại đồ sát cái này phệ tâm nghĩ v õ giả đột nhiên hô sau đó liền ngồi dưới đất dốc sức l i ề u mạng địa bụng lấy bị phệ tâm nghĩ căn trúng miệng vết thương cảm kích thối lui đến đằng sau đi đằng sau võ giả nhìn thấy vị này bị cắn bên trong võ giả ngồi dưới đất bụng lấy miệng vết thương mà phía trước vệ tâm nghĩ đại quân tuyệt sẽ không bởi vì võ giả tọa hạ mà không t i ế n tiến đằng sau vị này võ giả mắt thấy tình huống khẩn cấp tranh thủ thời gian rối ra tay phải mạnh liệt một dùng sức liền đem vị này võ giả t ú n đã đến đằng sau bị đằng sau võ giả t ú n đến đằng sau phía trước liền chống ra một cái khe hở lúc này đã không có đã bị công kích vệ tâm nghĩ vội vàng từ lấy đạo khe hở bạo nhập chứng kiến khe hở chỗ vệ tâm nghĩ、vị、này võ giả biết rõ phiền t h o i tranh thủ thời gian xông lên phía trước vài cái tử giải quyết những này vệ tâm nghĩ thân thể tiến đến liền ngăn chặn đạo này khe hở trong lúc nhất thời lại nhớ tới lúc trước trạng thái a a a lại tiếp liền nói thống khổ tiếng vang lên lại có mấy người bị cắn ở bên trong bất quá cũng không có xuất hiện lúc trước tình huống bởi vì vừa rồi người phía sau thấy được một màn g kia cũng biết như thế nào làm thấy phía trước võ giả bị cắn thương cảm nhanh đem tên võ giả này lấy tới đằng sau chính mình thay đổi đi lên phía trước đội thứ nhất các huynh đệ lui về phía sau lại để cho đằng sau các huynh đệ tiếp nhận cương vị các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đằng sau không biết là ai ô tuy nhiên không biết là ai nhưng là mọi người xác thực một hồi hưng phấn phía trước võ giả là cao hứng mình có thể nghỉ ngơi giết thời gian dài như vậy phệ tâm nghĩ giết tay đều mềm lũn hơn nữa thể lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm vừa mới cái kia vài tên bị thương đồng bạn như thế nào bị thương những người này vẫn là rất rõ ràng bởi vì bọn họ là mệt mỏi mà phía sau võ giả hưng phấn là vì mình cũng có thể tiến lên chém giết rồi nhìn xem phía trước võ giả tại đâu đó chém giết chính mình tài giỏi chờ đừng đề cập trong nội tâm đến cỡ nào không được tự nhiên rồi cựu giống như mèo trào đồng dạng ngứa khó chịu hận không thể dứt bỏ lòng của mình con m ộ t c o n đội ngũ tại lập tức liền điều chỉnh tới những cái kia chém giết thời gian thật dài võ giả liền đến hậu phương lớn đi nghỉ ngơi thời gian tại giết chóc chung trôi đi không biết thay đổi đệ mấy sóng về sau thắng lợi hy vọng rốt cục ngay tại trước mắt vệ tâm nghĩ tuy nhiên phần đông nhưng là cũng chịu không được mọi người luân phiên giết chóc thời gian dần qua trước người vệ tâm nghĩ càng ngày càng ít mà ngay cả đan vương trong động phủ leo ra vệ tâm nghĩ cũng càng ngày càng ít hàng phía trước người lượng công việc cũng càng ngày càng ít ha ha những n à y vệ tâm nghĩ thực con mẹ nó nhiều bất quá hôm nay ta có thể đã qua một hội nghị dết thật sự là quá thông khoái rất lâu không có như vậy dết chóc rồi không đúng là chưa từng có như vậy dết chóc chỉ là hôm nay thật sự quá thông khoái một gã ở phía trước kẻ dết chóc vệ tầm nghĩ võ giả nói năng lộn số nói đúng vậy à thực thông khoái lúc này trở về ta có thể thì có khoác lắc vốn liếng ngược lại là hâm mộ chết đám kia tiểu tử xem bọn hắn về sau dám không dám chê cười ta không có bọn hắn dết chóc linh thú nhiều lại một gã đang tại dết chóc võ giả hương phần nói đúng lần này đối với ta chúng ta có thể nói là một cái thiên đại rèn luyện muốn là lúc sau thường xuyên có như vậy luyện tập cơ hội là được rồi nói nửa câu đầu hay vẫn là rất hưng phấn võ giả đột nhiên có chút thương cảm nói ha ha đi chúng ta xông đi lên lại r ế t đến tận mấy cái một gã phía trước võ giả lớn tiếng nói đi ta cũng đi xông vào đan vương động phủ r ế t một thống khoái một gã phía trước võ giả phối hợp với nói ra hiển nhiên hắn cũng muốn hào hào đổ s á t một phen vừa mới r ế t chóc hiển nhiên không để cho hắn qua đủ rét chóc i ể n g cho n g h i ệ n ha ha một đám người cười lớn hưng phấn mà về phía trước mặt v ọ t tới ở phía trước chặn đường vệ tâm nghĩ bị bọn hắn một chiêu liền giết chết không có bao nhiêu ngăn trở bọn hắn không có sâu sắc hội công phu liền vọt tới đan vương động phủ trước mặt cao hứng đ i ệ u lại tới đây mọi người vừa định xông đi vào lại đột nhiên thần sắc đại biến nguyên một đám sắc mặt biến thành là như vậy tái nhật lại là như vậy vô lực càng vốn không có vừa mới hưng phấn thần sắc ông ông thanh âm theo đan vương trong động phủ truyền đến đi vào đan vương động phủ trước trong cá nhân theo thanh âm đi phía trước xem liền phát hiện rất nhiều toàn thân một mảnh màu vàng lưng có hai cánh lớn lên cực giống vệ t ầ m nghị phi trùng theo trong động bay ra、vâng. Phi thiên phệ tâm một nghĩ chương á i giả tiên võ đầu sáu n ó mươi chín chính thức đổ sát làm sao vậy các ngươi hướng phía sau chạy cái gì đằng sau một cái võ giả nhìn xem phía trước điên cùng hướng về sau chạy võ giả vẻ mặt kỳ quái hỏi nghe thế người câu hỏi đầu tiên sau này chạy cái kia tên võ giả cũng không trả lời hắn mà là thần tính càng nhanh hơn hướng phía sau chạy trước rất sợ chính mình m u ộ n một bước sẽ chết mất tựa như kỳ thật cũng là vị này võ giả ôm tư tâm không nói một hồi nếu sau lưng phi thiên vệ tầm nghĩ đại quân phi đến nơi đây những cái kia không biết rõ tình hình hướng võ giả nhất định có thể đủ để lại cho hắn đầy đủ chạy trốn thời gian cái này không thể nói hắn cỡ nào âm hiểm chỉ là vì bảo vệ tánh mạng mà thôi đằng sau những võ giả khác căn bản không biết là tình huống như thế nào bọn hắn thời gian vừa mới bắt đầu cái kia tên võ giả hơi bị dài sợ hãi lúc này mới đi theo tên kia võ giả sau này chạy nhưng bọn hắn trả lời cái này là trả lời như thế nào đi ra tên võ giả này chạy đến trước đám người lập tức liền chắt đến trong đám người hơn nữa đẩy ra chen chúc đám người hướng về đám người tối hậu phương chạy tới tuy nhiên hành vi của hắn chọc giận một ít người nhưng là hắn cũng không có để ý như trước làm theo ý mình hướng phía sau p h ó n g đi nhìn xem người này quái dị hành vi trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ không được ý nghĩ trương tư long nhìn xem vị này Dốc sức l i ề u mạng sau này chạy võ giả cũng là không rõ ràng lắm cái kia võ giả đến cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là phía trước xuất hiện biến cố rồi hay vẫn là tên võ giả này không muốn tiến đan vương động phụ rồi vô luận trương tư long như thế nào phỏng đoán t i ể u là nghĩ mãi mà không rõ hơn nữa phía trước vệ tấm nghĩ không phải cũng đã giải quyết ta lúc này thời điểm tiến vào động phụ phù hợp a trương tư long bên này không nghĩ thông tần vũ bọn hắn tám người cũng không có giống nhau có thể nói bọn hắn cùng trương tư long đồng dạng không hiểu ra sao trong nội tâm mặc dù không có minh bạch nhưng lại không lo lắng dù sao như vậy một cái võ giả cũng không phải đại nhân vật nào không cần phải lại để cho bọn hắn hao tầm tổn trí tư bọn hắn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra nhưng là cũng không có nghĩa là không có ai biết đây là có chuyện gì hạo thiên sớm đang ở đó tên võ giả điên cuồng trở về chạy lập tức cũng đã cảm thấy khắc thường dùng thân thức tìm tòi thế nhưng mà kinh ngạc hạo thiên một thân mồ hôi lạnh cho là hắn nhìn thấy cực kỳ khủng bố thân s ắ c bên trong r ầ m rạp chẳng chịt mọc ra hai cái cánh màu vàng vệ tâm nghĩ chính đang không ngừng địa ra bên ngoài bay lên nếu những n à y vệ tâm nghĩ bay đến bên ngoài tuyệt đối là một kiện chuyện kinh khủng chỉ sợ lần này lại có không ít người tử vong hơn nữa những n à y vệ tâm nghĩ tuyệt đối so với lúc mới bắt đầu màu đen vệ tâm nghĩ lợi hại nhiều hơn dù sao cái kiêm màu đen vệ tâm nghĩ nói như thế nào cũng chỉ là nhất gia i linh thú mà là cái này màu vàng vệ tâm nghĩ xác thực thật tam gia i linh thú t i ê u điểm này tuyệt đối khiến cái này người tổn thất thiệt nhiều ông ông thanh â m lập tức đại phóng h i ệ n nhiên những n à y vệ tâm nghĩ đã bay ra đậu phủ không có có đồ vật gì đó lại che lấp hành tung của bọn hắn cùng với thanh â m liền tại mấy vạn mặt người trước tuyên t h ể của bọn hắn đến đây là vật gì một người nhìn xem phía trước bay tới phi thiên vệ tâm nghĩ đối với bên cạnh hắn một gã võ giả hỏi ta cũng không biết bên cạnh hắn võ giả hồi đáp bất quá ta như thế nào cảm giác được không phải rất đúng kỉnh t ê nghe võ i tin giác ả cảm này tưởng n một mực m rất tin tưởng cảm giác của ì n g h thấy cái, ông, ông cái n cảm cảm hắn, hắn vị, vị võ giả thanh nhâm hắn cảm thấy rất kinh ngạc rõ ràng không có chuyện gì à như thế nào muốn kéo ta trở về đâu rồi bất quá hắn cũng không có hỏi vì cái gì liền bị vị này võ giả lôi kéo hướng phía sau đi đến đối với người bạn thân này hắn hay vẫn là rất tin tưởng bởi vì hắn người bạn thân này tuyệt đối không phải cái loại nầy vô cơ phóng nhớ rõ người cái này một cái tiểu sự việc xen giữa cũng không có người chú ý cũng không có ai hỏi bọn hắn làm cái gì vậy tóm lại hai người tại đây mấy vạn võ giả trước mặt giống như trong b i ể n rộng một hạt là nhỏ bé như vậy r ố t cục phía trước hắc ảnh đi tới chúng võ giả trước mặt nhìn xem cái đó và phệ tầm nghị không sai biệt lắm sinh vật bọn hắn cũng không có sợ hãi vừa rồi số lượng phần đông vệ tâm nghĩ bị bọn hắn không có, có bao nhiêu sức phản kháng giết chóc nghĩ đến những sinh vật này cũng không có cái gì năng lực chỉnh quân chờ phân phó tại đâu đó n g h ê n đón cái này trước mắt sinh vật đến lữ quân vừa mới tiếp xúc xác thực như là những v õ giả này tưởng tượng phía trước một loạt sinh vật bị bọn hắn một luân phiên công kích giết chết không ít bất quá khi bọn hắn đang chuẩn bị lấy đợt thứ hai công kích thời điểm những sinh vật này lại rất nhanh vô cùng bổ nhào vào trên người bọn họ đụng với liền cắn trong lúc nhất thời đau nhức tiếng kêu thảm đến bất quá đón lấy nhưng lại kêu thảm thiết liên tục người phía sau nhìn lại chỉ thấy tại phía trước nhất một loạt người cơ hồ không có mấy người tại đâu đó phản kháng phần lớn người đã bị những này bề ngoài giống như vệ tâm nghị sinh vật bỏ đầy cả thân thể không có, có bao nhiêu thời gian những này vệ tâm nghị liền đem vừa mới hay vẫn là một cái sống sờ sờ người biến thành một một cỗ xương khô không muốn loạn chúng ta muốn chính diện đối diện với mấy cái này tà ác sinh vật bằng không vừa loạn chúng ta tuyệt đối không có, có bao nhiêu cơ hội sinh tồn vốn chứng kiến như thế hung ác sinh vật thế nhưng mà đem mọi người lại càng hoảng sợ bất quá tại một tiếng này tiếng la phía dưới nhưng trong nháy mắt t ê n tính trở lại bắt đầu tình huống mọi người đều là biết đến nếu không phải mọi người hỗn loạn tuyệt đối không chết được nhiều người như vậy về sau mọi người đổ sát v ệ tâm n g h ị tình hình tự là tốt nhất giải thích xếp thành hàng hình nên đón quần quận mà đến giống nhau v ệ tâm n g h ị sinh vật đại quân một vòng thế công vung xuống trước mắt sinh vật bị tiêu diệt vô số vất quá đáng tiếc những sinh vật này tốc độ nhanh vô cùng căn bản không có cho những võ giả này bao nhiêu phản ánh chỗ trống toàn bộ sinh vật đại quân lập tức nào tới liền đem hàng phía trước võ giả bao phủ ở trong đó cách cách cách cách liên tiếp tiếng vang từ phía trước chuyển đến nguyên lai、like、là vô số cố khô lâu té trên mặt đất thanh âm thấy phía trước võ giả nga xuống đằng sau võ giả lập tức bổ sung những võ giả này có thể nói là nghĩ thông suốt không có người không sợ chết bọn hắn cũng sợ thế nhưng mà bọn hắn không có chạy chạy có thể mạng sống bọn hắn vừa mới bắt đầu có ý nghĩ như vậy thế nhưng mà gặp được những sinh vật này tốc độ s a u liền bung tha cho trong nội tâm cuối cùng may mắn lúc này bọn hắn càng giống một cái tử sĩ hoàn toàn từ bỏ sinh tử của mình đương nhiên trong nội tâm cũng có được một tia hy vọng cuối cùng cái k i a chính là g i ế t chết trước mắt sinh vật còn có thể có cuối cùng một tia hy vọng một vòng lại một vòng võ giả tổ kiến lên bức tường người bị trước mắt sinh vật sông vượt qua trên mặt đất nhân loại khô lâu đã trải rộng giống nhau vệ tầm nghị sinh vật những nơi đi qua đương nhiên đối với nhân loại thương vong trước mắt sinh vật thương vong càng thêm thảm trọng bởi vì tại nhân loại khô lâu thượng diện hiện đầy một tầng thi thể phía trước thỉnh thoảng ngã xuống một cỗ khô lâu cái này là nhân loại bên trong một ít cao thủ tại những sinh vật này tiến công trong nháy mắt những người này cũng không có bị những sinh vật này lập tức thốt vệ mà là dùng vũ khí trong tay bảo vệ toàn thân của mình bất quá đáng tiếc chính là những sinh vật này nhiều lắm cuối cùng vẫn là bị những sinh vật này công phá phòng ngự nhìn như đây là rất dài thời gian gian kỳ thật thì ra là mấy hơi thở c h u y ệ n giữa ở phía sau trương tư long phát hiện phía trước dị thường vận mục xem xét chấn động chương bảy mươi xuất động cao thủ phi thiên vệ tâm nghĩ trương tư long lớn tiếng hoảng sợ nói trương bang chủ ngươi nói cái gì rời đi tương đối gần tần vũ nghe thấy trương tư long tiếng kinh hô tranh thủ thời gian dò hỏi đối với trương tư long hắn vẫn tương đối quen thuộc h i ệ n nhiên có thể làm cho trương tư long như thế kinh hô sự tình tuyệt đối là đại sự kiện hay vẫn là tranh thủ thời gian hỏi rõ ràng rốt cuộc muốn chuyện gì phát sinh a phía trước xuất hiện phi thiên vệ tâm nghĩ con kiến bảy trương tư long nghe thấy tần vũ câu hỏi t là tính tính là vậy làm sao bây giờ phải biết rằng cái này phi thiên vệ tâm nghĩ tính nguy hại có thể là rất lớn tuyệt đối không phải những cái kia vệ tâm nghĩ có thể so sánh với tần vũ cũng có chút những mày nói đúng vậy à trước mắt những này bình thường võ giả tuyệt đối ngăn không được những này phi thiên vệ tâm nghĩ chúng ỉ c ta, ta chín thành phố lớn thực lực có lẽ có thể đem những này phi thiên vệ tâm nghị cho đơn giản tiêu diệt trương tư long cười cười nói ra thật không ngờ ta bên này chỉ nói một câu tần vũ c ự nhấc lên liên hợp sự tỉnh hhh <cười> lại tỉnh ta đây tốn nhiều miệng lưỡi rồi đã như vậy chúng ta đây cứ như vậy định rồi ta đi tìm mấy vị khác đi thương nghị chuyện này ngươi t u đợi đến tin tức tốt của ta a nói xong liền quay người hướng mấy người khác chỗ phương hướng đi đến ai tần môn chủ c h ầ m một hồi ta còn có chuyện cũng không nói gì đây này nhìn xem vừa đi ra không có vài bước tần vũ trương tư long tranh thủ thời gian gọi lại hắn bởi vì hắn lúc này nghĩ tới một kiện chuyện trọng yếu cũng không nói gì trương bang chủ còn có chuyện trọng yếu gì tình ngươi mới vừa rồi không có nói dừng bước lại tần vũ quay đầu nghi ngờ nói đạo thật sự nghĩ mãi mà không rõ cái này trương tư long gấp gáp như vậy gọi lại hắn làm gì tần môn chủ ngươi cảm thấy chúng ta quên đồng dạng chuyện trọng yếu trương tư long đối với tần vũ biết rõ còn cố hỏi đạo sự tinh dị a trương bang chủ nhìn xem trương tư long một bộ ngươi rất suy biểu lộ tần vũ hận không thể tiến lên đánh cho hắn một trận chúng ta cũng không nói gì mỗi gia muốn phái mấy người a đến lúc đó khẳng định lại phải loạn thất bát t à o trương tư long đạo đúng vậy ta như thế nào quên chuyện này nếu không nói đến lúc đó lại là một hồi phân tranh tần vũ vô vô đầu của mình vẻ mặt tỉnh lộ nói ha ha đối với mỗi gia cao thủ chúng ta đều là biết rõ tình huống ta đây cảm thấy mỗi gia phái mười người tham chiến hơn nữa một ít tán tu cùng một ít người của tiểu gia tộc tuyệt đối có thể gom góp đủ hơn một trăm người có cái này hơn một trăm người những này những này phi thiên p h ệ tầm nghĩ tuyệt đối n h ấ t lên không d ậ y nổi sóng gió gì trương tư long đại khí nói ân ta đồng ý ý kiến của ngươi tần vũ trầm tư một hồi đạo đúng rồi ngươi còn có sự tình khắc ư ha ha đã không có lần này ngươi có thể yên tâm cùng bọn họ đi nói trương tư long cười nói hơn một trăm cái bóng người nhanh chóng theo đám người xông qua tốc độ của bọn hắn tại cấp thấp võ giả trong ánh mắt căn nhóm nhìn không tới chân thân chỉ có một chút tu vi cao siêu võ giả mới có thể xem gặp thân ảnh của bọn hắn những người này rất nhanh đến được rồi đám người chính phía trước xem thấy phía trước thảm thiết tình cảnh không nói hai lời t i ể u gia nhập vào trong chiến đấu lại để cho mọi người kinh ngạc chính là đám người kia mỗi người đều đã tráo khí hộ thể trong lúc nhất thời trên trận trở nên sắc thái rực rỡ tại phía trước nhất võ giả tất cả lui ra tại đây đã không cần các ngươi hỗ trợ có chúng ta là đủ rồi từ nơi này hơn trăm người trong một vị rõ ràng thân hình lão giả cao lớn nói ra vâng tiền bối chúng ta cái này lui về phía sau phía trước võ giả tranh thủ thời gian cung kính hồi đáp cái thế giới này hoàn toàn là cường giả vi tôn trước mắt vị này lão đầu m ẹ a có thể lộ ra so tu vi của bọn hắn cao siêu theo hắn có thể phát ra hộ thân t r a o khí t i ể u nhìn một cái gia vị lão giả này tuyệt đối là nguyên linh kỳ võ giả nơi đó là bọn hắn những n à y hiện linh kỳ đều không có đến võ giả có thể so sánh với ngay một tiếng một đầu thẳng kinh trường mười mở cực lớn hỏa long đột nhiên xuất hiện trên không t r ú n g dương anh múa vớt trên không t r ú n g qua lại chạy lấy đi một tiếng hét to dài mười mét hỏa long liền tại đây âm thanh ra lệnh xông lên phía trước từng trích phi thiên phệ tâm n g h ị cùng lấy đầu cực lớn năng lượng long chạm vào nhau đột quá sau biến hóa là một m đoàn cháy đen chi vật rơi trên mặt đất chỉ trong chốc lát liền có không vô số phi thiên phệ tâm n g h ị chết tại đây đầu cực lớn hỏa long phía dưới tuy nhiên hỏa long rất lợi hại nhưng dù sao cũng là có linh lực cấu thành mỗi chỉ phệ tâm n g h ị cùng hắn chạm vào nhau cái này đầu hỏa long bên trên k h á c bên trong giảm thiếu một phần theo vô số phi thiên phệ tâm n g h ị nhau nhau rơi xuống cái này đầu hỏa long cũng hóa thành hư vô tiêu tán trên không trung vừa rồi ở đằng kia người chém ra một đầu hỏa long về sau mặt khác võ giả cũng nhao nhao chém ra một mảnh dài hẹp năng lượng long đến bất quá những n à y năng lượng long cũng không giống với có rất nhiều màu vàng thổ long có rất nhiều kim sắc kim long bất quá đại đa số hay vẫn là hồng sắc hỏa long một mảnh dài hẹp cực lớn năng lượng long trên không t r u n g b a y múa mang đi đích thật là t ừ n g trích phi thiên vệ t ầ m nghĩ tánh mạng đụng phải hồng sắc cự long tiểu là biến thành một đoàn cháy đen đồ vật đụng phải màu vàng cự long liền bị trực tiếp đụng sắc bất quá nhưng lại nguyên vẹn bảo lưu lại toàn bộ thân hình đụng phải kim sắc cự long phi thiên vệ tâm nghĩ trực tiếp bị chia năm xẻ bảy trong lúc nhất thời không t r ù n g n h ấ t lên vang lên những n à y phi thiên vệ tâm nghị c h ó i hai tiếng kêu trên là như vậy thê lương lại là thống khổ như vậy t ừ n g trích vệ tâm nghĩ không ngừng bay tới tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa một đám đón những n à y năng lượng lòng cuối cùng rơi xuống một cái đã chết kết cục nhìn xem phía trước hơn một trăm người phân khích chiến đấu đằng sau mọi người điên cuồng bọn hắn khi nào bài kiến nhiều như vậy cao thủ đồng thời xuất hiện hơn nữa như vậy hoa lệ giết địch tiền bối cao thủ kinh nghiệm dù sao có thể làm cho bọn hắn đối với chính mình chiến đấu có chỗ tăng lên tuy nhiên trước mắt cái này hơn trăm vị võ giả làm cho cũng không có khá lớn chiến kỹ nhưng là chiêu thức ấy đối với năng lượng khống chế dạ độc bọn hắn có trợ giúp rất lớn bọn hắn sôi trào lúc này cỡ nào hy vọng những người ở trước mắt là mình giơ tay nhấc chân gian có lớn la o u ì năng phất tay là một đầu cực lớn năng lượng lòng đặt chân gian là mặt đất một mảnh chấn động đây là cần lớn cỡ nào năng lượng a nguyên một đám tưởng tượng lấy lấy chính mình đứng tại chúng cường địch bên trong cái loại nầy đại sát tứ phương ta mặc kệ hắn là ai khí thế một quyền nơi tay thiên hạ có ta hơn trăm vị cao thủ ra tay s á t thực không đơn giản liên tục không ngừng địa phi thiên vệ tâm nghĩ đại quân tự là càng bất quá bọn hắn cái này đầu tuyến Đằng giả sau võ chương ũ n nguyên ngon đằng g là lâm một đám mùi ngon ở đằng kia ở k bảy mươi mốt vòng xoáy phong bạo nhìn trước mắt điên cuồng phi thiên vệ tâm nghĩ trương hạo phi thường một mực vừa mới bắt đầu những n à y phi thiên vệ tâm nghĩ có thể nói là bay loạn một mạch chỉ biết là đi phía trước phi nhưng bây giờ một từng trích hướng về thân thể của hắn đánh tới chỉ trong chốc lát cả người hắn liền bị phi thiên vệ tâm n g h ị bao phủ hộ thân c h á o khí có thể nói là dựa vào trong cơ thể hắn linh lực ủng hộ nếu trong cơ thể hắn linh lực tiêu hao quang cái này cái này trước người hộ thân c h á o khí cũng sẽ tự động biến mất đến lúc đó hắn đã có thể hội trở thành chút ít phi thiên vệ tâm n g h ị đồ ăn rồi mắt thấy hộ thân c h á o khí càng ngày càng m ỏ n g như trương hạo liền đem trong cơ thể linh khí chuyển v ậ n đến hộ thân c h á o khí phía trên dùng duy trì hộ thân tráo khí bình thường vận chuyển đánh tới phi thiên vệ tâm nghĩ càng ngày càng nhiều bản thân thể năng linh khí hồi phục căn bản c à n không nổi tiêu hao nếu lâu dài xuống dưới chính mình dạng một cái nguyên linh kỳ võ giả tuyệt đối sẽ vẫn lạc tại đây trương nham nhanh tới giúp ta ta cầm cự không được bao lâu rồi thật không ngờ những này phi thiên phệ tầm n g h ị quá điên cuồng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vọt tới của ta hộ thân cháo khí không có đa tưởng trương hạo liền hướng nơi này cách hắn tương đối gần đồng thời thanh long bang bang chúng trương nham cầu cứu đạo cái này trương nham có thể nói chẳng những là đồng môn của hắn bang chúng càng là bạn tốt của hắn làm sao vậy như vậy trương hạo nghe thấy trương hạo tiếng cầu cứu trương nham không rõ ràng cho lắm mà hỏi trong miệng h ồ i lấy trương hạo trên tay lại không ngừng bởi vì phát động trong lúc này năng lượng lòng công kích thật sự là tiêu hao năng lượng trương nham bị bất đắc di chỉ có thể b u ô n g tha cho cái loại lầy đấu pháp trong tay hàn thiết bảo kiếm huyện hóa ra đoá đoá kiếm hoa hướng hắn đánh tới từng trích phi thiên vệ tâm nghĩ liền bị tại chỗ cắn nát hắn trước người trên mặt đất đã tích lũy nổi lên dày đ ặ t một tấm thi sơn ngươi không có trông thấy ta bị phi thiên vệ tâm nghĩ bao vây a trương hạo để duy trì cái này hộ thân c h á o khí vận chuyển một bên vận khí song trưởng hóa thành một cái đại thủ hướng về thân thể của mình bốn phía chém ra mỗi lần huy động đều mang đi vô số phi thiên vệ tâm nghĩ tánh h mạng tuy nhiên bị hắn giết phi thiên vệ tâm nghĩ tương đối nhiều nhưng l à đánh về phía hắn phi thiên vệ tâm nghĩ thêm nữa căn bản lại để cho hắn giết không nổi đến có thể nói trương hạo trước mắt tình huống phi thường nguy hiểm hộ thân c h á o khí không ngừng mà tiêu hao hắn nghe nội linh khí hơn nữa đánh chết phi thiên vệ tâm nghĩ lúc tiêu hao linh khí có thể nói lúc này trong thân thể của h ắ n trên cơ bản không có, có bao nhiêu linh lực. ồ、oh, thật sự à cái này phi thiên vệ tâm n g h ị chẳng lẽ thành tinh rồi rõ ràng chỉ là tam giai linh thú a nhìn mình trước mắt phi thiên vệ tâm n g h ị số lượng nhìn nhìn lại trương hạo trước người phi thiên vệ tâm n g h ị số lượng trương nham nhất thời kinh n g ạ c lên trước mắt mình phi thiên vệ tâm n g h ị tuy nhiên ân nhiều nhưng là căn bản không đủ trong tay mình hàn thiết bảo kiếm rào sát chính mình nhưng lại có rảnh rỗi thời gian nghỉ ngơi một chút mà trương hạo trước người phi thiên vệ tâm n g h ị quả thực có thể dùng khủng bố tắt thì hai chữ để hình dung nhìn nhìn lại trương hạo thân ảnh đã hoàn toàn phát hiện không được nữa hiện ra tại trước mắt chính là một cái bọc lấy một tầng vàng vàng phi thiên vệ tâm nghĩ hoàn toàn đã không có hình người tựa như một cái viên cầu đồng dạng trương hạo chịu đựng ta đến rồi trương nham hô to một tiếng liền vọt tới trương hạo trước người trong tay hàn thiết bảo kiếm cấp tốc vung đ ẩ y lấy trong lúc nhất thời bóng kiếm tung hoành từng trích vệ tâm nghĩ h ạ o không có lực phản kháng bị trương nham cắn nát chứng kiến đồng bạn của mình bị trước mắt sinh vật đánh chết từng trích phi thiên vệ tâm nghĩ không hề hướng về trương hạo bổ nhào qua mà là nguyên một đám đám đánh về phía trương nham đến đây đi đều đến đây đi cho các ngươi nhìn xem nhà của n g ư ơ i trương gia gia lợi hại đã từng nói qua chỉ thấy trương nham hô to một tiếng vòng xoáy phong bạo một cố cường đại linh lực hướng về trương nham tay phải chỗ cầm hàn thiết bảo kiếm dũng mánh lao tới mánh liệt khí thế theo trương nham trên người phát ra trong lúc nhất thời cắt bay nổi lên bốn phía cồn phong gào thét vốn bay về phía trương nham từng trích phi thiên vệ tầm nghĩ bị thổi làm ngã trái ngã phải đón lấy không khí biến đổi cắt bay không t ạ i loạt lên cồn phong cũng ngừng lại toàn bộ hiện trường yên tĩnh cực kỳ đáng sợ giống như muốn có chuyện đại sự gì phát sinh t ự như trương nham bảo kiếm trong tay càng múa càng nhanh cuối cùng hóa thành một cái vòng xoáy. vòng xoáy bên trong hấp lực theo có biến không thời gian dần qua tăng cường vừa mới bị cuồng phong thổi chạy phi thiên vệ tâm nghĩ lần nữa nào tới trường nham chỉ là rất nhanh liền nguyên một đám bị vô tình hít vào vòng xoáy bên trong vòng xoáy thời gian dần qua chuyển động mỗi một lần chuyển động cử động hấp lực cũng càng lúc càng lớn kháo đắc cận phi thiên vệ tâm nghĩ thời gian dần qua bị cái này vòng xoáy hấp dẫn cuối cùng bị cái này vòng xoáy vô tình thôn p h ệ trong lúc nhất thời trương diễm bên người b ư ớ c lên khôn cùng hết vụ vòng xoáy hấp lực tại dần dần tăng lớn cửa động đã ở dần dần tăng lớn trong lúc nhất thời chung quanh đồ vật đều bị cái này vòng xoáy hấp thu đi vào, đi vào biến hóa thành đàn thành đàn phi thiên vệ tâm nghị cũng bị cái này vòng xoáy liên tục không ngừng địa hấp thu đi vào vốn cái này phi thiên vệ tâm nghị tự là hướng về phía trương nham mà đến tự nhiên nhiều hết mức phi thiên vệ tâm nghị trở thành trương nham dưới thân kiếm vong hồn tuy nhiên chiêu này rất khủng bố nhưng là với tư cách lần này thì triển lấy tuyệt k ỹ trương nham cũng không hơn gì trong cơ thể linh lực đã bị chiêu kiếm pháp này tiêu hao sạch sẽ, sẽ nhất là khống chế kiếm pháp này lúc tiêu hao tinh thần lực lại để cho trương nham mệt nhọc không thôi một cái tinh thần thư giãn lập tức trước mắt vòng xoáy liền thời gian dần qua biến mất mệt nhọc quá độ trương nham thoáng cái ngồi ở đất cắt phía trên. một căn ngón trỏ rốt cuộc không nhúc n h í c được chỉ có tại đâu đó từng ngụm từng ngụm thở hổn hển trương nham không có chuyện gì ư trương hạo gặp trương nham phát động lớn như vậy c h i ề u thức nhìn nhìn lại quanh thân hai mươi m ở trong không có một chỉ phi thiên vệ tâm nghĩ nhất thời kinh ngạc lên thật sự là quá c ư ờ n g hãn ta không có chuyện gì ngược lại là ngươi vừa mới không có đúng không tuy nhiên lúc này trương nham phi thường mệt nhọc nhưng là còn không có quyền hỏi tham vị này lao h ư u tình huống không có việc gì cái này không ta hảo hữu giới loại tình huống này vẫn còn quan tâm chính mình trương hạo chỉ cảm thấy một cỗ dòng nước ấm chạy qua trong lòng của mình ấm hò hét tốt không thoải mái hồi t ư ở n g đến vừa rồi một màn kia trương hạo chỉ cảm thấy toàn thân rét run vừa rồi mắt thấy l â y hắn hộ thân tráo khí sẽ bị phi thiên vệ t ầ m nghị đánh vỡ lúc này trương nham liền đứng dậy thay hắn chống đỡ cái này phi thiên vệ t ầ m nghị tiến công đã không có đến tiếp sau phi thiên vệ t ầ m nghị viện trợ trên người hắn điểm ấy phi thiên vệ t ầ m nghị căn bản chưa đủ vi nhiều lần không có bao nhiêu hội những này phi thiên vệ t ầ m nghị liền bị tiêu diệt không còn một mảnh cảm thụ được trong cơ thể g ô n g tuyết linh lực tranh thủ thời gian ăn vào một khỏa hồi linh đan lập tức cảm giác trong cơ thể có vô số thanh lưu chạy qua vốn khô héo gân mạch cũng có không ít linh lực tranh thủ thời gian ăn vào cái này khỏa hồi linh đan nói xong trương hạo liền xuất ra một khỏa hồi linh đan cho trương nham ăn vào trương nham gặp trương hạo truyền đạt hồi linh đan cũng không nói gì y phục hàng ngày d ư ớ i đi nhưng muốn vừa vào khẩu biến hóa vi thanh lưu chạy đến trong bụng cảm thụ được trong thân thể linh khí dần dần khôi phục thời gian dần qua khí lực liền hồi phục xong trương nham đứng dậy nhìn xem chung quanh phát hiện thiệt nhiều đồng bạn cùng bọn họ gặp được tình huống đồng dạng những cái kia phi thiên vệ tâm nghĩ tập hợp lại toàn bộ đánh về phía cùng là một người bất quá tốt tại vị này đồng bạn tu vi rất cao hơn nữa bên cạnh có người trợ rút ngược lại là không có, có bao nhiêu nguy hiểm xem ra trên trận lâm vào trạng thái rằng co chúng ta nghỉ ngơi trước một hồi tốt khôi phục linh lực nói xong lần nữa ngồi dưới đất hồi phục trong cơ thể linh lực đi tốt vừa vặn hiện tại trên trận cũng không phải rất cần chúng ta nói xong cũng cùng chương nham đồng dạng ngồi dưới đất khôi phục trong cơ thể linh lực đi nghe t h ế đột một trương nham cùng trương hạo cảm giác một hồi đau đầu tinh thần công kích trương nham đứng lên giật mình nói hiển nhiên cái này không hiểu thấu tinh thần công kích lại để cho hắn sợ không được ý nghĩ tuy nhiên hắn biết có chút ít linh thú hội phát ra tinh thần công kích nhưng là tại trong ấn tượng của hắn cái này phi thiên vệ tầm nghĩ cũng không tinh thần công kích ta phát hiện cái gì sao lắc có chút c h ó n g vắng đầu trương hạo đối với đứng lên trương nham dò hỏi vừa rồi đột một thanh â m vang lên hắn tuy nhiên nhận lấy ảnh hưởng nhưng là hắn so trương nham ổn trọng nhiều hơn hôm nay hơn sáu mươi tuổi trương hạo chỉ là hy vọng hảo hảo mà thư, thư phục phục qua hết tiếp sau sở dĩ bây giờ còn đang bên ngoài phấn đấu hoàn toàn là muốn cho con cháu lưu lại quý giá tài phú ân không có phát hiện cái gì đứng lên trương nham nhìn trái xem lại nhìn xem không có phát hiện cái gì dị thường vấn đề liền hướng trương hạo nói ra không có chuyện gì là tốt rồi nghe thấy trương nham trương hạo liền yên tâm bên trong bất an vừa mới tinh thần công kích thế nhưng mà lại để cho hắn có chút bất an trong ký ức của hắn thường thường những cái kế h ộ i tinh thần công kích linh thú đều là thất giai đã ngoài mau nhìn đó là cái gì một người đột nhiên kinh ngạc nói nghe thế người một chút bối rối mọi người n h o nhao chuyển mục theo cái kia ánh mắt của người nhìn lại chỉ thấy theo đan vương trong động phủ chậm rãi đi ra một chỉ cực lớn vệ tâm n g h ị cái này vệ tâm n g h ị t r ư ờ n g bốn thước cấp hai thước toàn bộ tỉnh một mảnh kinh kim sắc ngạch tựa như hất lên một bộ kim sắc chiến giáp nhìn về phía trên tương đương trói mắt có vài thật dài chỉ trào tại đâu đó d ư ơ n g nhanh mốt vớt nhìn về phía trên đặc biệt khủng bố nhất là cái này chỉ vệ tâm n g h ị tuy nhiên toàn thân hất lên kim sắc chiến giáp kỳ thật s ắ c thực như nhuyễn thể sinh vật đồng dạng tại đây chỉ cực lớn kim sắc vệ tâm nghĩ bên cạnh có phần đông màu vàng kim óng ánh vệ tâm nghĩ thủ hộ giả những này màu vàng kim óng ánh vệ tâm nghĩ mặc dù không có cái này chỉ màu vàng kim óng ánh cực lớn vệ tâm nghĩ đại nhưng là cũng có được cái này chỉ màu vàng kim óng ánh vệ tâm nghĩ một nửa thể tích lớn nhỏ những này vệ tâm nghĩ tựa như trung thành chiến sĩ đồng dạng thủ vệ tại đây chỉ cực lớn vệ tâm nghĩ bốn phía theo cái này chỉ cực lớn kim sắc vệ tâm nghĩ đi đi lại lại mà đi đi lại lại tuyệt không nhiều bán đi một bước cũng tuyệt đối không ít đi một bước lộ ra là chỉnh tệ như vậy lại lại như vậy v y vũ giống như là một chi quân đội những này vệ tâm nghĩ thêm sắc xem xét tựu là biết rõ rất là cứng rắn có rất cao phòng ngự năng lực cũng không phải cái con kia nhìn về phía trên rất lớn nhưng lại muốn động vật nhuyễn thể tựa như c h ơ i ạ phệ tâm nghĩ nghĩ hoàng cùng phệ tâm nghĩ hộ vệ lúc này một cái lao giả khiếp sợ nói cái gì phệ tâm nghĩ nghĩ hoàng cùng phệ tâm nghĩ hộ vệ nghe được lao giả kiên lời nói lúc này một vị trung niên kinh ngạc nói tốt bảo b ố i a thật sự là vận kỳ h a thật không ngờ còn không có tìm được bảo vật đến để cho chúng ta đụng phải vật như vậy lại có một vị lao giả nói ra đúng vậy a đúng vậy a còn lại mọi người nói ra đối với một ít đặc thù linh thú những này với tư cách nguyên linh kỳ cao thủ hay vẫn là biết rõ rất nhiều thực tế cái này p ệ tâm nghĩ, nghĩ hoàng t Ha ha chúng t loại ta h ú tranh thủ thời gian giải quyết còn lại phi thiên vệ tâm nghĩ dễ giết cái này chỉ vệ tâm nghị nghĩ hoàng có người chen lời nói Tốt, chúng ta hành động mọi người gật đầu nói vốn vừa mới phi thiên vệ tâm nghĩ cùng những v õ giả này lực lượng ngang nhau chỉ là bởi vì những n à y phi thiên vệ tâm nghĩ đã không có hậu viện liền thời gian dần trôi qua đã rơi vào hạ phòng có thể nói lúc này t r u n g quanh đã không có bao nhiêu phi thiên vệ tâm nghĩ không có bao nhiêu hội thời gian còn lại phi thiên vệ tâm nghĩ liền bị ở đây mọi người tàn sát không còn tốt rồi đã xong phía d ư ớ i nhìn xem giải quyết như thế nào phệ tâm nghĩ nghĩ hoàng một người người v ô v ô tay đạo ân ta bên này cũng chấm dứt trương nham v ô vô tay đạo ha <cười> ha trương nham không nghĩ mang ngươi bên kia rất nhanh trương hạo một t r ư ờ n g trụ chết bên người cuối cùng một chỉ phi thiên vệ tâm nghĩ cười đối với trương nham nói ra đúng thế ta vừa mới thế nhưng mà khôi phục không ít linh lực mắt nhìn trương hạo trương nham hiếp mắt đạo trương nham huynh vừa mới ngươi chiêu đó vòng xoáy phong bạo thế nhưng mà để cho ta chờ mở rộng tầm mắt lúc này một cái lao giả cười ha ha đạo ha ha nguyên lai là lăng càng lao ca thật không ngờ chúng ta hôm nay còn có thể cùng một chỗ cộng đồng kháng địch trương nham hưng ơ vân nói đúng vậy à trước đó lần thứ nhất chúng ta gặp mặt hay vẫn là mười năm trước sự tỉnh lăng càng có chút nhớ lại nhớ lại đạo đúng vậy à thật không ngờ cái này chỉ trước mắt đều đã qua mười năm rồi trương nham vẻ mặt càng thán trương nham các ngươi nhận thức à trương hạo nhìn trước mắt cái này cùng chính mình không sai biệt lắm đại lao giả đúng vậy à muốn lại nói tiếp chúng ta thế nhưng mà nhận thức hơn mấy chục năm chúng ta tuổi trẻ thời điểm cùng đi ra du lịch qua về sau mới vừa về chỉ là hắn là linh hỏa môn môn nhân trương nham đối với trương hạo giải thích nói ân chỉ là cái này nóng l ạ n h hoang mạc đồng cấp cường giả ta cơ hồ cũng biết à trương hạo nghi ngờ nói ha ha ngươi đây cũng không biết a cái này lăng càng a là khó chịu một cái bình thường rất ít nói chuyện cũng không có mấy người bằng hữu nếu không phải năm đó một hồi đại chiến để cho chúng ta đi đến cùng một chỗ bởi vậy cũng trở thành bằng hữu trương nham cười to nói thậm chí có người như vậy ngươi nên tốt với ta t ố t giới thiệu một chút ta trương hạo kinh ngạc nói t ố t bao t ả i trên người của ta trương diễm vỗ vỗ lồng ngực lăng càng tới ta giới thiệu cho ngươi một người trương nham hô trương nham lão đệ chuyện gì a nghe được trương nham gọi mình lăng càng tranh thủ thời gian chạy tới lăng càng ta giới thiệu cho ngươi một người đây là trương hạo ta đồng tộc hảo hình đệ trương nham hương phân giới thiệu đến trương hạo huynh đệ ngươi tốt lần đầu gặp mặt thỉnh nhiều hơn chiếu cố lăng c à n g nhú chắp tay nói lễ tiết thật là chú đáo dĩ nhiên đối với tại lần đầu gặp mặt chi nhân lăng c à n g có thể không đều là như thế này chủ yếu là người nọ là trương nham giới thiệu cho hắn luôn muốn cho trương nham mặt mũi ha ha lăng việt huynh đệ tốt trương hạo hào s ẵ n nói duy ba người các ngươi tại đâu đó lại n h ả y cái gì à còn không qua đây hỗ trợ không có trông thấy chúng ta ở chỗ này vội vàng a một cái tục tặng thanh em đối với ba người hô ba người xoay người nhìn lại chỉ gặp mọi người đã cùng vệ tâm nghĩ hộ vệ đưa trước tay rồi hơn nữa những này vệ tâm nghĩ hộ vệ rất là lợi hại Mỗi người toàn l ự chương mới có t ể ngăn cản đ ợ c phệ t â h hộ vệ thiên công. Ách, chúng ĩ vệ tiến ta cái công. bảy mươi ba gian nan chiến đấu những này phệ tâm nghĩ hộ vệ nhìn xem rõ ràng chỉ có ngũ giai linh thú tu vi nhưng là từ nơi này chút ít vệ tâm n g h ị cùng các vị võ giả võ giả tình huống chiến đấu đó có thể thấy được những này vệ tâm n g h ị hộ vệ thực lực tuyệt không thua kém gì lục gia linh thú nhìn xem những này vệ tâm n g h ị hộ vệ giáp ra thường thường chúng võ giả một đao chém đi xuống chỉ thấy thượng diện toát ra vô số h ỏ a t ì n h phải biết rằng những người này vũ khí trong tay là hàn thiết tạo thành thấp nhất cũng là lục giai binh khí có chút càng là thất giai binh khí thật không ngờ vậy mà công kích đi ra ngoài vô lao mà phản h i ệ n nhiên những này vệ tâm n g h ị hộ vệ phòng ngự rất mạnh trương nham ba người gia nhập chiến trường một cá nhân tuyển một chỉ vệ tâm nghĩ hộ vệ liền lấn thân thẳng lên đối với vệ tâm nghị triển khai thế công khá tốt những n à y vệ tâm nghị hộ vệ không có có bao nhiêu cũng t i ể u hơn một trăm chỉ mà những n à y nguyên linh k ỳ cao thủ cũng có hơn một trăm người tuy nhiên vệ tâm n g h ị luận cái đo đếm so nhân số nhiều một ít nhưng là cái này còn lại đệ mấy cái vệ tâm nghị hộ vệ cũng không có tham gia đến trên chiến trường mà là thủ vệ đến vệ tâm nghị nghĩ hoàng bên người thời khắc chú ý trên chiến trường tình huống trương nham trong tay hàn thiết bảo kiếm đối với vệ tâm nghị hộ vệ trên đầu đâm tới chỉ nghe một tiếng kim thiết tương giao thanh âm chuyển đến lập tức trương nham chỉ cảm thấy một cỗ đại lực theo trên thân kiếm chuyển đến toàn bộ tay phải cánh tay đều là một hồi chết lặng l ắ c lác có chút chết lặng tay phải trong tay hàn thiết bảo kiếm không hề cùng vệ tâm nghĩ hộ vệ hộ thân giáp ra đến m ạ n h đụng mà là lựa chọn vệ tâm nghĩ hộ vệ lực phòng ngự yếu kém địa phương tiến công đáng tiếc chính là trương nham thăm dò thiệt nhiều địa phương chẳng những không có tìm được vệ tâm nghĩ hộ vệ bạc nhược yếu kém k â u lại đem mình miệng hộ chấn đắc có chút đau nhức đau theo trương nham liền bông tha cho loại ý nghĩ này đã tìm không thấy vệ tâm nghĩ hộ vệ nhược điểm cái kia cần gì phải lãng phí tinh lực như vậy này đâu rồi. còn không bằng đem tinh lực đặt ở tiến công lên đi xem bọn hắn chân chức có lẽ h ư u dụng a lúc này bên cạnh hắn trương hạo nhắc nhở thật sự có dùng ngữ trương nham đối với việc này có chút nghi hoặc bất định phải biết rằng hắn vừa thăm dò thiệt nhiều địa phương phát hiện cái này v ệ tâm nghĩ hộ vệ toàn thân phòng ngự không sai bịt lắm chỉ là cái này v ệ tâm nghĩ chân hắn cũng không có thử qua ách ta cũng không biết chỉ là một cái đề nghị mà thôi đề nghị mà thôi nhớ kỹ là đề nghị trương hạo xấu hổ nói đồng thời cũng không quên liên tục nói ra đây là đề nghị mà thôi sợ một hồi không có, có thành công mà mất mặt mũi của hắn chóng mặt ta còn tưởng rằng ngươi có thể cho ta đưa ra cái gì hảo ý gặp đây này trương nham đối với trương hạo rất là khinh bỉ ha ha không cùng ngươi nói ta cùng cái này phệ tâm nghĩ hộ vệ tiếp tục chiến đấu trương hạo vội vàng nói sang chuyện khác tránh cho bối rối của mình dù nói thế nào mình ở lão huynh đệ trước mặt mất mặt thế nhưng mà ném đ ạ i phát ân có lẽ thử xem có thể thực hiện nghị nghị trương nham quyết định hay là nghe theo trương hạo ý kiến dù sao cái này lại không tổn thất cái gì còn có thể tìm kiếm cái này phệ tâm n g h ĩ hộ vệ nhược điểm đến cùng có ở đấy không trên ùi nghĩ đi nghĩ lại trương nham liền đem chính mình bảo kiếm trong tay hướng về phệ tâm nghĩ hộ vệ trên đùi chém tới đừng nói cái này phệ tâm nghĩ hộ vệ chân rất dài khoảng chừng lấy hai thước đến trường đương nhiên cái này hai thước đến lớn lên chân khiến cho phệ tâm nghĩ hộ vệ tốc độ rất nhanh bất quá chính thức khiến nó có rất tốc độ nhanh đồ vật lạ nó có tám chân trương nham một cái thân hình gia tốc nhanh chóng l ư ớ t đã đến phệ tâm nghĩ hộ vệ trước mặt trong tay hàn thiết bảo kiếm soát thoáng một phát chém ra vừa vặn chém chúng phía trước một chân đầu gối chỗ p ệ tâm nghĩ hộ vệ chân trước rõ ràng k h é cong hiện nhiên chịu không được lớn như thế lực lượng bất quá phệ tâm nghĩ hộ vệ phòng ngự xác thực cưỡng hãn sử trương nham một kiếm này chém đi xuống không có gì thu hoạch trương nham thu hồi hàn thiết bảo kiếm nhìn nhìn phệ tâm nghĩ hộ vệ cái kia chân trước bên trên một đạo rõ ràng màu trắng dấu vết lắc đầu cảm thán nói cái này phệ tâm nghĩ phòng ngự xác thực cưỡng hãn thật không ngờ cái này nhìn như tinh tế chân dài thậm chí có mạnh như vậy độ không lo có thể thừa nhận được ta gia tốc sau sức lực lớn hơn nữa tại trên đùi của nó lưu lại dấu vết cơ hồ cùng trên người lưu lại đồng dạng coi chừng hét lớn một tiếng theo bên cạnh trương hạo không trung chuyển g a trương nham tranh thủ thời gian tập trung tinh thần chỉ thấy phía trước vệ tâm nghĩ hộ vệ tám chân của vũ nhanh chóng hướng về trương nham p h ó n g đi khí thế như cầu v ò n g quyết trí tiến lên g i a n g g i á c vệ tâm nghĩ trước miệng hai cái cự ngạc căn không rồi nhìn xem tại người bên cạnh loại cái này vệ tâm nghĩ hộ vệ rõ ràng vừa cảm giác đã đến mê mang vừa mới rõ ràng hay vẫn là tại trước mắt mình nhân loại như thế nào trong lúc đó chạy tới bên cạnh nữa nha bất quá tại vệ tâm nghĩ hộ vệ trong đầu chỉ bàn hoành một hồi liền biến mất rồi mục đích của nó tự là tìm người trước mắt loại báo thủ vì phía trước bị giết tộc nhân báo thủ đồng thời cũng bảo vệ mình hoảng tuy nhiên nó trí tuệ rất thấp nhưng là hắn rõ ràng theo những người này trong ánh mắt biết rõ trước mắt những điều này nhân loại muốn đánh nó hoàng chú ý đây tuyệt đối là không dung tồn tại nó muốn tiêu diệt hết bọn hắn vệ tâm nghĩ hộ vệ quay đầu đi cả thân thể vậy mà như kỳ tích thẳng đứng lên chân trước vung vẫy tựa như lợi kiếm đồng dạng hướng về trương nham đầu lâu nhìn lại nhìn trước mắt vệ tâm nghĩ hộ vệ công kích trương nham đột nhiên khiếp sợ đã đến thật không ngờ cái này vệ tâm nghĩ hộ vệ thậm chí có phương thức công kích như vậy bất quá trương nham cũng không phải bình thường có giả rất nhanh liền tỉnh táo lại dựa vào hắn phong phú kinh nghiệm chiến đấu vô ý thức xảy ra bảo kiếm trong tay đồng thời cả người cấp tốc lui về phía sau hiển nhiên trương nham quyết định này cứu được hắn một mạng vừa mới hắn chém ra bảo kiếm bị vệ tâm n g h ị hộ vệ chân trước lập tức chém bảo hơn nữa cái này vệ tâm n g h ị thân thể cũng đi theo đánh về phía trương nham lui ra phía sau trương nham một thân mồ hôi lạnh vừa mới đ ẩ y được thật sự là kịp thời muốn là mình m không lùi bị cái này vệ tâm n g h ị hộ vệ phốc trong chỉ sợ chính mình lập tức sẽ gặp bị cái này vệ tâm n g h ị d i ệ t sát biết đến lúc này không phải mình ở chỗ này đa tưởng thời điểm tranh thủ thời gian đối với vệ tâm nghĩ hộ vệ đánh tới trước mấy lần kinh nghiệm cho h ắ n biết cái này phệ tâm nghĩ tuyệt đối không thể tới gần chỉ có cho hắn đến rời g i ạ c chiến đấu nguyện vọng là mỹ hảo nhưng là thực tế thì tán cốc cái này phệ tâm nghĩ tốt muốn biết tâm tư của hắn tựa như căn bản không để cho hắn rời g i ạ c chiến đấu cơ hội phệ tâm nghĩ hộ vệ dựa vào nó cái kia rất nhanh tốc độ chăm chú địa cắn trương nham tuyệt không đông tha cho trương nham đành phải ở phía trước chạy trước thật sự là ai có thể nhẫn không có thể nhẫn đ ủ lao tử bị một đầu x u ấ t sinh đuổi theo l ấ y nếu như bị bọn hậu bối bít rõ thể diện đã có thể vô tuận rồi ta muốn b ộ c phát khả năng thật sự là hắn tiểu vũ trụ bạo phát chỉ thấy hắn vậy mà bỏ qua sử dụng bạo kiếm thân thể nhanh chóng s a o chuyển một cái đứng dậy n m y lên hai tay gian đổ đầy hiểu rõ linh lực bay một tiếng một trường này rắn rắn chắc chắc đánh vào vệ tâm nghĩ hộ vệ trên lưng vệ tâm nghĩ hộ vệ khả năng không chịu nổi như thế sức lực lớn vậy mà tám chân mềm nhũn nằm sấp trên mặt đất gặp một trường này một kích lạc công trương nham tranh thủ thời gian nhảy xuống vệ tâm nghĩ phần lưng xa xa địa đứng ở chỗ đó nhìn xem bị chính mình một trường đánh ngã vệ tâm nghĩ dáng dắt dáng dắt chi tiếng vang lên trước mắt cái này chỉ vệ tâm nghĩ hộ vệ dốc sức liệu mạng hơn là hai chi trước ngạc lẫn nhau đụng chạm lấy tựa như nhấm nuốt cái này cái gì đó là chẳng lẽ nó nổi điên rồi nhìn trước mắt vệ tâm nghĩ hộ vệ trương nham trong nội tâm sẽ không hảo ý nghĩ đến chương bảy mươi b ố giải thích n g h i hoặc trương nham muốn không có sai cái này chỉ vệ tâm nghĩ xác thực nổi điên rồi bởi vì vừa rồi một trưởng mặc dù đối với nó bên ngoài không có gì tổn thương nhưng là nó nội tạng cũng không có mạnh như vậy phòng ngự cái đó một trưởng trưởng lực mặc dù lớn bộ phận ngoài chăn mặt giáp ra đã nhận lấy nhưng là vẫn có không ít trưởng lực rơi vào tay trong cơ thể nhận lấy không nhỏ nội thương vệ tâm nghĩ hộ vệ hai mắt đỏ bừng nhìn trước mắt làm bị thương người của mình loại cái nhân loại này thật sự là đáng hận thật sự là không thể nhịn được nữa toàn bộ thân hình căng cứng sau đó nhanh chóng mềm hóa thân thể thời gian dần qua c u ộ n thành một đ o ạ n tựa như một cái viên cầu hướng về hướng về trương nham bay đi trương nham trông thấy bay tới viên cầu chỉ thấy thượng diện tràn đầy đều là một cây căng a i ngược màu vàng kim óng ánh gai ngược l ạ như vậy dễ làm người khác chú ý nhìn về phía trên là khủng bố như vậy chính mình nếu như bị vật ấy dính vào nói không chừng phải đi gặp minh vương đương nhiên minh vương đến cùng có tồn tại hay không chúng ta cũng không biết trương nham thân hình lớp gấp cuối cùng tránh thoát một cách này đã có thoáng nhẹ nhàng t ở ra Bất quả á đón lấy thực là không giúp trương nham trong nội tâm mắng tuy nhiên trong nội tâm mắng chửi nhưng là trên đ u ổ i thế nhưng mà không có ngừng chân vận bộ pháp qua lại bay vút thân ảnh giống như phổi phi yến nhẹ nhàng nhẹ múa lại có như dao l o n g thổ vụ nhìn về phía trên là như vậy tiêu sái tự nhiên lại là nhẹ như vậy như không có gì trương nham thừa lúc cái này biết bay lướt thời gian quay đầu nhìn nhìn chung quanh chỉ thấy những người kia cũng giống như mình nguyên một đám quả thực đều là ôm đầu loạn xuyến một chút cũng không có cao thủ p h o n g phạm tựa như trên đường cái đánh nhau tiểu lưu manh đ ồ n g dạng vừa thấy đánh không qua đối phương sẽ ôm đầu chạy loạn lão đệ à, đến giúp đỡ lao ca lúc này một bóng người theo trương nham bên người sẽ qua ngay sau đó lại có một chỉ vệ tâm nghĩ hộ vệ sẽ qua À, lăng c ả n g lao ca à, như thế nào như vậy à nhìn xem bị truy lăng càng trương nham cười lớn nói tiểu tử ngươi có thời gian t r e o chọc ngươi lão ca còn không bằng thay ta ngăn cản ngăn cản cái này chỉ p h ệ tâm nghĩ hộ vệ đâu rồi để cho ta nghỉ ngơi một chút lăng càng bên cạnh chạy t r ư ớ c vừa nói đạo không có cửa đâu cái này một chỉ p h ệ tâm nghĩ hộ vệ rất khó đối phó nếu hai cái cùng tiến lên ta còn có mệnh như trương nham muốn đều không có muốn liền cự tuyệt nói tại loại chuyện này bên trên không thể lui bước muốn làm mình lui một bước khẳng định phải chạy chối chết so hiện tại lăng càng còn thảm ha ha ta biết ngay tiểu tử ngươi sẽ không đáp ứng kỳ thật ta cũng không có muốn cho ngươi giúp đỡ ta lăng c à n hắc đạo vậy ngươi còn nói những lời nhảm nhí này còn không bằng ngươi thừa cơ nhiều chạy xa một chút đây này trương nham tức giận nói h ắ c h ắ c đây không phải cảm thấy đánh nhau cô độc ây ư cho nên tìm ngươi tâm sự lăng càng cười đạo ai ta dùng vì sự tình gì đ â y này coi chừng nhanh công kích đến ngươi rồi trương nham đột nhiên kinh ngạc nói nghe được trương nham kinh ngạc thanh âm lăng càng tranh thủ thời gian một cái gia tốc trong nháy mắt liền chạy ra thật xa tựa như hỏa thiêu bờ mông đồng dạng ha ha lão ca bị l ừ a rồi trương nham cười lớn xa xa địa nhìn xem trương nham không có lương tâm cười lăng càng khí đều không đánh một chỗ đến thân thể cũng không chạy xoay đầu lại hướng về phệ tâm n g h ị hộ vệ lao đi cả người tựa như phẫn nộ rồi đồng dạng một trưởng trưởng mãnh liệt trưởng tình theo lăng càng song trưởng trong phát ra trong lúc nhất thời đánh chính là phệ tâm n g h ị không thể tới gần chỉ có thể ở chỗ đó phát ra phẫn nộ tiếng k ê á c h thật không ngờ ta một câu vậy mà kích thích hắn rồi thật sự là lỗi lỗi a trương nham trong lòng l ầ m b ầ m xa xa địa ở hậu phương đứng đấy t r ư ơ n g tư long lúc này đã là sắc mặt tái nhợt một mảnh nhìn xem trên chiến trường giống như trò đùa hơn một trăm người hắn p ẫ n nộ rồi tân môn chủ tới đây một chút nhìn xem tại đâu đó đồng dạng sắc mặt tái nhuận tần vũ trương tư long kêu lên trương bang chủ sự tình gì a nghe thấy trương tư long gọi mình đi qua nhìn nhìn lại hắn đồng dạng tái nhuận sắc mặt tần vũ đi từ từ tới t ầ n môn chủ tiếp tục như vậy không phải biện pháp a nhìn phía xa trương tư long vẻ mặt yêu sầu đúng vậy a ta cũng là không có cách nào a tần vũ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem hành vi của bọn hắn thành gì bộ dáng quả thực là mất mặt xấu hổ mặt của chúng ta đều bị bọn hắn mất hết rồi về sau chúng ta còn có cái gì uy nghiêm chỉ vào xa xa chiến đấu trăm người phẫn nộ nói ta cũng x i n h khi a phải biết rằng căn cứ tư liệu ghi lại những này phệ tầm nghĩ hộ vệ chỉ là ngũ giai linh thú nhưng là trước mắt những này phệ tầm nghĩ hộ vệ nơi đó là ngũ giai linh thú sức chiến đấu a cái này rõ ràng là lục giai linh thú sức chiến đấu a tần vũ nghi ngờ nói đạo nghe được tần vũ nghi hoặc thanh âm trương tư long cũng cảm thấy kỳ quái phải biết rằng những người này đều có được nguyên linh kỳ tu vi đối phó ngũ giai linh thú đây chính là dễ như trở bàn tay ngược lại là quay mắt về phía những này phệ tầm nghĩ như thế nào hội khiến cho chật vật như thế đâu rồi cả đám đều muốn kẹp lấy cái đôi lang đầm dạng đúng vậy a Ta cũng cảm thấy quái, Trương Tư long cao mày nói ra. Chúng ta cao ra. cũng cảm Long nói Chúng mày kỳ quái b ân y giờ biết mặc dù t r o g phương, chúng lúc có này kỳ quái địa tần a sau kế tiếp quyết hết tự tìm giải là lẽ có được đó nguyên nhân, vũ đưa ra của ý kiến môn ì n Ơn, tần h m chủ nói rất đúng ta cũng thực có ý đó cách nhìn trước tìm được vấn đề chỗ sau đó chúng ta lại nghĩ biện pháp giải quyết trương tư long gật gật đầu nói ra thế nhưng mà vị này để ở địa phương nào à chúng ta như thế nào đi tìm a tần vũ nóng nảy mất bình tĩnh nói đúng vậy à không có đầu mối đồ vật để cho chúng ta nơi nào đây tìm a trương tư long nữ mày nói ai thật sự là n h ứ c cả trứng tần vũ một tiếng cảm thán ta cũng là n h ứ c cả trứng trương tư long cảm thán nói vương minh ngươi nói những n à y tiền bối như thế nào như vậy như thế nào chạy loạn đi lên một chút cũng không có cao thủ phong phạm một người tuổi còn trẻ vẻ mặt cảm thán nói đúng vậy à lý huynh ta cũng là có đồng cảm bất quá ta tổng cảm giác được kỳ quái được xưng là vương huynh nói ân bị ngươi vừa nói như vậy ta cũng có đồng cảm được xưng là lý huynh nói ha ha đáng tiếc loại này kỳ quái ta đây nói không ra vương huynh nói ra a vậy mà có chuyện như vậy nhìn nhìn vương minh lý huynh kỳ quái hỏi ân Ta thấy tầm cảm giác, cảm thấy cái này phệ vệ nghị, nghị ân người là ơ n Huynh n g g ư nói ra. Ấn, người nói thật đúng là có khả năng lúc này lý huynh gật gật đầu nói ra ở bên cạnh chính đang đàm luận như thế nào tìm ra nguyên nhân t r ư ơ n g tư long cùng tần vũ hai người đã nghe được hai người bọn họ tiếng người nói chuyện con mắt rõ ràng sáng lời đúng phệ tâm n g h ị nghĩ hoàng chúng ta tại sao không có nghĩ đến phệ tâm n g h ị nghĩ hoàng đâu rồi xem ra cái này dở cho quỷ chính là p ệ tâm nghĩ nghĩ hoàng chương ỉ bảy mươi lăm chém giết nghĩ hoàng nghe mệnh lệnh của ta các ngươi một trăm người nhanh chóng chém giết nghĩ hoàng ta hoài nghi cái này phệ tâm nghĩ hộ vệ siêu cường sức chiến đấu cùng cái này phệ tâm nghĩ hoàng có quan hệ trương tư long nhanh chóng hạ công kích của hắn mệnh lệnh tần vũ nghe được trương tư long khả năng sợ chính mình linh hỏa môn môn nhân không nghe theo trương tư long mệnh lệnh tranh thủ thời gian hô linh hỏa môn môn nhân nghe theo trương bang chủ hiệu lệnh tần vũ nói xong nhìn nhìn trương tư long đồng dạng đây là vừa vặn trương tư long cũng bay tới xem hắn theo ánh mắt hai người trong đó có thể thấy được bọn hắn hiểu đối phương tâm tư hậu thổ tông môn nghe lệnh phục tùng trương bang chủ an bài lúc này hậu thổ tông tông chủ tông thiếu b ả o hô nghe được hậu thổ tông cùng linh hỏa môn đều phát ra mệnh lệnh môn phái khác cũng phát ra cùng loại mệnh lệnh trong lúc nhất thời những môn phái này nguyên linh kỷ cao thủ đông tha cho trong tây vệ tâm ngh hai mắt t h ẳ n g chằm chằm chằm chằm vào vệ t ầ m nghị n g h ị hoàng vốn nghe được trương tư long mệnh mọi người không muốn để ý tới bất quá sau đến chính mình cầm lái đã nói chuyện tự nhiên muốn nghe theo được rồi đối với trương nham cùng trương h ạ o hai người đến không có ý kiến đến gì trương tư long vốn chính là bọn hắn thanh long bang ban chủ nghe theo mệnh lệnh của hắn đây là thiền kinh địa nghĩa sự t ì n h bởi vậy hai người một chút cũng không có mâu thuẫn liền đi tới phía trước tới gần vệ t ầ m nghị n g h ị hoàng địa phương đương nhiên theo sát lấy mà đến đồng dạng cũng là thanh long bang người ở phía sau là linh hỏa môn môn nhân xa hơn sau là nghe thấy mình quản sự mà khác mấy thế lực lớn người mọi người chạy tới vệ tâm nghị nghĩ hoàng bên người bởi vì những cái kia vệ tâm nghị hộ vệ không có người kiềm chế rồi liền ngao ngao đi theo mọi người bước chân bởi vậy hình thành một cái rất hiện tượng kỳ quái cái kia chính là tại đan vương động phủ phía trước hai phe chẳng chỉ tự động đứng đấy tận cùng bên trong nhất là vệ tâm nghị nghĩ hoàng cùng mấy cái vệ tâm nghị hộ vệ xa hơn bên ngoài xem là hơn một trăm vị nguyên linh kỳ cao thủ làm thành bức tường người lại hướng mặt ngoài là hơn một trăm chỉ vệ tâm nghị hộ vệ bao quanh hai phe đều tại đâu đ ó đứng đấy không có bất kỳ một người sớm động thủ bọn hắn đều đang lợi đồng thời cũng đều kiên kỷ lấy cái gì không người nào dám đầu tiên tiến công vệ tâm nghĩ hộ vệ sợ người trước mắt loại xúc phạm tới bọn h ắ n h o ả n g mà hơn một trăm vi nguyên linh kỳ cao thủ cũng là sợ đã bị vệ tâm nghĩ hộ vệ vô vị chết phản công đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ là tốt nhưng là tánh mạng của mình nhét vào cái kia chính là ai cũng không muốn làm một c h u y ệ n rồi cái này hơn một trăm người không người nào là có chút trí tuệ bằng không cũng tu luyện không được tu v i cao như vậy làm sao bây giờ mọi người ngươi nhìn g ư ơ i n ta ta nhìn ngươi trong lúc nhất thời mắt to chừng đôi mắt nhỏ ngủ say cũng không biết làm thế nào mới tốt nếu không như vậy đi chúng ta một nửa người đối phó vệ tâm nghĩ, nghĩ hoàng một nửa người ngăn lại những này phệ tâm n g h ị hộ vệ thế nào mọi người trò chuyện một người nhìn chung quanh phệ tâm n g h ị hộ vệ nuốt nuốt một nước miếng nói ra chủ ý tốt ngược lại là tốt chỉ là ai nguyện ý đi ngăn trở phệ tâm n g h ị hộ vệ ai nguyện ý đi săn g i ế t phệ tâm n g h ị nghĩ hoàng đây này lại có một người đứng ra nói ra n g h e xong hắn mà nói trong lúc nhất thời người trong đều lâm vào trong trầm tư mỗi người cũng biết một người đối phó hai cái phệ tâm n g h ị hộ vệ khẳng định chống đỡ không được bao lâu nói không chừng còn phải ở lại chỗ này đâu rồi phệ tâm n g h ị hộ vệ cường hãn vừa mới bọn hắn thế nhưng mà thể nghiệm đã đến một chỉ phệ tâm nghĩ hộ vệ là có thể đem bọn hắn đánh cho chạy khắp nơi hai cái trực tiếp giết bọn chúng đi trái lại trước mắt phệ tâm nghĩ nghĩ hoàng cho dù càng lợi hại cũng đương bất trụ bọn hắn không phải nhiều người cùng một chỗ tiến công chỉ là không biết cái này phệ tâm nghĩ nghĩ hoàng phòng ngự thế nào nếu tại trong thời gian ngắn nội phá được không dưới bên ngoài loại kém phệ tâm nghĩ hộ vệ võ giả vậy thì muốn gặp phải lấy tánh mạng nguy hiểm đã cái này đầu ý thấy không có người nguyện ý cái kia không chúng ta đổi đầu ý kiến a có đứng ra một người đạo ngươi có cái gì hào ý gặp ứ chân nhân khinh thường nói ta cũng không nghĩ tới tốt ý kiến người sao có thể đủ nghĩ đến tốt ý kiến có thể nói cái này toàn bộ là bọn hắn tư tâm đang tắc q u á i mỗi người đều không muốn người khác vượt qua chính mình đều tự đại một vị cái thế giới này này đây ta làm trung tâm mà vận hành ha ha kêu to không nếu như vậy nói sao người này không có ý tứ nói kỳ thật ý kiến của ta cũng không biết được không tự làm muốn cho mọi người tham mưu tham mưu có chuyện nói mau có dám mau thả như thế nào lềm mà lềm mề như một cái đàn bà một đại hán trong đám người bất mãn nói ha ha là tiểu đệ sai rồi ta cái này nói người này cười ha hả nói bất quá theo cái kia che lấp trong ánh mắt đó có thể thấy được hắn cũng không phải một cái tốt điều kỳ thật mọi người cũng không nghĩ tới một vấn đề cái kia chính là tại nhỏ hẹp trong không gian chiến đấu căn bản không phải dựa vào nhân số nhiều có thể hữu dụng tại nơi này đ a n vương động phủ phía trước không gian nhỏ hẹp song song chỉ có thể đứng hạ mười người muốn là chúng ta ở chỗ này phái người cản lại cái này phệ tâm nghĩ hộ vệ như thế nào có thể công tới a người này vừa cười vừa nói vấn đề là chúng ta bây giờ bị phệ tâm nghĩ hộ vệ bao quanh a có một người nói ra ha ha cái này không sao chúng ta phái ra mười vị trưởng lực cao cường chi nhân toàn lực một trưởng có thể a cái này phệ tầm nghị nghĩ hoàng đập ở đâu sau đó chúng ta những người này đang nhanh chóng bay vút đi qua chiếm đóng hữu lực vị trí người kia nói tốt ân cứ làm như vậy đi trong lúc nhất thời mọi người liền thương lượng tốt rồi rất nhanh mười người liền tuyển đi ra chỉ thấy mười người nhanh chóng đứng tại một l o ạ n trong cơ thể linh lực có như quần c u ẫ n nước lũ hướng hai cánh tay cánh tay giữa dòng đi này là người hô to âm thanh cùng lúc nhớ tới chỉ nghe phịch một tiếng phệ tầm nghị nghĩ hoàng liền bị mười người trưởng lực đánh trúng p ệ tâm nghĩ cũng như dự đoán muốn đồng dạng bị mười người một trưởng đập bay xa xa địa đã rơi vào lúc trước dự định địa phương trông thấy kế hoạch thành công mọi người tranh thủ thời gian mấy cái nhảy lấy đà liền rời đi vệ tâm nghĩ hộ vệ vây quanh x e o x e o từng đợt phẫn nộ tiếng vang từ nơi này chút ít vệ tâm nghĩ hộ vệ trên người vang lên từng cái vệ tâm nghĩ hộ vệ điên cuồng sông về khô khốc đặt chân mọi người khá tốt mọi người phản ứng cũng còn không chậm cả đám đều triển khai công kích từ xa căn bản không khiến cái này vệ tâm nghĩ hộ vệ tới gần lập tức đủ mọi màu sắc màu sắc rực rỡ năng lượng vầng sáng lại đăng cái này hồng nham cốc trong phát sáng lên thấy bên ngoài mọi người lại là một hồi hưng phấn t ừ n g trích phệ tâm nghĩ hộ vệ làm việc nghĩa không được trùn b ư ớ c lúc trước hướng về phía chỉ là còn không có có ngược lại mọi người trước người năm mét liền bị một đầu năng lượng long nhấc lên bay ra ngoài phệ tâm nghĩ hộ vệ rơi trên mặt đất tranh thủ thời gian đứng lên lại x ô n g về phía trước lại bị năng lượng long tung bay lại đứng lên tạo thành một cái tuần hoàn có thể nói tràn g diện bao la hùng vĩ đến cực điểm phệ tâm nghĩ n g hoàng ĩ h bên này cũng rất nhanh lấy đã nhận được thành quả vốn tưởng rằng cái này phệ tâm nghĩ n g hoàng ĩ h lực công kích rất cao thật không ngờ xác thực thấp đáng thương chưa đủ p ệ tâm nghĩ hộ vệ một nửa nhưng là mọi người cũng không dám lại để cho hắn công kích được bất quá để cho nhất mọi người phiền toái chính là cái này phệ tâm nghị nghĩ hoàng đột xuất một loại màu trắng chất lỏng có rất mạnh tính ăn mòn đây cũng là mọi người né tránh nguyên nhân còn có t i ể u là phệ tâm nghị nghĩ hoàng p h ò n g ngự mọi người cái kia gọi một cái phiền m u ộ n a công kích tại phệ tâm nghị nghĩ hoàng trên người tựa như công kích tại trên bông tựa như công kích miệng trương nham la lớn bởi vì hắn phát hạ vừa mới hắn không cẩn thận công kích được phệ tâm nghị n g hoàng h miệng hắn vậy mà cảm giác được phệ tâm nghị nghĩ hoàng khủng hoảng nghe được trương nham mọi người cũng không có hỏi cái gì tranh thủ thời gian liền dựa theo trương nham nói làm thành quả xác thực rất không tồi chương á i miệng này xác ự c là Hoàng phệ nghị Nghĩ tâm đ ợ c Cuối c điểm. rốt bảy mươi sáu thức nghĩ thú nghe thấy tiếng vang mọi người tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng biết không phải là cái gì tốt sự tình nguyên một đám tranh thủ thời gian lui về phía sau một mực thối lui đến đám người phía trước mới dừng lại đến bọn hắn muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ầm ầm ầm ầm tại lấy cực lớn trong thanh âm rốt c u ộ c nên đón chúng hơn mười đầu cực lớn linh thú từ bên trong chạy ra cái này linh thú mọc ra một thân lân giáp thật dài bốn đầu tráng kiệt ủi có được lấy một cái trường mũi thân hình so vừa rồi p h ệ t â m nghị nghĩ hoàng còn lớn gấp đôi lộ ra là khổng lộ như vậy thực nghĩ thú nhìn trước mắt hơn mười đầu thực nghĩ thú trương nham kinh ngạt nói ân trách không được những cái kia vệ tâm nghĩ nhao nhao theo trong động chạy ra nguyên lai là đụng phải bọn hắn tiên địch đã nghe được trương nham trương hạo vẻ mặt tỉnh lộ nói nguyên lai cái này thực nghĩ thú này đây con kiến loại là thức ăn bọn hắn có thể bài tiết một loại đặc thù vật chất chỉ cần là con kiến loại sinh vật đụng một cái đến sẽ toàn thân như nhuộn lẫn ra cuối cùng bị thực nghĩ thú thốt vệ nhìn trước mắt hơn mười đầu thực nghĩ thú ánh mắt của mọi người thời gian dần trôi qua ngưng trọng lên theo trên người bọn họ phát ra khí thế có thể biết rõ những điều này đều là lục gia linh thú đây cũng không phải là vừa mới những cái kia ngũ giai tầm nghĩ hộ vệ có thể so sánh với dù sao đây là hàng thật giá thật lục gia i linh thú mà vệ tầm nghĩ hộ vệ thông qua đặc thù nào đó phương pháp có lục gia i linh thú sức chiến đấu nhưng bọn hắn dù sao không phải chân chính lục gia i linh thú làm sao bây giờ trong lúc nhất thời mọi người nhìn lẫn nhau không biết làm sao bây giờ rồi ách đương nhiên là binh tới tướng đỡ nước tới đ ấ p đất chặn nói cho cùng còn là chúng ta những người này bên trên nếu để cho đằng sau những này tiểu tử bên trên không biết vừa muốn chết bao nhiêu người một người đứng ra nói ra nghe được hắn mà nói mọi người lập tức ngay ngắn hướng g ậ đầu đằng sau mấy vạn người đại đa số đều là chỉ có lấy luyện khí kỳ tu vi nếu để cho bọn hắn tiến về phía trước cùng những này thực nghị thu chiến đấu cái kia quả thực là dê vào miệng cọp có thể nói là đủ tường dập đầu lấy xe chết hơn nữa cái này thực nghị thu trên người lân giáp rõ ràng lực phòng ngự kinh người dùng bọn hắn luyện khí kỳ tu vi có thể phá phòng thủ cũng không tệ rồi nếu phá không được phòng chỉ có thể mặc cho do cái này thực nghị thu không kiêng n ệ gì cả đồ sát ha ha lão ca chúng ta cùng một chỗ chiến đấu thế nào g ặ m g ặ m có hay không năm đó ăn ý rồi trương nham trong lúc nhất thời hào khí ngất trời đã lao để nói như vậy rồi lão ca ta còn có thể nói cái gì đó lăng cẳng cũng là thống p i nói mỗi đội chia làm bảy người chúng ta sử dụng thất tinh kiếm trận đối với hơn mười đầu thực nghị thu tiến hành vây g i ế t có người đi tới nói ra chúng ta đồng ý vị huynh đệ kia ý kiến dù sao những n à y thực nghị thu còn là phi thường lợi hại muốn là chúng ta không có cùng một chỗ tiến hành vây g i ế t mà là nguyên một đám g i ế t lung tung một mạch nói không chừng còn có, có thể một lần có người đã bị trọng thương người nọ vừa nói xong bên cạnh có người lập tức đứng ra nói ra chúng ta cũng đồng ý trương nham nói ra trong lúc nhất thời tất cả mọi người tranh nhau đồng ý đối với bọn hắn những người này mà nói giữ lại chính mình chiến lực mới được là trước mắt là tối trọng yếu nhất phải biết rằng đằng sau còn có rất hơn bảo vật cùng với đại lượng chiến đấu hiện tại nếu bị thương đằng sau bảo vật nhưng là không còn có bọn hắn cái gì phần rồi trên căn bản là từng cái thế lực người tổ đội cùng một chỗ vây giết một đầu thực nghĩ thú bởi vì từng cái thế lực mọi người có mười người dưới thân mấy người đương nhiên muốn tìm những người khác tổ đội rồi bất quá bởi như vậy những người này tựu rõ ràng chịu t h i ệ t rồi phải biết rằng mọi người tuy nhiên sử dụng chính là cơ bản nhất thất s á t kiếm trận nhưng là bất luận cái gì kiếm trận đều là quen tay hay việc nhà mình người cùng một chỗ tổ đội đương nhiên phát huy ra lực công kích càng mà không có, có cùng ó c một chỗ hợp tác qua người đương nhiên không thuần thục kiếm trận khả năng làm cho lực công kích hạ thấp bên này mọi người vừa vừa mới chuẩn bị tốt bên kia thực nghị thu đã khí thế như cầu v ò n g chạy vội mà đến tựa như châu điên đồng dạng ôm lấy toàn bộ đầu nhìn cũng không nhìn phía trước các vị đi rồi tại một người hô quát phía dưới không có đội nhao nhao nên tiếp chính mình sớm vừa ý thực nghị thu v ư ố n g các vị chúng ta trước tiên đem trước mắt thực nghị thu dừng lại bằng không dùng nó trước mắt thế xong chúng ta có thể ngăn không được hắn trùng kích ga nhìn xem trước mặt chạy vội thực nghị thu chương nham nhữ mày nói ra lão đệ nói không sai cái này thực nghị thu lực lớn vô cùng hơn nữa cái này t h ế y xong chúng ta căn bản phòng ngự bất trụ xem ra chỉ có mỗi người toàn lực một trưởng rồi lăng c ả n g vừa cười vừa nói ách xem ra chỉ có như vậy một người tướng mạo bình thường hơn nữa trên mặt có đạo này đạo nếp nhăn láo giả nói ra lý dục đi theo ta đáng tin lại để cho ngươi biết cái gì thống khoái lăng c ả n g đối với lý dục hay vẫn là tương đương thấy thuận mắt bởi vì này lý dục cùng hắn đều là linh hỏa môn người hơn nữa bình thường tại linh hỏa môn trong cũng không dễ nói chuyện trên cơ bản không có người chào đón ra hỏa nhưng là hai người vừa thấy mặt xác thực tỉnh táo tương tích t ự là con rùa xem đậu xanh thuận mắt rồi phách thiên trưởng lăng càng hô to một tiếng song trưởng trong d â y lát đánh ra liền gặp lưỡng cái cự đại hồng sắc đại trưởng hướng về thực nghị thu đập đi cái này chỉ chạy vội thực nghị thu cảm giác được phía trước có lấy không hiểu nguy hiểm tranh thủ thời gian thân thể trái tiên bất quá gọi xuống dưới không có dừng lại tiếp tục hướng trước tiến lên vanh hai tiếng nổ mạnh hai cái này hồng sắc bàn tay cũng không có đập đến thực nghị thu trên người mà là khiến nó đơn giản địa tránh né tới còn lại sáu người gặp cái này thực nghị thu dễ dàng như thế tránh thoát lăng càng song trưởng có thể nói một hồi kinh ngạc như thế sáu người liền nhao n h a u ra tay trưởng phong n ư ơ n g theo lấy mánh liệt khí thế hướng về thực nghị thu quanh khứ lần này thực nghị thu rõ ràng cảm nhận được khủng hoảng vừa mới xong trưởng tuy nhiên khí thế hùng vĩ nhưng là hắn cũng không có sợ hãi bởi vì nó đối với chính mình rất tự tin tin tưởng mình nhất định có thể lẫn mất qua nhưng là từ đó lại không giống với lúc trước mười hai trưởng phát ra cùng một lúc cho dù nó có rất tốc độ nhanh linh xào thân pháp nhưng cũng không thể có thể có thể ở có chút g i à y đặc sức lực lớn hạ tránh né đi qua thực nghị thu toàn bộ thân hình cấp tốc n ừ n g lại nhưng là do ở tốc độ của hắn thật sự là quá là nhanh lại đến cả người kéo l ê thật xa cái này mới ngừng lại được đây là mười hai đạo cự trưởng đã đi tới trước người thực nghị thu đành phải toàn lực phòng thủ toàn thân của mình một hồi tiếng vang qua đi thực nghị thu chỗ phương tiện bị một hồi sương mù vây quanh thực nghị thu cả thân ảnh cũng che giấu đã đến trong đó bụi mù tán đi thực nghị thu thân hình cũng hiện lộ đi ra chỉ thấy hắn toàn thân lân giáp đã không có vừa rồi ánh huy quang lúc này lộ ra ưu ám vô cùng làm một thủ khoe miệng chạy xuống vết máu đó có thể thấy được tại vừa rồi trong nháy mắt thực nghị thu bên trong nhận lấy trọng thương khiến cho cái này thực nghị thu chiến lực sâu sát hạ thấp lên đi cái này thực nghĩ thú đã là của chúng ta cá trong chậu rồi lăng càng cười lớn đi ra phía trước sáu người liền theo sát lấy lăng càng thân ảnh mà đi thực nghĩ thú nhìn thấy khởi người tới trước mắt của mình liền dùng chính mình màu đỏ bừng hai mắt nhìn trước mắt bảy người lúc này nó nhiều sao muốn giết chết trước mắt bảy người bởi vì trong lòng của nó một mực có một thanh âm tại nhắc nhở lấy hắn muốn tỉnh táo muốn tỉnh táo thất tinh kiếm trận ta chủ sát phạt hợp chỉ thấy bảy người dựa theo nhất định được phương vị đứng vững hô to một tiếng bảo kiếm trong tay song song thế ra lập tức liền có một cái trong suốt vòng bảo hộ bao phủ thực nghĩ thú chương bảy mươi bảy thất tinh diệt thực nghĩ thú bảy người dưới chân nhanh quay ngược trở lại càng không ngừng thuận kim đồng hồ đi đi lại lại người ở phía ngoài chỉ thấy từng đạo hư ảnh tại đâu đó qua lại lắc lư căn bản nhìn không thấy bên trong thực nghĩ thú nhìn nhìn lại mặt khác mười cái địa phương cùng t ì n h cánh trước mắt quả thực vừa sờ đồng dạng đối với cái này đơn giản nhất hợp kích trận pháp trên cơ bản tất cả mọi người là biết đến chỉ là có thật nhiều người không sử dụng mà thôi mắt thấy cái này hơn một trăm vị cao thủ sử xuất trận này phát bọn họ là như có thể có thể b ô n g tha cho cái này quan sát cơ hội nguyên một đám đều đánh thẳng lấy ánh mắt của mình sợ bỏ lỡ cái gì chỉ là đáng tiếc trước mắt mơ hồ một mảnh thấy không rõ tình huống trong lúc nhất thời người trong đều thở dài tu vi của mình thấp nghĩ thầm cái này sau khi trở về muốn gấp rút võ công của mình tu luyện tranh thủ một ngày kia có thể cùng trước mắt hơn trăm vị cao thủ đồng dạng sất trá phăng vân thất tinh kiếm trận nhanh chóng xoay tròn khổng lồ uy áp đột nhiên hàng lâm đã đến tại đâu đó lẳng lặng yên chờ đợi lúc nào tiến công thực nghị thu trên người lập tức thực nghị thu một cái trọng tâm bất ổn bị cái này khổng lồ uy áp áp ngã trên mặt đất giống một tiếng phẫn nộ tiếng hô theo thực nghị thu trong miệng hô lên bên cạnh hơn mười đầu thực nghị thu nghe thấy cái này đầu là thực nghị thu tiếng giống giận dữ theo sát lấy cũng hô lên phẫn nộ tiếng hô trong lúc nhất thời thực nghị thu phẫn nộ tiếng hô hợp thành một mảnh khiến cho tràng diện bên trên khí thế có chút đồ sộ trên trận tình thế cũng gấp chuyển phẫn nộ tiếng hô khơi dậy bọn hắn hung tính vốn lẳng lặng chờ đợi t i ế n công thực nghị thu đột nhiên n ổ i điên điên cuồng trùng kích lấy thất tinh kiếm trận hình thành vòng bảo hộ cái này thất tinh kiếm trận vốn là càng sử dụng uy lực càng cường thế nhưng mà tình huống trước mắt thật là cái này thất tinh kiếm trận vừa mới kết thành tranh h h khí không à n lồng căn bản cái có i lực. thủ ự c n g h thời gian tăng lớn linh lực đưa vào vừa thấy thất tinh kiếm trận bay lên vòng bảo hộ lung lay sắp đổ lăng càng lập tức hô to một tiếng đồng thời trong cơ thể linh lực giống như quần quẫn nước lũ dóp nhập trường kiếm trong tay bên trong sau đó lại chuyển vào đến vòng bảo hộ phía trên nghe được lăng càng hét lớn một tiếng lại nhìn gặp thất tinh kiếm trận tình huống trong lúc nhất thời mọi người cũng biết tình huống nguy cấp lập tức tăng lớn trong cơ thể linh lực đưa vào lập tức vốn lung lay sắp đổ vòng bảo hộ trở nên sáng lên vốn là tại thực nghị thu điên cuồng sông tới phía dưới kịch liệt run dày tình hình cũng không có có thể nói là vững như bàn thạch ha ha cái này nó không có chiêu số đi à nha trương nham nhìn xem bị thực nghị thu xông tới không còn có nổi lên một tia gợn sóng vòng bảo hộ trên mặt lộ ra hiểu ý dáng tươi cười đó là cũng không nhìn một chút chúng ta là ai cho dù cái này thực nghị thu là lục gia linh thú chúng ta bảy đại cao thủ lúc này nó vẫn không thể ngoan ngoãn túi đầu lằng càng cười to nói đúng cái này thất tinh kiếm trận có tăng thêm y lực vốn chúng ta bảy người đều là nguyên linh k ỳ cao thủ tăng thêm thất tinh kiếm trận tăng thêm cái này nhưng chỉ có tương đương với bảy m bảy bốn mươi chín cái nguyên linh k ỳ cao thủ a lý dục nói ra cái dám nếu tương đương với bảy m bảy bốn mươi chín cái nguyên linh k ỳ cao thủ cái này thực nghị thu chỉ sợ trong nháy mắt đã bị chúng ta xoắn tuổi mụ trương hạo mở đầu mắng ta nói đúng là nguyên vẹn thất tinh kiếm trận không phải nói hiện tại lý dục không có ý tứ nói thân xác nhăn nhăn nhó nhó tựa như một cái nói sai rồi lời nói vợ bé tốt rồi cái này thất tinh kiếm trận hoàn toàn kích phát chúng ta có thể hành động lăng cẳng xem lấy trong hộ cháo bắt đầu xuất hiện đầu đầu kiếm khí đối với sáu người khác nói ra ân mấy người ứng tiếng nói mấy người liền chuyên tâm đã vận hành lên thất tinh kiếm trận tuy nhiên vận chuyển cái này thất tinh kiếm trận không có phát huy ra kiếm trận nguyên vẹn uy lực nhưng cũng có được một hai thành uy lực đạo đạo lăng lệ ác liệt khí nhận tại thực nghị thu quanh thân bên trên bay loại vũ chỉ là những này khí nhận đánh vào thực nghị thu trên người cũng không có cho thực nghị thu tạo thành cái gì tổn thương chỉ thấy vài tia hỏa tinh tại thực n g h ị thú trên người lóng l a n h lấy vừa mới bắt đầu thực n g h ị thú gặp phải lấy nhiều như vậy khí nhận lộ ra táo bạo bất an hay bởi vì sông không xuất ra vòng bảo hộ nhìn xem s ắ p mà đến khí nhận thực n g h ị thu chỉ có thể ở chỗ đó nhanh chóng luận chuyển bất quá đợi đến lúc những n à y khí nhận đụng vào trên người mình thực n g h ị thu phát hiện ngoại trừ cho mình tạo thành một điểm đau nhức đau bên ngoài cũng không có thiết lợi hại lập tức liền yên lỏng không quan tâm những này hướng chính mình công tới khí nhận không có, có hiệu quả ai nhìn xem tại đâu đó không có nhúc nhích thực nghĩ thú trương nham phiền một đạo chỉ có tăng lớn hỏa lực rồi trương hạo cũng nhìn nhìn liếc trong trận thực nghị t h ú bất đắc gì nói mọi người nghe xong cũng là vẻ mặt ưu sầu thật không ngờ cái này thực nghị thu phòng ngự mạnh mẽ như vậy xem ra tình thế bất lợi a con mắt phải biết rằng con mắt là bất cứ sinh vật nào chỗ yếu nhất cái lúc này l ă n g càng đột nhiên hô to một tiếng lao h u y n h ngươi có thể hay không không muốn cả kinh một trận phải biết rằng làm sợ ta không sao làm sợ bên cạnh hoa hoa thảo thảo sẽ là của ngươi lỗi rồi trương nham vẻ mặt chính nghĩa nói khục khục lăng càng một hồi ho m ạ n h liệt thanh âm nói ta nói lao đệ ngươi như thế nào nói như vậy đâu rồi dù nói thế nào ta cũng là một cái bảo vệ động vật chi nhân chú ý chính là theo không sát sinh nhìn xem trương nham một bộ vẻ mặt hưu hoán mọi người nghe được hắn mà nói thiếu chút nữa mới ngã xuống đất bên trên trên tay điều khiển trận pháp cũng là run lên may mắn mọi người phản ứng nhanh cái này tại một lần nữa ổn định trận pháp trong nội tâm tắc thì nói thầm lấy ngươi theo không sát sinh cũng không biết vừa mới là ai hô hào g i ế t thông khoái nhất là tại đồ sát phi thiên vệ tâm nghĩ lúc không biết ngươi có chu diệt rất nhiều thật sự là ra mặt dạy a một cái nho nhỏ sự việc sen giữa đi qua mọi người cũng đều bận rộn bởi vì lăng càng đưa ra ý kiến rất là hợp lý mọi người liền thao túng thất tinh kiếm trận bên trong khí nhận đại hướng về phía thực n g h ị thu con mắt cái này một ý kiến quả nhiên có hiệu quả khí nhận lập tức liền đem thực n g h ị thu con mắt đâm thấu một tiếng thảm thiết tiếng vang theo thực n g h ị thu trong miệng giống ra mắt bộ nhận lấy trọng thương khiến cho nó không thể nhìn đã đến thứ đồ vật không ánh sáng minh cái này lại để cho thực n g h ị thu trong nội tâm trong lúc đó bay lên sợ hãi cảm giác không có gì là địa phương an toàn rồi chỉ có, chạy khỏi nơi này mới có thể để cho hắn cảm giác được một chút an toàn giống thực nghĩ thu làm ra cuối cùng lựa chọn c u ồ g hóa đây là bọn hắn thực nghĩ thu nhất tộc kỹ năng đặc biệt sau khi quần hóa thực n g h ị thu có thể nói lực công kích tăng cường gấp đôi lực phòng ngự lại rõ ràng giảm xuống bất quá lúc này rõ ràng nó không cố được nhiều như vậy rồi chỉ có thoát đi nơi đây mới được là chính đồ nhìn trước mắt thân thể chậm rãi bành trướng thực n g h ị thu trương hạ bay lên bất an tri tâm tổng cảm giác được sự tình dị sắp phát sinh rốt cuộc thực n g h ị thu thân thể không hề bành trướng lúc này thực n g h ị thu thân hình là lúc trước gấp đôi bị thương trên ánh mắt máu tươi chảy dòng nhìn về phía trên đặc biệt khủng bố quần hóa thật không ngờ thực nghĩ thu có thể quần hóa nhìn trước mắt thực nghĩ thu lăng càng kinh ngạt nói chúng ta thêm chút sức bằng không thật sự ngăn không được cái này đầu cường hóa thực n g h ị thu nghe được lăng cẳng tiếng kinh hô lý dục lập tức hô ha ha xem lô đít của ta tàn còn không có có gặp những người khác có bất kỳ động tác lúc này trương nham bên cạnh chỉ huy vô số khí nhận ngưng tụ thành một cỗ hướng về thực n g h ị thu hậu môn phóng đi lập tức một tiếng khuất nhục kêu thảm tiết h liền tại hồng nham cốc trên không vang lên người bên cạnh nguyên một đám bị chấn đắc ý nghĩ choáng nhìn trước mắt thực n g h ị thu thảm trạng sáu đầu người bên trên một hồi hát tuyến cái này trương nham đều lớn như vậy người rồi lao đầu từ cấp bậc còn có thể nghĩ ra như vậy chiêu thức lại để cho mọi người khẽ giật mình im lặng bất quá chiêu này thật đúng là có tác dụng vốn cái này là thực nghĩ thu phòng ngự chỗ yếu nhất hơn nữa nối thẳng thực nghĩ thu nội tạng cuối cùng rốt cục thực nghĩ thu khuất nhục đã bị chết ở tại mọi người cúc hoa tàn bên trên chương 78, y t bảy tầng đan phủ bên này bảy người giải quyết thực nghĩ thu lập tức đem thực nghĩ thu trên người bảo bối dọn dẹp một chút thực nghĩ thu làm là lục giai linh thú đương nhiên toàn thân đều là bảo vật rồi không nói trước những thứ khác nhưng là lục giai nội đan t u là trọng yếu phi thường đồ vật luyện đan có hai chủng phương pháp một loại tự là dựa vào thiên tài địa bảo luyện chế thành đan dược một loại khác tựu i là dùng linh thú nội đan là chủ yếu các loại dược liệu phụ trợ luyện chế đan dược cái này hai trùng đan dược đều có thiếu suất của mình cùng khuyết điểm trước tiên là nói về loại thứ nhất đan dược bởi vì loại đan dược này sử dụng các loại thiên tài địa b ả o luyện chế chẳng những phẩm chất t h ư ợ n g thừa hơn nữa đối với nhân thể tác dụng phụ cũng nhỏ khuyết điểm tựu i là thiên tài địa b ả o rất khó tìm thường thường bao nhiêu năm cũng tập không dạy nổi một loại cao dài đan dược chỗ dược liệu cần thiết một loại khác chỗ tốt là thuốc chủ yếu tốt tìm nhưng là đối với nhân thể tác dụng p ụ hơi lớn bất quá những này tác dụng p ụ đối với đan dược mang tới tốt lắm chỗ mà nói căn bản không đáng giá nhất tới. mặt khác còn có tất cả loại địa phương cũng có thể cần đến linh thú nội đan như nuôi nấng linh thú bởi vì có thật nhiều người đều rất ưa thích nuôi nấng linh thú nhưng là cấp thấp linh thú không có, có bao nhiêu lực công kích cao dai linh thú là không muốn mất đi tự do cho nên chỉ có dùng nội đan thời gian dần qua bồi dưỡng cấp thấp linh thú như vậy nuôi nấng linh thú mặc dù không có hoang dại linh thú sức chiến đấu cao nhưng lại thật là dễ dàng đem ra sử dụng đây cũng là một ít người ưa thích nguyên nhân hơn nữa ai ưa thích dưỡng một cái dưỡng không quen bạch nhã lang còn lại đúng là cái này thực nghĩ thú lân g i á rồi cái này lân giáp liền bọn hắn bảo kiếm trong tay đều không có cho thực nghị thu tạo thành cái gì nguy hại nhưng là từ nay về sau có thể biết rõ cái này lân giáp lực phòng ngự kinh người ha ha cái này thu thực nghị thu móng đ u ố t thuộc về ta trương nham đi lên liền đem thực nghị thu bốn chỉ móng đ u ố t bổ xuống bởi vì đã không có thực nghị thu trong cơ thể linh lực ủng hộ trên người lực phòng ngự tự nhiên giảm xuống thật nhiều nhưng là cái này muốn hao phí trương nham rất nhiều thời gian mới đem cái này thực nghị thu bốn chỉ móng đ u ố t chặt đi xuống lão đệ ngươi muốn chỉ thực nghĩ thu móng ruốt làm cái gì nhìn xem trương nham kỳ quái động tác lang việt không rõ ràng cho lắm mà hỏi ha ha người không biết ta ta thế nhưng mà thích nhất hùng t r ư ở n g rồi chân v ị t rồi đợi một chút tóm lại một đại cái mọi móng vuốt ta đều ưa thích trương n h a m hạnh phúc nói phải biết rằng móng vuốt thế nhưng mà hắn yêu nhất chỉ là không biết hôm nay thực nghị thu móng vuốt phải trăng đồng dạng ăn ngon người ưa thích cái này mấy thứ gì đó t r ư ở n g à, móng vuốt ta vừa cái gì lăng việt có chút ngu ngốc mà hỏi ha ha đồ đần cái này móng vuốt đương nhiên nếu ăn hết lý dục t r ư ớ n g đĩu môi nói ra hiển nhiên hắn đối với lăng việt rất là đau đầu ha ha chỉ đùa một chút ta không phải gặp trên trận hào khí không sinh động ây ư lúc này mới mở tiểu vui đùa lăng việt xấu hổ nói ân đang tiếp tại đây chỉ có bốn cái móng ướt bằng không ta thì có thể làm cho các ngươi nếm thử tài nấu ăn của ta trương nham vẻ mặt đáng tiếc nói cái này còn không dễ làm trên trận nhiều như vậy thực nghị thu một hồi chúng ta muốn mấy cái không được sao lăng việt c h ả y nước miếng nói ra đối với trương nham đích tay nghề hắn là biết đến trước kia cùng một chỗ thời điểm thế nhưng mà không có ăn ít trương nham làm cơm trương nham bên này bảy người tuy nhiên giải quyết thực nghị thu nhưng là cũng không có nghĩa là mặt khác mấy tổ người cũng thế thực nghị thu giết bọn hắn cũng không có chương nham xấu xa như vậy trong nội tâm mà là ở đâu làm từng bước cùng thực nghị thu chiến đấu lấy đạo đạo khí nhận tại đâu đó bay mùa lấy tựa như nguyên một đám như là lông ngống nhẹ bay tuyết rơi nhiều xinh đẹp như vậy thực nghĩ thú cường đại phòng ngự là thành lập tại nó cái kia cường đại lân giáp thượng diện một mặt khác là thành lập tại nó trong cơ thể sung túc linh lực thượng diện nếu để cho những người này càng không ngừng tiến công đến lúc đó trong cơ thể hắn linh lực hao hết sạch trên người lân giáp lực phòng ngự sẽ sâu sắc yếu bớt ngược lại là nói không c h ừ n bị quần công mà chết thật không ngờ thật đúng là như vậy tại hao phí thật lâu thời gian về sau những này thực n g h ị thu tả sung hữu đột cuối cùng nhất không có đột phá cái này thất tinh kiếm trận hao hết trong cơ thể cuối cùng linh lực bị mọi người vây công mà chết trương nham nhìn nhìn bị lấy người đánh chính là loạn thất bát tao thực n g h ị thú lập tức một hồi đau lòng cái này có thể đều là bảo vật b ố i à vậy mà lại để cho bọn hắn cứ như vậy phá hủy xa xa trương tư long trông thấy những vật này đều liều t h u ố c tru liền yên lòng lại nhìn xem sắp đêm đen đến thì khí trời liền quyết định đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm buổi sáng ngày mai lại thăm dò đàn vương độc phủ sáng sớm ngày thứ hai sáng sớm mọi người liền đều đã thức dậy bởi vì sắp thăm dò bảo tàng bởi vậy lộ ra mỗi người đều rất hưng phấn lúc này đây chân nhân đã có kinh nghiệm không có người tại l u ậ t tiến mà là t r ư ớ c vỗ một ít đoàn người phía trước thăm dò cái này đoàn người rất nhanh sẽ đến rồi phát hiện trong huyệt động không có cái gì tựa như một cái đặc biệt lớn đại sành đồng dạng bất quá cái này trong đại sành có vô số màu đen thạch đầu hơn nữa ở đại sành tận cùng bên trong nhất có một cái t h ê m đá t h ê m đá thông hướng phương hướng không biết bọn hắn liền không có tiếp tục đi phía trước thăm dò mà là khẩn cấp trở lại báo cáo đã nghe được cái này đối với người báo cáo mọi người thở dài một hơi l i ê n tại trương tư long cùng mặt khác tám thế lực lớn rõ ràng hợp lý an bài hạ phi thường tự động tiến nhập đan vương trong động phủ đan vương trong động phủ cũng không phải h tám mà là có chút sáng lời tại nơi này rộng lớn trong không gian trên mặt đất có vô số t ả n r a ánh huỳnh quang ánh huỳnh quang thạch hơn nữa cái này trên mặt đất cũng đồng d ạ n g có đen kỵ t h ạ c h đầu trương tư long thuận tay nhặt lên một tảng đá nhìn một hồi kinh hỷ nói nói tinh thiết mỏ thật sự tần vũ kinh ngạc nói đối với bọn hắn những bang phái này mà nói tinh thiết mỏ đối với bọn họ rất trọng yếu cũng không biết như thế nào như vậy Hiểu thế lực tại nóng lạnh đại tại lực nóng hoang mấy ạ c có tìm được tìm tìm một tòa tinh thiết mỏ hoàn toàn kiếm năm mỏ không nhiều hoàn đều dựa vào l từ b ê người n o cho à này i binh mới hiện tinh thiết mỏ lại mua sắm mình, mỏ trang hắn chính n khí thể chỗ phát h có để võ ở thế nào không sợ hãi. nào n g sợ Mấy ư khác cũng theo trên mặt đất cầm lấy một khối màu đen thạch đầu quan sát một hồi đồng dạng kinh hỷ nói xác thực đúng vậy cái này rốt cuộc không cần đại thật xa mua ha ha về sau tại đây liền có chúng ta cùng nhau quản lý ai nhìn nhìn rộng lớn đất đen trương tư long thật sâu thở ra một hơi lạo kỳ thật hắn rất muốn một mình chiếm lĩnh nơi đây đương nhiên bởi vì băn khoăn đến những nhà khác hắn không dám bày ra hành động mà thôi thì ta thang một chút Trương Tư、long、cất chúng chỗ người nói. Long vui Đi đi đi vẻ đâu cầu xem ban ư ớ c liền lên đi p h í trước. t r ô g Trương Long thấy Tư rồi, đi chủ phía trước phát hiện chữ viết một người mặc thanh long bang quần áo và trang sức trung niên nhân chạy trước đi tới trương tư long trước mặt báo cáo đi dẫn chúng ta nhìn xem trương tư long quyết đoán nói một hồi mười người liền đã đến chỗ ở của mình địa phương trước ầ n g đó nói y dựng thẳng một chút tiến này động cựu tử nhất sinh có thể hay không còn sống đi ra ngoài phải nhờ vào vận khí của các ngươi rồi t r ư ơ n g bảy mươi chín đan phủ hai tầng trương nhị đem những n à y chữ xóa trương tư long xem qua những n à y chữ viết về sau liền lập tức phân phó vừa mới dẫn đầu bọn hắn tới nơi này người trung niên kia nói ra là bang chủ lập tức trương nhị liền dựa theo trương tư long phân phó đi xóa đi những n à y chữ viết đối với trương tư long trương nhị có thể nói không thể không nghe bởi vì tại trương nhị trong tư tưởng một mực quán thâu chung với thanh long bang chung với bang chủ có thể nói bang chủ muốn hắn chết hắn tuyệt đối sẽ không nhăn t r a o mày đầu húng chi đây chỉ là một điểm chuyện nhỏ đây này trương bang chủ tại sao phải đem những này chính mình m ã i mất tại trương tư long đằng sau tông thiếu bảo không hiểu nói đối với cái này chút ít chính mình có hay không đối với chính mình lại không có gì ảnh hưởng tại sao phải biến mất nó cái này chẳng những là tông thiếu bảo không hiểu có thể nói mấy người khác cũng không hiểu có thể nói tông thiếu bảo hỏi đúng là bọn hắn lời muốn nói ha ha các n g ư ờ i đây cũng không biết ta tại chúng nhiều người bậy trong tán tu hoặc là tiểu thế lực nhân vật tối đa nếu để cho bọn hắn chứng kiến cái này vì vậy mà e sợ chiến chạy ra đan vương động phủ chúng ta cầm ai xung phong trương tư long gian vừa cười vừa nói thì ra là thế à Trưng bang chủ ngươi cực kỳ âm hiểm bất quá ta ưa thích tông thiếu bảo cười ha hả nói cút sang một bên cho dù lao tử là thủy tinh cũng sẽ không thích người trương tư long cười mắng trước mắt tông thiếu bảo tuyệt đối là man lực hình nhân vật tuy nhiên người đã hơn năm mươi nhưng là toàn thân đều là cơ bắp nếu không phải trông thấy hắn có một t r ư ờ n g có chút giả ngu m ặ t mọi người tuyệt đối cho là hắn là một người trung niên nam tử thân yêu tiểu long long tới sao người ta yêu ngươi sao tông thiếu bảo gặp trương tư long c h ê i bửa lập tức liền dùng ngôn ngữ công kích đi qua người c u n g quanh ngay xong toàn thân nổi lên một tầng nổi da gà đồng thời trong nội tâm khuyên bảo sau này mình tuyệt đối không uống hắn khai loại này vui lụa thật sự là dọa chết người thật không ngờ tông thiếu bảo một cái lớn như vậy các lao ra vậy mà có thể nói ra nói như vậy đến tông ca ta sai rồi về sau không bao giờ nữa khai như vậy nói dỡn nhìn xem tông thiếu bảo mập mờ ánh mắt trương tư long tâm thoáng cái c h ầ m xuống cái này tông thiếu bảo quá cái kia rồi thật sự là rời lên thạch đầu nện chân của mình à trương tư long có thể nói lúc này trong nội tâm hối hận muốn chết bất quá đáng tiếc trên đời này không có đã hối hận、Ấn. xem tại ngươi gọi ca ca ta phân thượng hãy bỏ qua ngươi lúc này đây nếu có lần nữa ngươi cũng biết lập tức tông thiếu bảo cả người lại đứng đắn vừa mới vũ mị c h ỗ đó vẫn tồn tại quả thực tựa như thay đổi một người tựa như tốt rồi lấy địa phương nào các ngươi còn có tâm tư lộng lấy trong lúc này thế nhưng mà gặp nguy hiểm ta là ở đối với các ngươi im lặng á tần vũ lúc này đi ra nói ra ha ha ta đây là tại điều tiết hiện trường hào khí nhìn xem cái này thật tốt ta hào khí không phải sinh động đi lên ư trường tư long xấu hổ nói đối với chúng ta đây là tại sinh động hào khí tông thiếu bảo vỗ mạnh một cái đùi cả người nhảy dựng lên ân đối với các ngươi là ở sinh động khí phần nhìn xem đại nhảy dựng lên tông thiếu bảo tần vũ lại càng hoảng sợ tranh thủ thời gian đổi giọng nói ra hắn cũng không muốn một hồi tông thiếu bảo báo nổi tốt rồi tốt rồi chúng ta đi thôi dù sao kế tiếp thời gian còn nhiều mà chúng ta không cần phải ở chỗ này lãng phí a trương tư long lúc này đi ra giật ra chủ đề đạo ân chúng ta đi tông thiếu bảo nói ra chín người liền tại trương tư long dưới sự dẫn dắt hướng về thám tử nói bậc thang chỗ di động không có đi bao nhiêu hội chúng người liền đi tới cái gọi là bậc thang chỗ chủ yếu là cái không gian này không lớn chỉ có ba bốn sân bóng lớn như vậy cho nên mới có thể nhanh như vậy tìm được cái chỗ này một phương diện khác tất cả mọi người là võ giả nguyên nhân bậc thang tại toàn bộ tầng thứ nhất không gian tận cùng bên trong nhất bên trong vị trí thiết t r í vừa vặn muốn có phải hay không lần này đ a n vương động phủ đột nhiên mở ra nếu tìm tới nơi này cái này rất khó đi xuống xem một chút nhìn trước mắt bậc thang tuy nhiên niên đại đã lâu nhưng là thượng diện cũng không có gì cho bụi t r ư ơ n g tư long chân vừa dấm lên trên trên bậc thang liền phát ra một hồi ánh sáng từ phía trên bay lên bất quá rất nhanh t i u biến mất cái này ánh sáng bay lên nhanh đi cũng nhanh khiến cho mọi người càng vốn không có chú ý tới lấy ánh sáng tồn tại nói cho cùng hay vẫn là cái này ánh sáng đen tối cùng với mọi người không có dụng tâm quan sát dưới chân nhảy nhảy tiếng bước chân nương theo lấy chín người tới bậc thang cuối cùng nhất d à i cái này bậc thang không nhiều lắm khoảng chừng lấy trên dưới một trăm dặm d i nếu không phải chúng quanh có sáng long lánh hào quang xem dùng lại để cho người nhìn càng thêm xa dùng chương tư long chín người tâm trí tuyệt đối sẽ không đầu tiên đến cái này trên bậc thang hơn nữa là người thứ nhất hạ tầng thứ hai đi vào lòng đất tầng thứ hai chín người xem lấy hết t h ạ trước mắt lập tức đều ngây dại hết thể trước mắt rộng lớn vô cùng quả thực đồng dạng t r ô n g không đến giới hạn trên đỉnh đầu có một cái cự đại h ỏ a cầu đồng dạng đồ vật đang tại tản r a quang cùng nhiệt trên mặt đất mọc ra một ít rậm rạp thảm thực vật một ít tiểu động vật ở chỗ này qua lại người du đãng thỉnh thoảng có một hai con cực lớn sinh vật trong rừng lướt qua bất quá cái này sinh vật nhìn xem cực lớn lại không phải cái gì cao dai linh thú hơn nữa nhìn đi lên bọn hắn có khi tại ăn cỏ tại đây hết thể hết thể đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn tại đây tựa như một cái độc lập tiểu thế giới có nguyên vẹn hệ thống tuần hoàn nhìn phía xa cái kia thanh, thanh nước chạy mọi người tựa hồ cũng có thể cảm giác được nước trong chạy qua hai gò má cảm giác trên đời này như thế nào hội tồn tại thần kỳ như thế thứ đồ vật nhìn trước mắt hết thẻ trương tư long xem như triệt để c h ấ n kinh trụ đây quả thực là thần thích tuyệt nhiều không là p h à m nhân lực lượng có thể chế tạo nhất là bầu trời xuất hiện mặt trời cùng với lấy quảng đại k h ô n cùng không gian phải biết rằng vừa mới bọn hắn đi bậc thang chỉ đi hơn một trăm g i â y tuyệt đối không phải là bọn hắn nhìn xem có mấy ngàn mét như vậy mặt trời chẳng lẽ là không gian trận pháp mọi người trong đầu lập tức vang lên như vậy một cái từ ngữ với tư cách nóng l ạ n h hoang mạc cựu đại thế lực bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít thời kỳ thượng cổ sự tình truyền thuyết thời kỳ thượng cổ cường giả có thể khai thiên tích địa phá thoái hư không di sơn đ ả o hải trí năng đương nhiên cái này khai thiên tích địa không thật sự khai thiên tích địa mà là phụ thuộc vào bọn hắn cái không gian này mở ra một cái tiểu không gian mà thôi lấy hết t h ể trước mắt thật sự rất giống trong truyền thuyết nói hẳn là nơi này là chỗ nào vị thượng cổ lúc đại năng độc phủ trong lúc nhất thời mọi người tâm tư đều sinh động rồi nếu là thật được đã đến những thứ kia chúng í n mình thành thượng cường nhân đến h thật thời trở vật sự sẽ trở thành thời kỳ thượng cường giả kỳ cổ l c c đó h í h mình h n rốt cuộc k ô cần co đầu r ta cổ tại nóng lạnh nóng h o n g m ạ còn cái cao có có chô cắm rủi cũng không công cuộc Chúng c rồi. nói ngoài nhiều tại rùi đời này phương nhỏ Nghe bên lớn lớn, như nếu trên này không nguồn này. mây, địa ta phía ta thủ thể bé rất rất một muốn vào xem một chút nha hay vẫn là ở chỗ này chờ người trầm tư mọi người rốt cuộc thanh tình lại trước hết nhất thanh tình tông thiếu bảo nói ra đối với hắn mà nói không có gì là trọng yếu cũng không có cái gì là không trọng yếu hắn mỗi lần muốn vô cùng khai đây cũng là hắn có thể trở thành hậu thổ tông tông chủ nguyên nhân Bởi vì t ạ cái, cái lợi lợi chương u thổ tám mươi quan tương quả này chương quá đáng độ chương và tiết chúng ta hay vẫn là vào xem một chút đi dù sao tại đây chúng ta không phải rất hiểu rõ chương tư long ngự khí bình thản nói nhưng là ai cũng có thể cảm giác được nội tâm của hắn bất bình ổn kích động hay vẫn là chờ mong cái gì đây hết thể hết thể đều là không biết ân ta cũng đồng ý nếu là có nguy hiểm gì dùng thân thủ của chúng ta có lẽ có thể toàn thân trở ra tần vũ nói ra ha ha nhìn xem tại đây thực vật lớn lên tươi tốt hơn nữa tại đây linh khí cũng so bên ngoài nồng hậu dày đặc một ít có thể sẽ sinh trưởng một ít chân dược kỳ thảo tinh vũ bang bang chủ tôn khải minh nói ra đúng đúng như vậy chúng ta càng thêm không có lẽ lại để cho bên ngoài cái kia chút ít tàn tu nếu là thật có rất hơn chân dược kỳ thảo cái kia đối với chúng ta bang phái trợ g i ú p có thể là rất lớn á tần vũ kích động nói trong lúc nhất thời người trong đều kích động nghĩ đến mình có thể từ nơi này thu lợi bao nhiêu cùng với như thế nào phương thức đi đối diện với mấy cái này cùng chính mình đồng minh người tranh thủ thời gian bên trên bên trong nhìn xem bằng không chúng ta thật lâu chưa về người ở phía ngoài lại dối loạn nói không chừng sẽ vội vã xuống tông thiếu bảo nắm chắc vội vàng sao động nói nghe được tông thiếu bảo những người khác cũng từ trong trầm tư thanh tình lại theo lại để cho thanh tình lại đến nhưng là trên mặt nhưng lại kinh hỉ một mảnh mấy người kia cũng không phải là như tông thiếu bảo đồng dạng dựa vào vận khí có được chức ban chủ hoặc là môn chủ vị mà là thật dựa vào âm như quỷ kế có được có thể nói đối với nhân tâm đó là tương đương rất hiểu rõ nếu để cho người thành đàn kết đ ố i đến nói không chừng loạn thành bộ dáng gì nữa đ â y này hơn nữa tại đây chân dược kỳ thảo bọn hắn cũng lấy được không có bao nhiêu đi nhanh lên trương tư long có chút sốt rồi nói chín người thời gian dần qua đi lên phía trước trên mặt đất tiểu thảo tại chín người dưới chân phát ra thống khổ rên d ị thanh ầm nhẹ nhàng mà đẩy ra phía trước ngăn lại đường đi nhanh cây liền tiếp tục đi tới có thể là tại đây lâu không có người đã tới cũng có thể là càng vốn cũng không có người đến qua địa bên trên khắp nơi đều là cỏ dại cùng một ít thấp bé lùm cây tuy nhiên tất cả mọi người là võ giả nhưng là xuyên việt những này vướng bận tình được một ít khí lực thực tế cái này lùm cây không nớt một mảnh rất khó quá khứ đích cuối cùng chín người không thể không xuất ra binh khí mở ra một con đường ân đây là cái gì nhìn xem phía trước trong bụi có sinh trưởng lấy có trẻ mới sinh lớn nhỏ cỡ nắm tay hồng sắt tiểu trái cây đi ở phía trước trương tư long kỳ quái hỏi nghe được trương tư long câu hỏi tông thiếu bảo liền gạt mở đám người đi đến phía trước hồng sắt trái cây trước mặt thuật tay khẽ ngắt tại y phục trên người thượng diện lao hai cái liền hướng trong miệng đưa đi tông thiếu bảo một ngụm cắn xuống đi chỉ thấy chút ít màu trắng nước theo khoe miệng chạy xuống một loại mùi thơm ngát cũng theo bị tông thiếu bảo cắn nát trái cây bên trên phát ra ân ăn ngon thật ta còn chưa bao giờ n ế m qua ăn ngon như vậy trái cây đâu rồi cửa vào ngọt giòn n ế m qua về sau toàn bộ khoang miệng một mảnh mùi thơm ngát tông thiếu bảo có chút say mê nói tông thiếu bảo cái này quả dại có hay không độc người đã bắt lấy tiểu ăn trường tư long vẻ mặt không thể tưởng tượng n ổ i đạo đối với tông thiếu bảo hắn vẫn tương đối hiểu rõ làm người so sánh cẩn thận hơn nữa xúc động đầu toàn cơ bắp nhìn như mâu thuẫn một người nhưng là quả thật tại trên thân người này xuất hiện qua đúng vậy a đúng a những người khác cũng là kinh ngạc nói phải biết rằng loạn ăn cái gì là phải chết người a h ò a không có chuyện cái quả này ta trước kia nếm qua ăn thật ngon thật không ngờ tại đây trái cây so với ta trước kia ăn xong ăn ngon tông thiếu bảo dư vị đạo thật sự cái quả này thật không có độc kỳ nộ g kinh hỷ nói ngươi nhìn ta có chuyện gì không tông thiếu bảo khinh bị nói ha ha không có tần vũ xấu hổ cười nói thật sự ăn thật ngon ai nước lại nhiều lại rất n g ọ t ta thật lâu không có nếm qua ăn ngon như vậy trái cây rồi nhớ rõ lần trước hay vẫn là đấu giá được được một cái linh quả trương tư long không biết lúc nào cắn một cái trái cây nói ra hơn nữa nó trong cơ thể linh khí đều nhanh vượt qua linh quả rồi ẩn không thệ xác thực nhanh vượt qua linh quả rồi đây là tôn khải minh cũng đã nắm một cái quả dại cắn một cái nói ra ai các ngươi đừng hái nhiều như vậy cho ta lưu mấy cái a nguyên lai、like、không biết lúc nào trương tư long mấy người bọn hắn dốc sức l i ề u mạng địa hái lấy quả dại chữ phóng tới chính mình trong không gian giới chỉ không gian giới chỉ có thể nói theo chơi qua thời đại chấm dứt đã cũng tới càng ít một phương diện chế tác không gian giới chỉ kỹ thuật phần lớn nói đều thất truyền rồi một phương diện khác chế tắc không gian giới chỉ chủ yếu tài liệu không minh thạch giảm bớt mấy người kia đều là thế lực lớn rõ ràng hợp lý tự nhiên đều có được một mai không gian giới chỉ bất quá đáng tiếc chính là không gian của bọn hắn chiếc nhẫn đều không có bao nhiêu chỉ có mấy cái mét vuông mà thôi tần vũ biết rõ chính mình hô n là sẽ vô dụng thôi cũng tranh thủ thời gian bỏ ra hành động nguyên một đám hồng sắc tiểu quả dại biến mất tại trong tay của hắn một hồi cái này một mảnh hồng sắc quả dại bị mấy người hái đã xong trương tư long ngươi hái được mấy cái nhìn xem trương tư long không gian giới chỉ tần vũ mị vừa cười vừa nói bốn mươi lăm cái à làm sao vậy nhìn vẻ mặt cười mà quyến rũ địa tần vũ chứ tư long đánh nữa dùng mình một cái nói ra ha ha có thể cho hai ta cái ư ta chỉ có mười cái tần vũ tội nghiệp nhìn xem trương tư long kỳ thật tần vũ đạt được cũng không ít hai mươi chín cái bất quá vừa mới hắn thử ăn hết một cái xác thực mỹ vị bởi vậy muốn nhiều muốn mấy cái không được ngươi t h i ể u là khóc ta cũng không để cho ngươi trương tư long chăm chú địa bụng lấy chính mình không gian giới chỉ sợ không nghĩ qua là chính mình không gian giới chỉ bị tần vũ trộm đi rồi tuy nhiên cái này không gian giới chỉ đã nhận chủ rồi nhưng là tại tần vũ khủng bố dưới con mắt có chút lại để cho hắn hai hùng khiếp vía cảm giác không để cho t i ể u không để cho ta còn không hướng ngươi đã muốn tần vũ tựa như một đứa bé đồng dạng sinh khí quay đầu nhìn về phía tông thiếu bảo không chỉ nói lời nói không chỉ nói ta tốt không chỉ điểm ta muốn cái gì ta tại đây không có cái gì tông thiếu bảo nhìn xem tần vũ nhìn về phía chính mình cái k i a lang đồng dạng ánh mắt tranh thủ thời gian nói ra các ngươi tần vũ quay đầu nhìn về phía mấy người khác chúng ta cũng không có ngươi không yêu cầu rồi mấy người đánh gãy tần vũ nói ra bọn hắn thế nhưng mà đã biết cái này quả dại ăn ngon làm sao có thể đi tặng người đâu rồi bọn hắn muốn cầm trở về thời gian dần qua ăn đây chính là cực phẩm a ừ các ngươi không để cho tự chính mình tìm không tin tại đây đã không có nói xong liền một người đi lên phía trước tông thiếu bảo cái này quả dại tên gì a tôn khải minh trông thấy tần vũ đi xa liền từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cái quả dại đạo ha ha cái này gọi là quán tương quả chỉ sinh trưởng tại trong bụi cỏ bất quá giống như có một loại nhất giai linh thú lục ảnh xà ưa thích ă n loại này trái cây tông thiếu bảo nói ra bên này tông thiếu bảo vừa mới dứt lời xa xa liền truyền đến một tiếng thê thảm tiếng k ê ơ này làm sao như tần vũ thanh âm chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi trương tư long nhìn về phía xa xa đạo khó hiểu đạo chúng ta tranh thủ thời gian mau nhìn xem đi thôi tông thiếu bảo nói ra tám người tranh thủ thời gian chạy đến hiện trường phát hiện án chỉ thấy tần vũ ôm có chút x ư n g chân phải bên cạnh còn có một đầu dài ba xích lục xà bị độc rắn cắn đã đến a trương tư long nói ra ân khá tốt có giải dược tần vũ đứng lên nói ra lúc này đại địa trong lúc đó chấn động lên xa xa ầm ầm thanh âm hướng về bốn phương tám hướng chuyển đến lại có quần quận đùi mù bay lên Từng khỏa vừa thô vừa tò vừa vừa khỏa chín người rất nhanh liền chạy tới bậc thang bên cạnh xoay đầu lại nhìn nhìn lại xa xa tình huống mọi người mơ hồ tầm đó trông thấy một đám thú loại tại chạy trốn là do ở khoảng cách xa hơn nữa đầy trời bụi đất khiến cho chín tầm mắt của người nghiêm trọng chịu ảnh hưởng thời gian dần qua bụi mụ rốt cục tán đi rồi nguyên lai、like、cái này là một đám độc g i á c tích dịch chỉ thấy cái này độc g i á c tích dịch chiều cao bốn m cao hai m một cái thật dài cái đuôi n ắ m ở phía sau â ư trên người lân phiến khắp nơi ánh mặt trời chiếu dọi xuống loẹ loẹ sáng lên trên đầu một căn đen kịt một sừng thật dài rối ra nhìn về phía trên là khủng bố như vậy làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng cái gì đâu rồi nguyên lai là một đám độc giác tích dịch đến nước uống t r ư ơ n g tư long vô vô chính mình kịch liệt nhảy lên trái tim nhìn xem đang tại nước uống độc giác tích dịch nói ra ách đúng vậy à ta cũng lại càng hoảng sợ tông thiếu bảo đồng dạng vô vô lồng ngực của mình nói ra ha ha thật là chúng ta mệnh tốt nếu để cho những này độc giác tích dịch phát hiện chúng ta khẳng định cùng chúng ta không dứt tần vũ xoa xoa mồ hôi trên trán vừa rồi nhưng hắn là bị thụ rất lớn tội từ nơi này một đường đã chạy tới lại để cho chân của hắn cả biến thành khí cóc vốn tưởng rằng dựa vào lấy một gốc cây dải dược có thể hoàn toàn đi trừ cái này gián độc Thật h k ân g tại đây địa đại vật quảng nói không chừng lại có cái gì hung mánh linh thú tần vũ có chút lo làm nói bên này tần vũ giọng điệu cứng rắn rơi xuống mọi người liền nghe được một tiếng chim tê chỉ thấy tại hơn một trăm em mờ trên bầu trời có một chỉ cực lớn đều đang tại xoay quanh bay mua lấy toàn thân hất lên màu trắng lông vũ tại ánh mặt trời phản xạ hạ tản ra chói mắt bạch quang là như vậy trước mắt cái này chỉ điêu dài hơn hai mét hai cái đôi cánh dương có hơn năm mét rộng sắc bén kim sắt chỉ trào dưới ánh mặt trời lóng lánh lấy lăng liệt hạ à quang mọi người tin tưởng muốn là đầu lâu của mình bị cái này cái này điêu móng vuốt sắc bén nhẹ như vậy nhẹ một chảo sẽ bạch hồng đúc kết một mảnh thật dài hồng sắc gương duyên nhìn xem lại để cho người bay lên thấy lạnh cả người lúc này cái này chỉ màu trắng cự điêu khả năng phát hiện mọi người chỉ thấy lợi hại hai mắt chăm chú nhìn xem mọi người giống như nhìn mình đồ ăn đ ồ n g dạng mọi người manh liệt cảm giác được một cỗ uy áp hàng lầm tại trên người của mình chương tư long như thế nào hội chịu để yên bọn hắn bình thường trên cơ bản nguyên một đ á m cao cao tại thượng đứng đầu một bang hoặc là nhất tông c h i tông chủ trên người tự nhiên có một cỗ uy nghiêm làm sao có thể bị trước mắt nho nhỏ cự điêu hụ sợ lập tức mọi người uy áp liền kích phát ra đến hợp thành một cỗ hướng về màu trắng cự điêu đỉnh đi đầu tiên là khí thế của bọn hắn bên cạnh cùng màu trắng cự điêu kỳ thật chạm vào nhau cái này màu trắng cự điêu khí thế như thế nào hồi có chín người khí thế hợp lực cường lập tức màu trắng cự điêu khí thế liền bị mọi người khí thế phá tan thẳng hướng về màu trắng cự điêu phong đi màu trắng cự điêu nhìn trước mắt chín cái nho nhỏ hai cái đùi sinh vật thật không ngờ lại có thể đột phá khí thế của hắn uy áp có thể nói là chấn động còn không có đợi hắn quay người trở lại đón lấy liền cảm thấy một cổ uy thế cường đại đâm vào trên người của mình thân thể của hắn mất thăng bằng thiếu chút nữa rơi xuống rơi xuống biết rõ trước mắt chín người không phải dễ trêu đích nhân vật màu trắng cự điêu liền buông tha cho đánh những n à y hai ngày chân sinh vật chú ý h ã y tìm một cái độc giác tích dịch giải quyết trước mắt đói khát vấn đề a nghĩ đi nghĩ lại liền bay đến độc giác tích dịch chỗ trên không lợi hại mắt thương đ ả o qua độc g i á tích dịch bảy phát hiện những n à y độc g i á tích dịch mỗi người đều rất lớn dùng trước mắt mình thân thể có thể bắt khởi b nơi này có một cái tiểu nhân độc giác tích dịch không phải có rất nhiều ni màu trắng cự điêu trong nội tâm nhẹ kêu một tiếng đón lấy một cái túi người liền hướng về hắn vừa ý một cái tiểu độc giác tích dịch bay đi cái này chỉ tiểu độc giác tích dịch bên người cơ hồ không có đại độc giác tích dịch vừa v ẫ n thích hợp chính mình chụp mùi màu trắng cự điêu hai móng rôi ra sắc bén đ ư n g chảo lập tức liền bắt được một sừng tiểu t h ầ n lặn móng vớt sắc bén xuyên thấu độc giác tích dịch làn r a đã tập trung vào s ơ n g sườn liền hai cánh vừa dùng lực bay lên bầu trời bi thương tiếng la từ nhỏ độc giác tích dịch không trúng giống ra cái thẳng này độc giác tích dịch bẩy cũng không có trong tưởng tượng độc giác tích dịch b ở y phẫn nộ tràn g cảnh mà là chứng kiến màu trắng cự điêu sau toàn bộ độc giác tích dịch b ở y điên cuồng chạy thụ mạng lập tức bên sân loạn thất bát t à o một mảnh có không ít đang tại nước uống độc giác tích dịch bị chen vào trong sông những n à y không vị lập tức liền lại bị độc giác tích dịch dính đầy trong lúc nhất thời rơi vào trong sông độc giác tích dịch càng ngày càng nhiều rơi vào đến trong sông độc giác tích dịch cũng không có trở về b ò mà là hướng về bên kia bờ sông b ò đến thì ra là hướng về trường tư long chín người chỗ phương hướng bỏ đến sông nhỏ cũng không có rộng bao nhiêu n đi, đi, lên. đi lên đài giai trương tư long hô to một tiếng mọi người liền theo sát lấy hắn đi lên bậc thang lúc này sau lưng độc giác tích dịch cũng đi tới mọi người trước người chỉ là những này độc giác tích dịch vừa chạy đến bậc thang phía trước liền bị một tầng kết giới ngăn trở trong lúc nhất thời cũng đã không thể tiến lên mảy may mà phía sau độc giác tích dịch như trước đi phía trước vội vàng lập tức bậc thang phía trước đều là k é trên mặt đất độc giác tích dịch đi thôi trở về nhìn nhìn phía dưới độc giác tích dịch tông thiếu bảo nhữ lại không có suy nghĩ đạo ân chúng ta trở về đi thương lượng một chút như thế nào hành động nói sau dù sao cái này tầng thứ hai đan phủ quá nguy hiểm mới xuất hiện một đám độc giác tích dịch tự đủ chúng ta uống một bình đ g ự c rồi dù sao đây là ngũ giai linh thú đằng sau lại đi ra một chỉ kim trào bạch điêu đây chính là thật lục giai linh thú tôn khải minh vẻ mặt ưu sầu nói đúng vậy à nếu trong lúc này có rất nhiều cao giai linh thú chúng ta cầm đến nơi đ â y bảo tàng đã có thể khó khăn nhiều hơn trương tư long có chút buồn d ầ u nói vốn tưởng rằng cái này đ à n vương trong động phủ bảo tàng rất tốt cầm thật không ngờ liên tiếp đã xảy ra ra ngoài ý định sự tình tốt rồi đi lên rồi nói sau thượng diện không là có thêm phần đông tán tu ấy ư chúng ta dùng người cũng có thể cũng có thể đẻ chết bọn hắn tần vũ không có hảo ý nói đúng người của chúng ta khá nhiều loại trương tư long gật gật đầu âm hiểm cười nói ha ha các ngươi nghĩ kỹ nói như thế nào trong lúc này sự tình như tông tiếu bảo nói ra tuy nhiên hắn làm người có chút đần nhưng tuyệt không phải người ngu bằng không thì nhiều năm như vậy hắn tại hậu thổ tông cũng không có khả năng làm lâu như vậy tông chủ vị ha ha cái này trong nội tâm của ta không có ý kiến gì dù sao đối với ở phương diện này ta không phải rất lành nghề tôn khải minh lắc đầu nói ra đúng vậy à chúng ta cũng không phải rất lành nghề đúng rồi trương bang chủ chủ nghĩa tối đa ta muốn trương bang chủ đạo nghị kỹ ứng đối kế sách đi ả nhà tần vũ mấy người mắt nhìn nói ra ta đây ngược lại là nghĩ kỹ các ngươi đã đều không có nghĩ ra được ta đây cứ nói đi trương tư long trầm tư một chút nói ra nhưng là trong lòng của hắn đã đem những người này m a n g chết rồi nguyên một đám tinh cho hầu tử giống như điệu muốn đem trách nhiệm này giao cho ta nhưng là nếu thương vong tàn nặng nói ta làm việc bất lợi thế nhưng mà các ngươi nghĩ đến không còn nếu những người này lấy được bảo vật là như thế nào cám ơn ta một đám tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa chỉ nhìn thấy chỗ hỏng không có trông thấy chỗ tốt t r ư ơ n g tư long trong nội tâm cười lạnh nói lúc này ở đan vương động phủ tầng thứ nhất mấy vạn người lách vào cùng một chỗ cùng đợi chín người trở về hoàn toàn không biết bọn hắn đã, đã trở thành người khác lợi dụng đối tượng chương tám mươi hai thiến quân hai tầng vị tiểu huynh đệ này chúng ta bái kiến ư một cái lớn tuổi ước chừng ba mươi tuổi trung niên nhân đối diện lấy một cái ước chừng mười bảy mười tám tuổi thiếu niên nói ra không có a vị đại ca kia ta cảm thấy cho ngươi lạ mặt vô cùng a thanh niên hồi đáp ha ha khả năng ta nhớ lầm đi à nha bất quá ngươi thật sự cùng cái kia tại trên lôi đ à i đ ả bại thật nhiều người người trẻ tuổi kia giống như a trung niên nam tử này vẻ mặt sùng bái nói thật sự rất giống ấy ừ ta cũng nghe nói vị tiền bối này lợi hại thanh niên nam tử giả bộ như sùng bái đạo đúng vậy à quả thực là một người bất quá theo trên người của ngươi phát ra khí thế đến xem không hề là hắn chẳng lẽ các ngươi là huynh đệ trung niên nam tử kỳ quá i hỏi ha ha chúng ta thế nào lại là huynh đệ đâu rồi nhà của chúng ta đều chỉ có ta một người thanh niên nam tử cười cười nói ra thế nhưng mà lúc này cái này thân năm nam tử tâm lý thì là nổi lên một cỗ cơn sóng gió đ ộ n g trời xem ra ta ngày đó biểu hiện quá mức rồi đã vào đến phần lớn người trong mắt về sau muốn làm sự t ì n h phải đổi một cái diện mạo có thời gian nhìn xem vô danh thần thư trong có hay không về dịch dung thuật phương diện này đ ồ vật thanh niên này trong lòng nghĩ đến nguyên lai、like、thanh niên này thật là chúng ta nhân vật chính hạo thiên hạo thiên khắc hô Tác giả sâu sắc người rốt sắc cục c giả người lại sâu để h o ta rót. Tác ra đi giả, người bước lên k ha ô n g đi r b ư ớ cũng lên người mắng của chết. c ta Haha, sẽ bị thế xem ra tiểu huynh đệ chỉ là cùng hắn lớn lên rất giống mà thôi trung niên nam tử gãi gãi đầu nói ra ha ha kỳ thật trên cái thế giới này lớn lên rất giống người rất nhiều hạo thiên cười cười nói ra đúng đấy ta trước kia cũng đã gặp hai cái rất giống người nhưng là bọn hắn có cái gì không huyết thống quan hệ trung niên đàn ông nói ra đúng rồi tiểu huynh đệ ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này phải biết rằng nơi này chính là thực v ị nguy hiểm dùng ngươi luyện khí sơ kỳ tu vi nói không chừng t i ể u gặp được nguy hiểm ha ha ta gần đây trên tay có chút nghèo có hay không phù hợp binh khí t i ể u làm muốn ở chỗ này làm cho điểm bảo vật dễ bán thanh bảo kiếm trở về hạo thiên không có ý tứ nói không có việc gì đã đến nơi này hay theo ta bên trong có đại ca ta che chở ngươi tuyệt đối an toàn trung niên đàn ông vô đùi nói ra cái kia sẽ phải cảm ơn đại ca rồi không biết đại ca tục danh a tiểu đệ lý hạo nhiên hạo thiên đầu tiên liền tự báo ra môn ha ha lão ca danh tự cũng không được khá lắm đã kêu ta trương nhị như a trương nhị như không tốt một lần gái gái đầu ha ha danh tự lại không có nghĩa là cái gì chờ đại ca thành danh rồi khởi một cái vang dội ngoại hiệu hạo thiên cười ha hà nói cũng đúng nha hay vẫn là huynh đệm mà đúng đại ca ta thật sự là lạc đơn vị rồi trương nhị như n cười cười nói mau nhìn trương bang chủ bọn hắn trở lại rồi đây là một cái m ắ t sắc người vui mừng nói nghe thấy người bên cạnh hắn một nhân lập tức đứng lên hết nhìn đông tới nhìn tây mà nói ở chỗ nào ở chỗ nào ta tại sao không có trông thấy à. đồ đần phía sau ngươi đây không phải là đâu rồi nói ngươi đồ đần ngươi thật là ngu ngốc liền phía sau của mình cũng không biết nhìn xem mà người này trâm trọng đạo ngươi mới được là đồ đần đâu rồi nhìn ngươi bình thường làm những sự t ì n h kia đúng rồi ngươi biết bậy thêm bắt đẳng tại mấy ấy, ư tương đương mười lăm còn có tam thừa dùng thất đẳng tại mấy ư người nọ lập tức phản bắt đạo ha ha người nào không biết tam thất ba mươi hai người này khinh thường đạo ha ha ta biết ngay ngươi là đồ đần liền mọi việc cũng không biết người nọ phát ra sâu sắc buồn cười cái này âm thanh huynh đệ tam thất ba mươi hai a người này đối với bên cạnh một người khác nói ra ta làm sao biết ta vừa rồi không có học hơn tên còn lại lường cái xem thường đạo ngươi cũng không biết ta lập tức người này liền trợn tròn mắt kỳ thật hắn cũng chưa từng học qua cái gì hơn chớ nói chuyện t r ư ơ n g bang chủ bắt đầu nói chuyện rồi đây là người kia nói nghe được hắn mà nói lập tức bên cạnh mấy người liền không nói thêm gì nữa hết sức chuyên chú nghe trương tư long sợ mình bỏ lỡ cái gì dù sao cái này trương tư long đối với chính mình tiến vào đan phụ tầng thứ hai rất có trợ giúp sớm lúc trước bọn hắn cũng đã biết Để... rõ c h i đan vương động phủ có bảy tầng hơn nữa một tầng so một tầng hung t à n một tầng so một tầng nguy hiểm nhưng là bọn hắn không sợ bởi vì nơi này có rất nhiều người bọn hắn ôm có nhiều người như vậy không may tổng sẽ không rơi xuống trên người của mình à các huynh đệ mọi người nghe cho kỹ vừa mới ta đã cùng tông thiếu bảo tông chủ tần vũ tần ban g chủ cùng những bang phái khác mấy vị trưởng môn bang chủ thăm dò đan vương động p h ủ tầng thứ hai có thể nói bên trong nguy hiểm xác thực có rất nhiều nhưng là t r ư ơ n g tư long lời còn chưa nói hết liền bị một hồi tiếng gào đánh gãy t r ư ơ n g bang chủ ngươi cứ việc nói thẳng a nguy hiểm chúng ta không sợ mỏ mẫm mua theo như mọi người lớn tiếng hô ha ha đã các vị huynh đệ còn không sợ nguy hiểm ta đầy tựu ăn ngay nói thật a bất quá chương tư long vẻ mặt ôn hòa nói chương bang chủ nói mau a chúng ta đều đã đợi không kịp phía dưới mọi người kích tình hết lớn trong lúc này a tầng thứ hai a là một cái không gian thật lớn bên trong linh khí sung túc hơn nữa có như mặt trời đồng dạng vật sáng chiếu sáng toàn bộ không gian tựu i trước mắt chúng ta biết rõ tình huống mà nói chúng ta liếc trông không đến cái không gian này cuối cùng nói cách khác cái không gian này có khả năng vô cùng lớn cũng có khả năng tầm mắt của chúng ta vừa mới nhanh đến cái này không gian cuối cùng t r ư ơ n g tư long thần sắc kích động g i ả n g lấy tầng thứ hai không gian t r ư ơ n g ban g chủ những điều này đều là nói nhảm chúng ta không muốn nghe chúng ta chỉ muốn biết bên trong có hay không bảo vật phía dưới có cái này một người đột nhiên quát đúng vậy à đúng vậy à trương bang chủ ngươi tựu nói nói a nghe thấy cái k i a tiếng người nói chuyện mọi người lập tức liền đã minh bạch bọn hắn đến chuyện nơi đây bọn hắn không phải là vì bảo vật mà đến đây sao lúc này sao có thể đủ lâm vào cái k i a thần kỳ trong thế giới đ â y này cái này có hay không bảo vật chúng ta chỉ là tại đây đan vương động p h ủ t ầ n g thứ hai n h ì n xem bất quá chúng ta tại ngoại tầm phát hiện một ít dầu có linh khí hoa quả nếu là các ngươi không tin có thể hỏi hỏi những thứ khác tám vị bang chủ trương tư long cười ha hạ nói chuyện này xác thực thật sự chúng ta có thể làm chứng trương tư long vừa mới dứt lời tông thiếu bảo bọn hắn liền nguyên một đám đứng ra nói ra nghe nói như thế phía dưới lập tức hư âm thanh một mảnh nguyên một đám kích động v ạ n phần giống như tại tưởng tượng của bọn hắn trong bên trong thiên tài địa b ả o vô số các loại kỳ chân dị thảo hợp thành t i ế n yên lặng một chút ta đã có nói xong đâu nhìn xem phía dưới lộn xộn đám người trương tư long hiểu ý nợ nụ cười nhìn xem người phía dưới bảy thời gian dần qua yên tĩnh trở lại trương tư long nói tiếp theo nhưng chúng ta không có tiến vào đến bên trong nhưng là ta có thể khẳng định bên trong có rất nhiều kỳ chân dị thảo dù sao tại đây không biết tồn tại bao nhiêu thời gian rồi đồ vật bên trong lớn lên lại là thập phần tràn đầy linh khí có sung túc không sinh ra đ ợ i một ít kỳ hoa dị thảo cũng không thể nào nói nổi úc úc. nghe cái này giàu có hấp dẫn đích thoại nữ g người phía dưới bảy lập tức hô lên yên lặng một chút gặp người bảy lại loạn cả lên trương tư long lần nữa hô bất quá bên trong có rất lớn nguy hiểm ngụ dai lục dai linh thú có rất nhiều trương tư long thấy mọi người lần nữa an tĩnh lại nói ra chúng ta không sợ chúng ta không sợ mọi người lớn tiếng hô tốt vậy các ngươi có thể tiến vào bất quá đến bên trong mặt hết thẻ tự do t r ư ờ n g tư long vừa cười vừa nói ước úc chương bang chủ vạn thuế vạn thuế mọi người điên cuồng mà hô hào đương nhiên bọn hắn cũng không quên thời gian dần qua tiến vào tầng thứ hai bất quá những người này khả năng nhận lấy lần thứ nhất giao hấn cũng không có điên cuồng chen c h ú c mà là nguyên một đám tự động hướng về tầng thứ hai tiến lên bởi vì nhân số phần đông mà bậc thang chỉ có một hạo thiên liền cùng trương nhị ngưu lặng lặng yên ở chỗ này chờ đợi quá nhi một giờ rốt cục đến phiên hai người vì vậy hạo thiên liền tổng số vạn đại quân đồng dạng tiến vào đã đến tầng thứ hai chương tám mươi ba linh chi chi loạn vừa tiến vào đến tầng thứ hai hạo thiên liền cảm giác được nồng hậu dạy đ ặ c linh khí đập vào mặt cảm ứ n g thoáng một phát tại đây linh khí nồng độ hạo thiên phát hiện tại đây linh khí nồng độ dĩ nhiên là bên ngoài gấp đôi nhiều cái này nhìn như là rất nhỏ trinh lệnh nhưng là đối với tu luyện giả mà nói cái này gấp đôi trinh lệnh xác thực thiên tài cùng phế vật c h i ở giữa trinh lệnh tại linh khí nồng độ sau gấp đôi dưới tình huống võ giả tốc độ tu luyện có thể để cao gấp đôi nói cách khác tại linh khí nồng độ dạy gấp đôi chỗ tu luyện năm năm liền tương đương với người ta mười năm tu luyện một cái tại nồng độ dày linh khí trong hoàn cảnh tu luyện mà cái khác tại bình thường linh khí nồng độ hạ tu luyện nói không chừng người phía trước đã đến nguyên linh kỳ thứ hai hay vẫn là một cái nho nhỏ luyện khí kỳ võ giả đây này lao đệ tại đây coi như không tệ không khí như vậy mới lạ nếu thường ở chỗ này thật tốt ta trương nhị n h ư xem lấy hết thẻ trước mắt hô hấp người trước mắt sảng khoái không khí cảm k h á i nói ha ha n g ư ờ i đây cũng đừng có suy nghĩ n g ư ờ i không có nghe thấy trương tư long nói lời ư hạo thiên cười khổ nói ách xác thực là có chuyện như vậy chỉ là của ta trong lúc nhất thời cảm khái mà thôi trương nhị như không trả ý tứ gãi gãi đầu nói ra ha ha đi thôi nhị như ca nhìn xem phía trước tứ tán đám người hạo thiên đối với cái này trương nhị như nói ra tốt ta ở phía trước dẫn đường ngươi ở phía sau đi theo trương nhị như cao h ứ n g địa đi tại phía trước đan vương trong động phủ tầng thứ hai có thể nói hoàn toàn là một cái tiểu thế giới ở chỗ này có tươi đẹp ánh mặt trời có thơm ngại ngại cây xanh râm mát trong lúc này có bên ngoài sa mạc không có mát lạnh có sa mạc không có phong tình vốn tiến đến nơi đây có mấy vạn người nhưng là khả năng cái không gian này có c h ú t đại những người này rất nhanh tự bao phủ tại đây mênh mông trong không gian h ạ o nhiên chúng ta đi chỗ nào nhìn xem chúng nhiều người nhao nhao theo phương hướng bất đồng hướng về không gian ở chỗ sâu trong đi đến trương nhị như không tự giác hỏi hướng về phía hạ o thiên chúng ta từ nơi này bên cạnh bên này đi người tương đối ít nhìn xem phần lớn người đều theo không gian đích chính trung tâm đi mà hai bên có rất ít người đi hạ o thiên nói ra h ạ o nhiên chúng ta đi tại đại bộ đội đằng sau không phải rất an toàn đ ấ y ừ vì cái gì đi tại hai bên đâu rồi tại đây người ở thưa thất thế nhưng mà rất nguy hiểm hơn nữa tu vi của ngươi thấp như vậy trương nhị như có chút lo lắng nói không có chuyện nhị như ca tuy nhiên tu vi của ta có chút thấp nhưng là ta tuyệt đối có thể tự bảo vệ mình hạo thiên nhìn xem trương nhị như tự tin nói đã ngươi nói như vậy ta an tâm bất quá gặp được nguy hiểm t i u trốn đến ta đằng sau trương nhị như trông thấy hạo thiên như vậy lòng tự tin bên trong lo lắng cũng đông xuống không ít yên tâm đi nhị như ca ta sẽ chiếu cố tốt chính mình hạo thiên vừa cười vừa nói lại nói hạo thiên cùng trương nhị như đi tại người tương đối ít địa phương mà phần lớn người bày lựa chọn phổ thông lúc này đã điên cuộc lên nguyên nhân gây ra là vì khắp nơi trên đất chân quý dược liệu vừa mới bắt đầu phổ thông phương diện một điểm cản đường linh thú cũng không có gặp được theo mọi người trước đi vào là gặp được một ít cấp thấp linh thú cái này những n à y linh thú căn bản không đủ mọi người thấy được cuối cùng nhau nhau đã trở thành mọi người d ư ớ i đao chi quỷ gặp người trong không gian bên trong có nguy hiểm gì mọi người liền yên tâm bên trong lòng đề phòng lúc này một cây ngàn năm linh chi xuất hiện mọi người trước mắt đi lại thời gian thật dài mọi người rốt cục gặp được cái này trong không gian bảo vật phải biết rằng cái này ngàn năm linh chi là thiệt nhiều cao gia linh đan đều có thể dùng đến thuốc chủ yếu một cây ngàn năm linh chi ít nhất muốn bán được hơn mười vạn kim tệ lập tức nguyên một đám võ giả nhìn qua cái này gốc linh chi con mắt đều tái rồi chỉ tiếc có nhiều còn hơn là bị thiếu trước mắt cái này linh chi chỉ có một cây mà nhân số có hơn một ngàn hơn nữa đằng sau lục tục nao ngoe có võ giả đến có thể nói kéo được càng lâu nhìn xem cái này gốc linh chi càng nhiều người một đạo bóng đen hiện lên chỉ thấy trường ở nơi nào cái kia gốc linh chi không thấy rồi đuổi theo hắn đừng làm cho hắn chạy lúc này không biết là ai hô hô một câu lập tức đám người xúc động phẫn nộ nhìn xem đang tại chạy nhanh chính là cái người kia đuổi theo người này khả năng tốc độ không phải rất nhanh không có bao lâu liền bị năm người đuổi theo hơn nữa đem hắn bao vây lại đem linh chi giao ra ta có thể tha cho ngươi một mạng một người trong đó nói ra giao cho ta ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng tên còn lại nói ra người này nhìn xem vây quanh chính mình năm người mỗi một cái đều là hiển linh kỳ võ giả lập tức một tiếng mồ hôi lạnh phải biết rằng chính mình chỉ là luyện khí hậu kỳ võ giả bạn cho là mình dựa vào tốc độ của mình dùng xét đánh không kịp mà s u thế đã đoạt cái này gốc linh chi sau đó lại chạy chỉ là không có nghĩ đến thậm chí có năm cái cao thủ trong đám người trong lúc nhất thời chính mình vậy mà bị bao vây lại xem ra chính mình trong tay linh chi là giữ không được người này âm thầm trong lòng nghĩ lấy bất quá hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy đem linh chi giao cho bọn họ nhìn xem đuổi theo người càng ngày càng nhiều lập tức trong lòng của hắn nhớ tới một cái chú ý được rồi ta đem linh chi giao cho các ngươi h ắ n ảo nao nói đón lấy nói xong liền cầm trong tay linh chi vứt ra ngoài năm người vốn tưởng rằng cái này linh chi hội v ứ t cho bọn hắn thật không ngờ trước mắt người này lại đem cái này gốc linh chi vứt cho mọi người lập tức nguyên một đám bạo dẫn lên thậm chí nghĩ một quyền đem người trước mắt đầu đánh bại nhưng lại như n g trong lòng có một thanh em nói cho bọn hắn biết không nếu như vậy làm bởi vì linh chi so người trước mắt trọng yếu nhiều hơn đáng chết năm người thấp giọng mắng một câu lập tức liền di động thân hình hướng về linh chi bị ném đi phương hướng đuổi theo chỉ tiếc người ở đây nói phần đông bọn hắn năm người rất khó lách vào được đi vào hơn nữa bởi vì linh chi rơi xuống trong đám người liền đưa tới mọi người một hồi hỗn loạn ha ha ta cướp được linh chi trong đám người một cái cướp được linh chi người cười lớn nói đón lấy tiếng cười tự xê nếu mà dừng lại là thê thảm tiếng tê nguyên lai、like、không biết lúc nào người này cầm linh chi tay phải bị người dùng binh khí thoáng cái chém mất Còn bà đáng t tay, lại để cho sau liền hướng ra phía ngoài chạy ra. chạy lại liền ngoài để đ cho hướng tiếc chính là ý nghĩ của hắn là tốt thực tế thì t ă n khốc người bên cạnh nhìn thấy hắn lấy được linh chi như thế nào sẽ để cho hắn như thế nhẹ nhõm lấy đi linh chi dùng nguyên một đám chắn lấy người này đường đi thanh niên gặp chúng nhiều người chắn lấy đường đi của mình liền muốn cầm lấy trong tay mình kiếm mở ra một đầu đường máu đi ra ngoài hắn không xuất ra bảo kiếm khá tốt một xuất ra bảo kiếm người bên cạnh nguyên một đám cũng xuất ra vũ khí đi lên liền đối với lấy người này chém tới người ở đây lách vào người không gian lại tiểu thanh niên căn bản không có phát tránh né lập tức liền bị loạn kiếm chém chết trong tay linh chi cũng rơi vào trên mặt đất linh chi ngay tại trước mắt đoạt a ai cướp được t i ể u là của người đó rồi một tiếng tiếng hô trong đám người loại sáng lập tức đám người triệt để đến c ù n g dựa vào linh chi gần đây mấy người nhanh chóng túi người vươn tay ra hướng linh chi nhặt lấy thế nhưng mà còn không có có đụng phải linh chi bên cạnh liền dối ra vô số món vũ khí bổ về phía cái này mấy cánh tay lập tức mấy người cánh tay liền bị bổ xuống máu tươi chảy dòng n g trong, chi chi trong lúc nhất y đ thời trên trận đao quang kiếm ảnh máu tơi bay tán loạn nguyên một đám võ giả không có ngã vào linh thú công kích phía dưới ngược lại là ngã xuống bên người nguyên một đám tràn đầy tham lam chiến hữu tàn sát dưới đao trên trận một mảnh hỗn loạn có chút thông minh chi nhân cũng không có bị tham lam tả hữu bọn hắn cũng không có tiến lên cấp đoạt linh chi bọn hắn biết rõ nơi này có nhiều người như vậy tồn tại những người này tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn đem linh chi cướp đi có câu lời nói được chết tử tế cả người cả của vĩnh viễn là tốt nhất phát bọn hắn đi theo đội ngũ đằng sau thu thập lấy những n à y đã bị chết võ giả trên người thứ đáng giá khoan hãy nói những người này trên người thật đúng là có không ít thứ tốt đương nhiên chủ yếu là c h ư a rồi mỗi khi có một người cướp được linh chi lập tức liền có lấy hơn mười người vũ khí b ổ về phía hắn tu vi cấp một điểm còn có thể chống đỡ cái mấy chiêu thậm chí còn có thể mang theo linh chi chạy cái hơn mười m tu vi dưới đáy người t ắ c thì thảm rồi lập tức liền bị chém thành mấy nửa đã trở thành lại một cái bởi vì tham lam mà tử vong người mỗi người con mắt đều đỏ gắt gao c h ầ m c h ầ m vào phía trước linh chi không dám có bất kỳ lòng điên cùng tiếp tục tiến hành trên mặt đất máu tươi càng ngày càng nhiều thời gian dần qua máu tươi mùi thông qua không khí chuyển đến phương xa lúc này xa xa một cái màu xám cự lang đang tại dò xét lãnh địa của bọn hắn đây là một chỉ ra phủ lĩnh cưỡng chế phái da cự lang hắn cũng không phải rất tình nguyện tới nơi này dò xét nhưng là đầu lĩnh mệnh lệnh khiến cho nó không dám phản kháng trong không khí một loại hương vị ngọn nào mùi nó lập tức say mê tại trong đó cái mũi dùng sức ngửi ngửi cái này mỹ hả o mùi đây là máu tươi hương vị cỡ nào nồng hậu dày đặc a khẳng định có đại lượng sinh vật tử vong mới có nồng như vậy dày máu tanh mùi vị ngao lập tức nó liền phát ra một tiếng thật dài tiếng hô thanh âm này chuyển đến trong bầy sói trong lúc nhất thời toàn bộ trong bầy sói cự lang đều vui sướng giống kêu lên thanh đàn cự lang đi ra lãnh địa của bọn hắn hiệp lấy lúc t r ư ớ c cái k i a đầu sóng lớn hướng về tản ra máu tanh mùi vị địa phương mà đi nửa giờ đi qua đàn sói rốt cục cảm nhận được địa phương chỉ thấy trên mặt đất thời gian dần qua đều là hai chân sinh vật loại sinh vật này bọn hắn chưa từng gặp qua bất quá từ nơi này loại huyết tinh mùi chuyển tới tin tức là đây là mỹ vị đồ ăn lang v ư ơ n g là có đầu màu tuyết trắng cự lang hắn rất cao lớn rất khôi ngô đương lại để cho đây là tại trong bầy sói mà nói đạo đối với cự lang cao hai m trường bốn m bình thường cự lang hắn vị này cấp ba m dài hơn năm m cự lang tuyệt đối có vô cùng ưu thế đối với nó vũ dũng trí tuệ của nó càng thêm xuất sắc tại nơi này thần bí trong không gian nó biết có lấy rất nhiều nguy hiểm lại còn rất nhiều so với bọn hắn còn cường đại hơn tộc đàn nhưng là đàn sói tại hắn dưới sự dẫn dắt đi về hướng huy hoàng theo nguyên lai、like、hơn một ngàn chỉ cự lang phát triển đến bây giờ mấy ngàn người mang theo tộc nhân của nó có thể nói là chỗ hướng bệ nghễ trước mắt tình cảnh hắn là biết đến đây là tự giết lẫn nhau hắn đang đợi đợi đến lúc một cái thời cơ thích hợp trước mắt cái này hai cái đ u ổ i bên trên sinh vật còn có mấy ngàn người theo trên người của bọn hắn phát ra khí thế lại để cho lang vương biết rõ cái này mỗi người đều không kém gì con dân của hắn đàn sói dựa vào là cái gì là đoàn kết tại trong lòng của nó cái này vẫn là thừa hành lý niệm thời cơ tiến đến rồi trước mắt những ngày hai cái đ u ổ i sinh vật hoàn toàn đã điên cuồng ngao lang vương ra lệnh một tiếng lập tức mấy ngàn cự lang lập tức liền xông ra ngoài mỗi một đầu lang tốc độ đều là như vậy nhanh chóng chỉ thấy một đạo bóng đen hiện lên cự lang thân thể liền biến mất không thấy chờ sẽ tìm đến nó lúc cũng đã phát hiện chúng đã chạy đến trong đám người giang g i á c một người cổ lập tức bị cự lang cắn đứt dãy r ù a hai cái liền đã không có khí tức những thứ khác cự lang hoặc nhiều hoặc ít cũng cắn c h ú n g một ít người mặt khác bộ vị có bị cắn đứt cánh tay có bị cắn đứt đùi có tất bị táp tới một khối thịt nhìn như thời gian rất dài kỳ thật đây chỉ là một lập tức thời gian tại lang vương tiếng hô kêu đi ra thời điểm điên cuồng đám người đã bừng tỉnh chỉ là những n à y sóng lớn chuẩn bị sung túc tại lang vương mệnh lệnh lập tức liền làm ra phản ứng có thể nói lớn hơn đám người kia một trở tay không kịp bọn người bày kịp phản ứng đã có hơn trăm người bị thương càng có hơn mười người tử vong tại thánh mạng đã bị người từ ngoài đến uy hiếp phía dưới những người này rốt cục b u ô n g xuống lòng tham lam bắt đầu toàn lực đối địch đáng tiếc chính là những người này chuyện gì xảy ra bọn này cự lang đối thủ những này cự lang cũng không phải một trọi một cùng nhân loại chiến đấu mà là lập tức mấy cái cự lang phốc một cái đằng trước người thường thường người này không đảm đương nổi vài cái liền bị vài đầu tự lan g sẽ thành mảnh nhỏ theo từng tiếng tiếng kêu thảm thiết theo nhân loại trong miệng hô lên còn lại mọi người sợ hãi bất quá trông thấy còn có chúng nhiều người ở chỗ này cũng không có chạy trốn không phải muốn chạy trốn mà là không dám bởi vì vì bọn họ phát hiện mình bị bao vây chúng ta liều mạng ngay ngắn chết như thế nào đều là chết còn không bằng giết chết một người lâu rồi giết một cái đủ vốn giết hai cái lao tử b u ồ n bán lời một đại hán giận dữ hét nghe thế người lập tức mọi người tinh thần chấn động nao nhao g ơ lên vũ khí trong tay thẳng hướng tự lan mỗi người đều sửa ra tuyệt học của mình chỉ thấy trên trận trong lúc nhất thời kiếm khí bay tư tung đao quang kiếm ảnh từng câu thân thể ngã xuống có rất nhiều cự lang có rất nhiều nhân loại trong lúc nhất thời cả cái địa phương mơ tưởng một cái lò s á t sinh lao tử muốn cho ngươi đồng quy v u tận một cái bị cự lang bắt chúng trái tim trung niên đàn ông giận dữ hét nói xong liền hai tay chăm chú địa ôm lấy đầu sói ngay sau đó miệng rộng c ă n hướng về phía cự lang cổ họng đại hán lập tức liền cảm giác được một cỗ c h ắ t c h ắ t c h ắ t chắc tanh được chất lỏng theo cổ họng của mình chạy tới chính mình trong dạ dày lập tức trong nội tâm một hồi ấm áp chỉ là rất nhanh cái này ấm áp liền biến mất rồi chỗ ngực bị cự lang bắt một cái lỗ hổng vẫn còn như lưu thủy bàn máu tươi từ ở đâu chảy ra trái tim nhảy lên càng ngày càng yếu thân thể càng ngày càng lạnh rốt cục cái này đại hán ngủ rồi đại hán chăm chú địa ôm đầu sói vô luận cái này cự lang như thế nào rẽ rủa cũng không đ ô n g tay tại đại hán cắn cổ họng của nó thời gian dần qua máu của nó càng chạy càng nhiều cuối cùng cũng lâm vào cùng đại hán đồng dạng cảnh giới nhìn xem con dân của mình nguyên một đám đã bị chết ở tại nhân loại tàn sát giới lao tuy nhiên tương đương với cự lang tử vong nhân loại trả giá cao càng lớn nhưng là những này thế nhưng mà nó nhất thống chỉ một mảng lớn lãnh thổ căn bản là không thể đơn giản địa tổn thất lang vương phẫn nộ rồi run rẩy trên người tuyết trắng lông sói trong lúc đó trên người kỳ thật tán phát ra rồi đây là lục giai linh thú khí thế lang vương khí thế theo không khí hướng về nhân loại uy áp mà đi lập tức đang tại đẫm máu chiến đấu hăng hái nhân loại nguyên một đám thân hình ném một cái bên cạnh đàn sói thuận thế mà công trong lúc nhất thời lại có vô số nhân loại trở thành lang hạ c h i hồn phát ra khí thế cường đại lang vương thân hình cấp tốc truyền cảng một hồi biến chạy tới trong đám người chảo cán đã cơ hồ có thể bị hắn dùng đến thủ đoạn hắn đều dùng đến rồi nguyên một đám nhân loại tại hắn chào hạ không hợp lại chi địch nguyên một đám nhân loại nhao nhao ngã xuống hắn lang c h ả o phía dưới trong lúc nhất thời uy phong lấm l ấ m không người có thể đưa ra tà hữu nhìn xem lang vương anh dũng biểu hiện lập tức nguyên một đám cự lang tựa như ăn hết thuốc kích thích tựa như nhao nhao hưng phấn không thôi chương tám mươi lăm đàn sói lui phúc bị xuyên thấu thanh â m vang lên một gã v õ giả quay thân xem xét chỉ thấy một chỉ cự lang lang trào theo phía sau lưng của mình xuyên thấu theo trước người của mình xuyên qua lại quay đầu nhìn xem chính mình trước người lang trào chỉ thấy thượng diện có một cái đỏ tươi trái tim đang nhảy nhót lấy nhìn xem cái này theo nơi trái tim trung tâm lang trạo tên võ giả này thần sắc ngẩn ngơ cái này là trái tim của mình ấy ư thật không ngờ trái tim của ta hay vẫn là hồng ta còn tưởng rằng trái tim của ta là hắc đây này nhiều năm như vậy giết chóc để cho ta đã không có cái tình ngẫm lại lúc mới bắt đầu ta giết người đầu tiên lúc đây chính là suốt ba ngày không có ăn cơm à đến bây giờ sát nhân giống như ăn cơm đồng dạng đơn giản ta biết rõ ta làm nhiều việc á c l ớ n nam bà nữ việc á c bất tận là muốn gặp báo ứng vài chục năm bình an đã tới để cho ta đối với quỷ thần bông xuống cung kính chẳng lẽ thật là thần tại trừng phạt ta sao ta thật sự cứ như vậy đã chết rồi sao nghĩ đi nghĩ lại trong đầu liền trống r ố n g cả người cảm giác tâm phi thường mệt mỏi nhiều muốn nghỉ ngơi một chút đã được rồi nghỉ ngơi một chút đi hai mắt thời gian dở ờ ở n qua nhắm lại cự lang gặp người trước mắt lại o bị chính mình đánh gục liền rút về lán trảo chỉ thấy cả nhân loại thân thể bịch một tiếng ngã trên mặt đất càng là kích thích bụi đất một mảnh kích thích bụi đất bay vào cự lang trong lỗ mũi lại để cho hắn đánh nữa một cái hà hơi cự lang quay người xông lên bên cạnh một cái nhân loại khác sắc bén l a n trào chụp vào cái nhân loại này lồng n ự c b n y một tiếng vang thật lớn cự lang bị đánh bay nguyên lai、like、không là lúc nào cái nhân loại này trước ngực nhấc ngang một bà cự kiếm vừa mới cự lang lang c h à o t i ể u là hung hăng cùng cái này cự kiếm chạm vào nhau cự lang trông thấy trước mắt nho nhỏ nhân loại lại có thể ngăn trở chính mình một k í c h là tương đương phẫn nộ nổi giận gầm lên một tiếng liền xông lên phía trước lang c h à o vung vẩy hình thành từng đạo mãnh liệt khí kình bay về phía cả nhân loại kia cái nhân loại này ăn mặc một thân thanh sắc quần áo tóc thật dài xoay quanh trên đầu kiên nghị trên mặt nhìn về phía trên là như vậy có tự tin đối với cùng những n à y cự lang chiến đấu hắn rất có tự tin tin t n ư ở lý hiển di rất lâu không có gặp được mạnh như vậy rồi làm vi một thiên tài tu luyện giả hôm nay không đến ba mươi tuổi lý hiển di liền có lấy hiển linh hậu kỳ tu vi cái này đủ để cho hắn tự ngạo nhưng là hắn cũng không có kiêu ngạo hắn hiểu được sơn ngoại hữu sơn người giỏi còn có người giỏi hơn Tiểu như lần trước h ắ này tại Thanh t h Long n chứng kiến trên h kêu lôi đài vị kêu tuổi thiếu vị quả i tầm tuổi ác tiểu tu tự tâm hiển linh vi, ác có được vi, vốn tự ngạo tâm cũng kẻ kỳ h vốn ngạo chầm, chầm có, chỉ có lấy cầu mạnh cường không hắn mạnh Lần tâm. tâm đã này giả lấy chi bảo hắn cũng không phải là vì bảo tàng mà đến hắn là vì lịch lãm rèn luyện mà đến chỉ có kinh nghiệm chính thức cực khổ cùng nguy hiểm mới có thể khai phát tiềm năng của mình hắn tin tưởng chính mình nếu là có thể theo đan vương trong động phủ đi ra tuyệt đối đối với đột phá đến nguyên linh kỷ có trợ giúp rất lớn mạnh liệt khí kình trà sát được lý hiền di thể diện giống như lao cắt bất quá lý hiển gì cũng không có loại kém bởi vì hắn biết rõ trước mắt cự lang rất là nguy hiểm nói không chừng chính mình một cái không cẩn thận muốn tại đến đầu cự lang này trên người đầu cự lang này so với hắn giết chết cự lang lớn hơn thiệt nhiều tuyệt đối không phải cùng bình thường sóng lớn đồng dạng nhìn xem nhanh đến chính mình trước người lan t r ả o lý hiển gì vô ý thức huy kiếm chém tới cự lang nhìn thấy cự kiếm chém về phía chính mình móng ướt liền chân sau đạp một cái nhảy tới không trung cơ hội tốt lý hiển gì trong nội tâm thầm hô hai chân khẩn cấp tiến lên hai bước hai tay vung vẩy lấy cự kiếm bủ về phía nhảy trên không trung cự lang phần bụn cự lang khả năng sớm liền nghĩ đến một màn này chỉ thấy nó không chút hoang mang trên không trung làm một cái cuốn vững vàng địa đã rơi vào lý hiển d ì sau lưng cự lang vừa mới rơi yên ổn một cái nhanh quay ngược trở lại thân chạy về phía lý hiển d ì lúc này lý hiển d ì có chút là người vừa mới cự lang hành vi rõ ràng ngoài dự liệu của hắn t ự là nhân loại cũng rất khó làm ra động tác như vậy thật không ngờ đầu cự lang này có thể làm ra đến bất quá rất nhanh lý hiển d ì liền bị sau l ư n g tiếng gió bừng tỉnh biết là cự lang đánh úp lại căn bản không dám quay người tranh thủ thời gian một lăn lông lốc sau đó rất nhanh đứng khởi、A. nhìn nhìn lại chính mình vừa mới chỗ địa phương lúc này đã là cự lang địa bàn ngao cự lang thật sự là phẫn nộ rồi người trước mắt loại ba chở mình năm lần tránh thoát hắn tiến công lại để cho hắn rất căm thức ngao lại là một tiếng s ó i hống bất quá lần này thế nhưng mà cùng phía trước không quá đồng dạng âm công một loại đặc thù thủ đoạn công kích đem thanh âm tụ tập cùng một chỗ hướng về địch nhân phát ra một k í c h trí mạng tuy nhiên cái này cự lang s ó i hống công thật sự cực kỳ cải bóc nhưng là xác thực vẫn có công hiệu chỉ thấy cự lang tiếng hô qua đi lý hiển gì ô n cái đầu ngồi trồn hồm trên mặt đất thật sự là đầu của hắn chóng mặt vô cùng vừa rồi sói hống quả thực toàn bộ nhằm vào lấy hắn tựa như trong khoảnh khắc đó đầu góc trống rỗng coi như là sóng âm qua đi lý hiền di cũng không có thoát khỏi sóng âm ảnh hưởng nhìn thấy có cơ có thể thừa lúc cự lang lập tức liền mở ra miệng lớn dính máu hướng về lý hiền di tát tới lý hiền di cái này là căn bản không có bao nhiêu phòng bị chờ cái này cự lang nhanh cắn được chính mình thời điểm lý hiền di lúc này mới kịp phản ứng đáng tiếc chính là thời gian đã không còn kịp rồi lý hiền di đành phải đem cự kiếm quét ngang muốn đem cự lang công kích ngăn trở tê đau nhức triệt nội tâm đau nhức đau theo lý hiền di trên cánh tay chuyển đến nguyên lai、like、cự lang cắn mất lý hiển di trên cánh tay một khối thịt cự lang gặp một kích có hiệu quả liền dội ra lang chảo rất nhanh t r ộ m tới lý hiển di lầm ngực lý hiển di một cái lệch r a rứt trong tay trọng kiếm chém ra liền đem cự lang phần lưng nạo một đường vết rách một hồi biến máu tươi chảy dòng rất lâu không có bị thương nó lập tức hai mắt đỏ bừng một cái mánh liệt phốc đánh về phía lý hiển di lý hiển di gặp cự lang đánh tới liền đem trọng kiếm đối với cự lang đâm ra cự lang tuy nhiên hai mắt đỏ bừng nhưng là cũng không có mất đi lý trí biết rõ trước mắt binh khí không thể ngạnh bụng biên một cái lệch da thân tiếp tục đi tới lý hiền dì thấy không có ngăn trở cự lang liền hai tay nắm ở trôi kiếm một cái quét ngang cự lang thấy vậy thân thể hơi cong liền đi tới lý hiền dì bên người hai móng đối với lý hiền dì hai chân trộm tới lý hiền dì hai chân vừa dùng lực liền nhảy dựng lên cự lang thừa cơ lấn bên trên hai móng vung lên liền tại lý hiền dì trên hai chân để lại đạo đạo huyết trảo lý hiền dì cũng không có ngồi chờ chết trọng kiếm một cái chém liền b ổ về phía cự lang phần lưng cự lang đổi tới nguy hiểm tiến đến liền một cái lăn qua lăn lại cho dù như thế lý hiền dì trọng kiếm cũng theo bụng của hắn b ủ qua một ít khối da sói liền bị lý hiền dì chặt bỏ cự lang bị đau đứng dậy không có hướng lý hiền gì lần nữa tiến công mà là xa xa địa dùng nó cái k i a đỏ bừng hai mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào lý hiền gì lý hiền gì lúc này đã rơi trên mặt đất cũng là dùng hai mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cự lang tại vừa mới giao phong trong hắn cũng không có chiếm được tiện nghi ngược lại đã rơi vào hạ phong chỗ hai chân thương thế cũng không nhẹ theo lại để cho không có thương tổn gân động c ố t nhưng cũng có được thấy xương chiều sâu đạo đạo máu tươi chính từ phía trên khoe khoan ào ào chảy ra bất quá cũng may võ giả tự lành năng lực đều tương đối mạnh chảy ra máu tươi lúc này đang tại thời gian dần qua giảm bớt một người một sói đều đang đợi bọn hắn nhóm biết rõ người trước mắt hoặc là chi lang là có thể cùng chính mình so sánh tồn tại trong lúc nhất thời đều không dám kinh thường thầm nghĩ bắt lấy sơ hở của đối phương một lần hành động định thắng thua ngao một tiếng sói chu nói toạc ra bình tĩnh t ừ n g trích cự lang chậm rãi lui về phía sau lấy nhân loại cũng không có đ ổ i theo bọn hắn biết rõ biết rõ bọn sói này hung ác không cần phải vọng tiễn đưa cái mạng nhỏ của mình cùng lý hiền di đối mặt cự lang nghe thấy cái này âm thanh sói chu theo lại để cho đ ầ y trong đầu nghi vấn nhưng là chậm rãi lui về phía sau lý hiền di gặp cự lang ổn định đến tập kích lại thật không ngờ cái này sóng lớn như thế khớt kh lui về phía sau cũng để phòng chính mình lý hiền gì đành phải bông t h a cho ngược lại bắt đầu trị liệu thương thế của mình chương 86, gấu trắng nhắc tới đàn sói vi rất đột nhiên lui lại vậy thì muốn nói nói lúc trước tình huống rồi bởi vì những ngưỡng người này tới trước một đám đằng sau còn có rất nhiều người đang tại lang vương trắng trận giết chóc nhân loại lúc phát hiện tại vòng vây của bọn hắn bên ngoài thời gian dần qua xuất hiện càng nhiều n ữ a đám người vốn tưởng rằng chỉ có trong vòng vây nhiều người như vậy loại lại thật không ngờ bên ngoài vậy mà liên tục không ngừng đ ị a đám người hướng về bên này tụ tập biết rõ tại kiên chi sẽ tổn thất rất nhiều con dân lập tức lang vương liền một tiếng gầm rú liền bắt đầu lui lại lại nói phổ thông bên này huyết tinh hạo thiên bên kia cũng gặp phải phiền thoái hạo thiên cùng trương nhị như hai người tại vắng vẻ địa phương hành tẩu bởi vì trên mặt đất dài khắp cỏ dại cùng lùm cây hai người tốc độ đi tới có thể nói rất chậm tuy nhiên tốc độ đi tới chậm không ít nhưng là thu hoạch nhưng lại tương đối khá một cây năm trăm năm nhân sâm l ư ợ n g gốc bách niên hoàng tinh bất quá cái này trương nhị như cũng không có muốn những dược liệu này toàn bộ đều cho hạo thiên trong lúc nhất thời trương nhị như hình tượng tại hạo thiên trong nội tâm cao lớn lên đương nhiên hạo thiên cũng biết trương nhị mưu làm người so sánh hào sảng hơn nữa làm người so sánh nhiệt tình có thể nói tại nóng lạnh hoang mạc trong rất có nhân duyên người khác nhắc tới khởi trương nhị mưu cái kia đều là nói một cái so sánh không tệ người làm người so sánh nhiệt tình là một cái ngày thâm giao người chính là bởi vì như thế trương nhị mưu có thể nói tại nóng lạnh hoang mạc trong có rất ít cựu địch hơn nữa rất nhiều người đều không muốn đắc tội trương nhị mưu không phải lo lắng trương nhị mưu hiển linh hậu kỳ võ học tu vi mà là lo lắng trương nhị mưu nhân mạch có thể nói tại nóng lạnh hoang mạc trong đã bị qua trương nhị mưu ân huệ người có rất nhiều người không sợ ngươi lợi hại chỉ sợ ngươi hợp nhau tấn công cách cách đập lạp dưới chân giấm đoạn đoạn nhánh cây truyền đến tiếng vang một chỉ chính tại đâu đó ăn lấy cỏ dại con thỏ đã bị kinh động nhanh chóng hướng về xa xa tháo chạy đáng tiếc cái này chỉ con thỏ không có chạy rất xa liền bị một chỉ cực lớn gấu trắng bắt lấy cái này gấu trắng cao dài hai m ba m gấu trắng được bàn tay lớn trường bắt lấy con thỏ mở ra miệng rộng một chỉ con thỏ sống sờ sờ bị nó nhét vào miệng lớn nhấm nuốt vài cái liền đem cái này chỉ con thỏ nuốt xuống xa xa trương nhị ngư hạo thiên hai người xem sợ nổi da gà tuy nhiên hai người cũng giết con người nhưng trong này bái kiến như vậy nuốt sống toàn bộ sống thỏ thật sự là quá kinh khủng ngôi x u ố n g xuống ngưng xuống, thở đừng cho hắn phát hạ chúng ta trương nhị ngưu lén lút đối với hạo thiên nói ra đây là ngũ giai linh thú gấu trắng hơn nữa là tại ngũ giai linh thú bên trong đếm được lấy linh thú hơn nữa cái này gấu trắng phòng ngự rất mạnh một hai người tình huống hiện tại gặp tuyệt đối là có bốn năm thanh âm trương nhị ngưu trong nội tâm khẩn trương cực kỳ hai người cứ như vậy lẳng lặng yên tiềm phục tại trong bụi cỏ nếu chỉ có hạo thiên một người tuyệt đối là không có thể như vậy nhất định là trước tiên đi vào gấu trắng trước mặt sau đó liền không nói hai lời đi lên đem cái này gấu trắng đánh một chầu nếu hạo thiên tâm tình tốt rồi cái này chỉ gấu trắng nói không chừng còn có thể đào thoát một mạng nếu không tốt rồi cái kia chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi r a gấu cùng nội đan nói không chừng cầm lấy đi bắn đi mà hùng trưởng thì là với tư cách hạo thiên trong miệng đồ ăn đáng tiếc trương nhị như muốn chính là tốt nhưng là cái này gấu trắng khíu giác thật sự là quá linh mẫn có thể là bởi vì không có ăn no nguyên nhân cái này chỉ gấu trắng nghe thấy được hai người phát ra mùi liền cảm giác được trong nội tâm ngứa khó chịu cỡ nào hương vị ngọt ngào hương vị a cỡ nào đói khát、ta. ta nhất định phải đem cái này hai chủng sinh vật bắt được đừng tưởng rằng các ngươi tàng tại đâu đó ta không biết gấu trắng trong lòng nghĩ đạo nhẹ nhàng mà l o ạ n t r h ạ n g nó cái tia to mọng trên thân thể đi về trước đi nó cũng không muốn kinh động đến cái này hai cái sinh vật cái này chỉ gấu trắng thế nhưng mà chưa từng có đã làm chuyện như vậy lén lút sự tình nó thế nhưng mà không có làm qua nó luôn cảm giác được l à như vậy không được tự nhiên bất quá nghĩ đến hai cái thơm như vậy n g ọ t đồ ăn sắp đã đến chính mình trong miệng nghĩ tới đây gấu trắng khỏe miệng đều đã nứt ra cách cách cách, cách cảm giác được gấu trắng cũng không có hắn trong tưởng tượng rời đi mà là hướng của bọn hắn chỗ địa phương tiến đến trương nhị ngư liền đã biết bọn hắn khả năng bị phát hiện chạy à chúng ta khả năng bị phát hiện vố vố nằm sấp tại bên người hạo thiên trương nhị ngư bất đắc dĩ nói ách xem ra thật sự lúc phát hiện hạo thiên ngẩng đầu lên nhìn xem đang tại cẩn thận từng ly từng tí nghĩ đến tại đây tiến lên gấu trắng nói ra nói xong hai người liền đứng dậy hướng về sau l ư n g chạy tới trông thấy hai người trong lúc đó hướng về sau chạy tới gấu trắng đột nhiên xức sở như thế nào như vậy ta rất cẩn thận nữa à như thế nào cái này hai cái đùi sinh vật hay vẫn là phát hiện ta đâu rồi bất quá gấu trắng rất nhanh biến phản ứng đi qua bởi vì này hai cái chân động vật chạy trốn rất nhanh lập tức muốn chạy ra tầm mắt của hắn rồi nếu không truy đã có thể không còn kịp rồi chỉ thấy gấu trắng bộ pháp trong lúc đó trở nên trầm trọng tứ chi chỉ chân to rất nhanh về phía trước chạy trốn thật sự là thật không ngờ cái này gấu trắng nhìn xem to mọng tốc độ s á t thực nhất lưu bốn chân di chuyển gian là vài mét hơn nữa bốn chân di chuyển tần suất tương đối cao toàn bộ gấu trắng biến hóa là một m đạo bạch s ắ c bóng dáng về phía trước phi tốc chạy đi không có, có bao nhiêu thời gian gấu trắng cách hạo thiên cùng trương nhị ngưu càng ngày càng gần biết rõ hai người là chạy bất quá gấu trắng trương nhị ngưu liền ngừ huỳnh đệ xem ra chúng ta chỉ có đạ bại cái này đầu gấu trắng mới có thể có lao động chân tay trương nhị nhu dừng bước lại nhìn về phía chạy vội mà đến gấu trắng đắng chắt nói không sao nhị nhu đại ca ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể đánh thắng được cái này đầu gấu trắng hạo thiên vô vô trương nhị nhu bả vai nói ra huỳnh đệ ngươi không muốn an ủi ta cũng ta còn không biết mình cân lượn ngư trương nhị nhu lần nữa đắng chắt nói đạo đúng rồi huỳnh đệ một hồi ta cùng gấu trắng chiến đấu ngươi thừa cơ tựa như đằng sau chạy tới ta tin tưởng ta còn có thể v ì ngươi chống đỡ gấu trắng một thời gian ngắn nhị nhu ca ngươi đã nhận thức ta cái này h u ỳ n đệ ta thì càng có lẽ cùng ngươi cộng đồng chiến đấu hăng hái hạo thiên nhìn về phía trương nhị ngư ánh mắt chân thành tha thiết nói h ả o huynh đệ đánh ta không có nhìn l ầ m ngươi trương nhị ngưu kích động nói bên này hai người vừa nói r ứ t lời gấu trắng liền đuổi theo gấu trắng hai lời cũng không nói gì liền nâng lên trên thân dơ s o n g trưởng hướng về hai người đặt đi hai người như thế nào dám cùng gấu trắng đến cứng đối ế cứng cứng, phải i b thế rằng trắng này gấu cái t nhưng mà có cái này mấy tấn nặng nó cái này s o n g trưởng nếu chụp được đến ít nhất là hắn thể chọn một hai lần nếu hai người thấy ngu chưa tức nên đón nói không chừng một cái đối mặt liền biến thành lưỡng quán thị nát hai người nhanh chóng sau này đuổi gà thân hình bên này còn không có có đứng vững thân hình liền cảm giác được đại điệu một hồi lắc lư giống như đã xảy ra địa chấn vê đốt h o ặ vê đốt lấy bao nhiêu khí lực ai nhìn xem gấu trắng hạo thiên quả thực là trợn mắt há h ố c mồm hai người chậm rãi móc ra vũ khí hạo thiên cũng không cần nói là một thanh hàn thiết bảo kiếm mà trương nhị ngư thì còn lại là một bả rộng mềm dai đại búa toàn thân tinh thiết chế tạo càng là tại búa mềm dai chỗ bỏ thêm một tầng hàn thiết có thể nói cũng là một thanh hiếm có vũ khí cự hùng gặp hai cái đồ ăn vậy mà tránh thoắt chính mình đại trưởng rất là kinh ngạc t r ư ớ chương kia c i tám chỉ ì n h mươi ộ t t r ờ n xuống g d ư bảy hạo thiên phát huy vành gấu trắng song trưởng lần nữa vô mạnh một cái mặt đất đất dung núi chuyển bản tràng diện xuất hiện lần nữa chỉ là do ở lần này hạo thiên cùng trương nhị n h u hai người rời đi so sánh nhanh không khỏi hai người một hồi đầu váng m ắ t hoa ngay sau đó gấu trắng bên phải đại trưởng nâng lên đến đối với đang tại đầu váng m ắ t hoa trương nhị n h u đập đi cảm giác được nguy hiểm tiến đến trương nhị n h u rốt cuộc bất chấp đầu váng m ắ t hoa ngay tại chỗ lăn một vòng đến tránh né gấu trắng tay phải đáng tiếc bởi vì gấu trắng tốc độ quá là nhanh hơn nữa trương nhị n h u phản ứng có chút chậm vừa vặn gấu trắng tay phải quét lấy trương nhị n h u vai trái trương nhị n h u cả người thân thể trên mặt đất đánh nữa nhiều cái lăn mới dừng lại đến trương nhị nhưu dừng lại đến liền cảm giác được toàn bộ bả vai nóng rát đau nhức đau đau quả thực sâu tận xương thủy vớt vớt bị gấu trắng đập đến địa phương cảm giác được không có đem nơi bả vai xương cốt đập tái lúc này mới yên tâm hạo thiên gặp trương nhị nhưu bị gấu trắng đập ở bên trong hơn nữa gấu trắng trong lúc nhất thời chú ý lực đều chạy tới trương nhị nhưu trên người liền nhanh chóng giơ lên bảo kiếm đối với gấu trắng phần bụng đâm tới chỉ thấy hàn thiết bảo kiếm hóa thành một đạo bóng kiếm nhanh chóng đâm vào gấu trắng vừa mới bởi vì g i lên trưởng mà lộ ra phần bụng hạo thiên chỉ cảm giác mình trong tay hàn thiết bảo kiếm đã đâm bất quá hạo thiên cũng không có nản trí trong cơ thể linh khí thông qua cùng bảo kiếm tương liền tay phải liên tục không ngừng địa tràn vào bảo kiếm phải bảo kiếm trong tay tại một lần hung hăng gai đất đi chỉ nghe phốc một tiếng bảo kiếm liền đâm vào gấu trắng phần bụng chỉ là rất đáng tiếc bảo kiếm chỉ là đâm vào gấu trắng phần bụng hai chỉ sâu tả h ư u rốt cuộc đâm không tiến vào đương nhiên đây là hạo thiên toàn lực nói không chừng lần này từ muốn gấu trắng t í h mạng huệ gấu trắng bị đau phát ra thê thảm đau đớn thanh âm túi đầu nhìn xem bụng của mình một đạo hai chỉ rộng lỗ hổng lập tức nó phẫn nộ rồi thật không ngờ chính mình lại bị chính mình đồ ăn cho làm bị thương rồi đây quả thực là vô cùng lục nhã nếu như bị chính mình đồng tộc thấy được chính mình nhưng là không còn có thể diện tại bạch hùng gia tộc ở bên trong lăn lộn tiếp nữa rồi ta nhất định phải ăn sống sống nuốt nó gấu trắng đỏ lên một đôi sâu sắc bốn phía tìm kiếm lấy làm bị thương chính mình sinh vật rốt cục gấu trắng tại phía sau của mình thấy được làm bị thương chính mình sinh vật gấu trắng nhanh chóng thay đổi thân thể của mình cả người hướng về hạo thiên đánh tới hạo thiên gặp gấu trắng hướng chính mình đánh tới bên cạnh vô ý thức hướng về bên cạnh trốn đi gấu trắng cũng nhanh chóng phản ứng đã đến đại trưởng v u n g lên liền hướng về hạo thiên đập đi hạo thiên một cái trôn tránh không kịp liền bị gấu trắng đập trung hậu bối cả người giống như lá dụng bay về phía phương xa hạo thiên lập tức liền cảm giác được phía sau lưng một hồi đau nhức đau trong lòng nghĩ lấy hạnh tốt thân thể của mình so với bình thường võ giả cường h ã n thiệt nhiều nếu võ giả bị đập trong không chết cũng phải trọng thương cảm thấy phía sau lưng đau nhức đau hạo thiên cựu là một hồi căm t ứ c bất quá cuối cùng vẫn là bị hắn áp xuống dưới bây giờ không phải là bạo lộ thực lực của chính mình thời điểm gấu trắng gặp hạo thiên bị chính mình đập bay liền cao hứng tiến lên suy nghĩ đem cái này dám can đảm thương tổn tới mình sinh vật triệt để gặp binh thần lúc này đột nhiên cảm giác được chính mình chân sau một hồi nóng rát đau nhức đau quả thực là đau đã đến linh hồn của mình ở bên trong đi quay đầu nhìn lại liền chứng kiến vừa mới bị chính mình đánh ra đi cái khác sinh vật dùng một bà đại búa xem tại trên đùi của mình chẳng lẽ đầu năm nay chính mình rất không may hoặc là hôm nay chính mình đi ra ngoài không c o xem hoàng lịch như vậy hôm nay bị hai cái nhỏ yếu sinh vật xúc phạm tới gấu trắng cảm giác được rất phiền muộn nhìn xem phía trước bị chính mình đập bay chưa thức dậy hai cái đ u ổ i sinh vật nhìn nhìn lại đằng sau cái này một cái hai cái đ u ổ i sinh vật gấu trắng trong đầu dao động t ú n bất định không biết là tiến lên đi trước giết chết phía trước hay vẫn là trước giải quyết đằng sau không muốn còn là dựa theo chính mình lúc trước quyết định đi không có ở để ý tới đằng sau trương nhị như gấu trắng nệm bức trầm trọng bộ pháp tiếp tục đi tới trương nhị như gặp gấu trắng không có cách mình mà là tiếp tục hướng về hạo thiên đánh tới liền sốt ruột rồi, rồi vì vậy dưới chân cấp tốc nệm bước về phía trước đuổi theo gấu trắng rốt cục chạy tới gấu trắng phía trước trong tay cự phủ vung lên hướng về gấu trắng đầu chém tới vốn cấp tốc tiến lên gấu trắng trong lúc đó trông thấy một bà cự phủ hướng về đầu của mình chém tới lập tức chấn động tranh thủ thời gian dừng lại bộ pháp của mình phạt toàn bộ trên thân đột nhiên g ơ lên trường nhị n h u cự phủ liền lao gấu trắng phần bụng đi qua trương nhị n h u thấy mình một đúa không có thấy hiệu quả liền hai tay vừa dùng lực đột nhiên kéo về cự phủ lần nữa hung hăng hướng về gấu trắng phần bụng chém tới lúc này gấu trắng thân thể nâng lên càng vốn không có dư lực đến ngăn cản trương nhị như cự phủ vì vậy cái này cự phủ liền hung hăng chém vào gấu trắng phần bụng gấu trắng bị đau liền điên cuồng vung vẩy lấy xong trưởng hướng về trương nhị n h u đập đi trương nhị n h u thấy tình thế không ổn vừa nghĩ lấy bên cạnh trốn đi đáng tiếc hiện tại gấu trắng đã nhận định trương nhị n h u chăm chú điệu đuổi theo trương nhị n h u không phóng trương nhị n h u một cái không cẩn thận đã dẫm vào một đoạn đoạn m ụ c cả thân thể liền thiếu chút nữa ngã quỵ đây là gấu trắng theo s á t mà lên tay phải đối với trương nhị n h u thân thể đập đi trương nhị n h u thấy vậy liền một lăn lông lốc chăm chú điệu tránh né lấy gấu trắng đại trưởng gặp trước mắt sinh vật tránh khỏi gấu trắng liền chặt chẽ hai bước đi theo bày tay trái vung lên liền đem vừa mới đứng lên vô ra may mắn vừa mới tại gấu trắng trở lại thời điểm trương nhị như đã trông thấy trương nhị như tranh thủ thời gian nghiêng người chính là như vậy còn có v ô vào cánh tay phải của hắn phía trên lập tức răng rắc một tiếng trương nhị như cánh tay phải xương cốt đã đoạn gấu trắng thừa cơ mà lên theo sát lấy lại là song trưởng mà ra hắn làm u ố n triệt để đem trước mắt sinh vật đập thành thịt nát mắt thấy gấu trắng song trưởng muốn rơi xuống trương nhị như t i ể u muốn trở thành một bãi thịt nát trương nhị như đã cảm thấy tử thần hàn lâm ngẫm lại chính mình cả đời tuy nhiên làm thật bận rộn qua chuyện xấu chính mình như thế nào cũng không có lẽ cứ như vậy chết ta đầy chư thần hy vọng các ngươi phù hộ trương nhị n g h u chăm chú địa đến nơi này cái này vài câu chờ thật lâu không có, có cảm ó c giác bản thân có thay đổi gì trương nhị n g h u rất là n g h i hoặc liền mở hai mắt ra chỉ thấy tại trước mặt mình chính mình hôm trước nhận thức tiểu huynh đệ lý hạo nhiên đang dùng hai tay chăm chú địa đỉnh lấy gấu trắng sống trường n à y hạo thiên một tiếng quát mạnh chỉ thấy gấu trắng liền bị hạo thiên tung bay rồi huynh đệ ngươi là ta nhận thức huynh đệ ư trương nhị n g h u nhìn xem hạo thiên ngơ ngác nói ha, ha nhị như ca là ta à chỉ là của ta cũng không phải tận lực giấu diếm tu vi của ta à có hay không hỏi hạo thiên người vô tội đạo ách xác thực bất quá mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu dù sao ngươi chính là ta trương nhị như h u y n h đệ trương nhị như chân thành nói cảm giác được trương nhị như chân thành hạo thiên vô vô trương nhị như bà vai nói ngươi cũng là h ạ o h u y n h đệ của ta tên h u y n h đệ ngươi có thể hay không nhẹ chút ít của ta cái này bà vai đau đến rất trương nhị như bụng lấy bị hạo thiên vô địa phương nói ra ha ha ta đã quên đã như vậy ta báo thủ cho ngươi đi hạo thiên không có ý tứ nói vậy ngươi cẩn thận chút mặc dù biết hạo thiên tu vi so với chính mình cao nhưng là trương nhị như hay vẫn là rất lo lắng ân hạo thiên gật gật đầu liền tìm gấu trang tính sổ đi có đôi khi giữa hai người là không cần nhiều lời hạo thiên nhìn xem vừa mới trướng lên gấu trắng không nói hai lời liền xông lên phía trước đối với gấu trắng đầu liền đánh tới trái một quyền phải một quyền từng quyền không ngừng trong lúc nhất thời gấu trắng tiếng đều gen vang vọng phụ cận một ít tại p h ụ cận du đẳng cấp thấp linh thú đã nghe được quen thuộc gấu trắng đều gen thanh â m lập tức đã biết gấu trắng tại thụ ngược đãi trong lúc nhất thời từng linh thú vô cùng vui sướng nhưng là đón lấy tưởng tượng so liền lợi hại như t h ế gấu trắng đều thụ ngược đãi chớ đừng nói chi là bọn hắn rồi trong lúc nhất thời cái này một mảnh được linh thú chạy trốn từ phía Bóc. nhìn trước mắt sợ tới mức chỉ biết là bụng lấy đầu trên mặt đất c u ộ n thành một đoàn trong ánh mắt đều là nước mắt gấu trắng hạo thiên trong lòng một ngụm hờn d ỗ i lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi nghĩ thầm lấy cái này chỉ gấu trắng quá cũng sợ chết đi à nha nhị n h ư u ca cái này chỉ gấu trắng làm sao bây giờ nhìn phía xa trương nhị n h ư u hạo thiên hỏi cái này chỉ gấu trắng hắn thật sự là không biết giải quyết như thế nào giết ta nhưng nhìn lấy cái này chỉ gấu trắng tại địa cái gì nắm sấp suy nghĩ nước mắt lưng tròng cũng trách đáng thương đó à để cho ta nói đi hay vẫn là thả a dù sao linh thú tu hành cũng là không dễ dàng trương nhị như nghị nghĩ nói ra đứng lên đi xem đại ngươi hôm nay giả bộ như vậy đáng thương p h â n thượng hôm nay thả ngươi rồi đ á đá gấu trắng đang ở hạo thiên tức giận nói đối với một ít linh thú hạo thiên nên cũng biết linh thú đạt đến tứ giai sẽ có nội đan mà nội đan xuất hiện tiêu chí lấy linh thú không còn là bình thường linh thú mà là có thêm trí tuệ linh thú lúc này trí tuệ tương đương với bốn năm tuổi tiểu hải tử mà tới được ngũ giai linh thú linh thú trí tuệ lần nữa sâu sắc khai phát lúc này tiểu tương đương với nhân loại mười tuổi tiểu hải tử tả hữu cái này gấu trắng là thuộc về ngũ giai linh thú tự nhiên trí tuệ rất cao có mười mấy tuổi tiểu hài tử trí tuệ cái này gấu trắng nghe thấy hạo thiên trong lời nói cũng không có muốn ý tứ giết hắn lập tức liền đình chỉ bụng lấy đầu động tác trong ánh mắt nước mắt nhanh chóng tiêu tán cả thân thể mãnh liệt đứng lên nhanh chóng hướng về xa xa chạy tới gấu trắng quả thực đem hắn toàn bộ sức mạnh đều xử đi ra rồi sợ một hồi hạo thiên đổi ý t ự ở n h ư chờ gấu trắng cách xa gấu trắng rốt cục thở dài một hơi trong lòng nghĩ cái nhân loại này thật là đáng sợ ta vậy mà tại trong tay của hắn không có sức hoạt thủ về sau thấy hắn muốn rất xa tựu có xa ha ha chúng ta cũng tiếp tục đi tới a chứng kiến gấu trắng dùng trước nay chưa có tốc độ chạy đi hạo thiên cười đối với trương nhị ngưu nói ra ân đi thôi chỉ là khả năng tốc độ của chúng ta muốn chậm thiệt nhiều sờ lên chính mình đã đoạn xương cốt cánh tay phải trương nhị ngưu n h u không có đầu nói ra ha ha nhị ngưu ca điểm ấy chúng ta không sao những ngày này ngươi là tốt rồi tốt dưỡng thương à, chúng ta đi tới đi tới có thể tìm kiếm dược liệu à, cũng có thể nhìn xem tại đây cùng trong bất đồng phong cảnh à. hạo thiên cười cười nói ra đối với hắn mà nói những chuyện này không có gì không phải là chậm trễ điểm công phu lâu rồi húng chi tại đây rất nguy hiểm hắn có thể không tin những người này có thể so với bọn hắn có thể sớm chút đến được rồi chỉ có như vậy bất quá ta hay vẫn là nắm chắc cánh tay trước kết nối vào trương nhị như đắng chắt nói đạo ở thời điểm này nhận lấy thương tổn nghiêm trọng thế nhưng mà không có, có chỗ nào dễ n u ô i thương càng là làm trễ mãi lộ trình hơn nữa cũng đã mất đi đại bộ phận sức chiến đấu nếu tại gặp được chiến đấu hắn sẽ rất khó làm trở ngại chứ không giúp gì lại để cho trong lòng của hắn rất là không dễ chịu ân chứ ở chỗ này đem ngươi cốt thương chuẩn bị cho tốt chúng ta lại đi hạo thiên gật đầu nói hắn biết do cái này cốt thương muốn kịp thời trị liệu bằng không cốt thương thụ không đến kịp thời trị liệu sẽ lưu lại mầm thái họa nói không chừng c n g về so đối với thực lực của hắn có ảnh hưởng gì hai người ở chỗ này nghỉ ngơi hơn một giờ liền đem hết thệ chuẩn bị cho tốt rồi trương nhị ngư đoạn t í cũng bị hai khối tấm ván gỗ kẹp lấy cố định tốt rồi chỉ cần là không kịch liệt vận động thiệu cũng không có cái gì đại tổn thương nghỉ ngơi tốt hai người liền tiếp tục đi tới trên đường đi hai người dựa vào hạ tiên cũng không có gặp được cái gì cường đại linh thú cái này chủ yếu là bởi vì hai người dựa vào hạo thiên thần thức có thể sớm phát hiện cường đại linh thú vị trí cái này lại để cho bọn hắn có thể sớm đi vòng qua đi một chút ngừng ngừng mười ngày đích thời gian liền đi qua trong này đồ hai người cũng gặp phải những người khác bất quá những người này cũng không có trong tưởng tượng hữu hảo bọn hắn m u ố n là cùng hạo thiên cùng trương nhị nhưu đến hữu hảo ân cần thăm hỏi tại đưa ra hy vọng cùng hạo thiên bọn hắn cùng một chỗ tiến lên cũng tốt trên đường cũng có một cái chiếu ứng vốn ý theo hạo thiên nghĩ cách là không hy vọng cùng những người này cùng đi nhưng là với tư cách người hiền lành trương nhị như vô cùng đồng ý ý kiến của bọn hắn vì vậy mấy người kia liền lưu tại đội ngũ của bọn hắn bên trong kết quả có thiên trong đêm mấy người kia liền mưu đồ bí mật như thế nào giết chết trương nhị như cùng hạo thiên hai người thật tốt lại để cho sử dụng thần thức điều tra chung quanh hạo thiên bắt bớ một vừa v ạ n phát hiện bọn hắn xấu xa mưu đồ bí mật sau hạo thiên cũng không có đánh rắn động cỏ mà là ý định đến ô m cây l ợ i thỏ mấy người lại phát động mưu đồ bí mật sau liền bị bị hạo thiên đơn giản đà bại đối với cái này chút ít đánh chính mình chú ý người hạo thiên cho tới bây giờ cũng không phải nương tay người vốn hạo thiên ý định đối với những người này sử dụng tàn nhẫn thủ pháp đến nhưng là cuối cùng lại bị người hiền lành trương nhị ngưu cho nói vương tha cho đành phải cho những người này một thống khoái chết kiểu này đồng thời theo trong chuyện này hạo thiên cùng trương nhị ngưu đều rõ ràng nhận thức đến chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、những người này đánh chính là chủ ý là đem hạo thiên hai người giết chết về sau hai người chỗ tìm được dược liệu t i ể u thuộc sở hữu cùng bọn họ rồi bởi vì vì bọn họ mặc dù biết ở chỗ này có thể tìm được rất nhiều dược liệu nhưng là một lần chuyện n g o à i ý muốn lại để cho bọn hắn biết rõ ăn cướp là một cái nhanh hơn cách bởi vậy bọn hắn liền bắt đầu với chuyện như vậy đây không phải bọn hắn lần đầu tiên trước mấy lần tay lại để cho bọn hắn càng thêm đã có tham lam chỉ là đáng tiếc chính là bọn hắn lần này nâng lên mạch bản hơn nữa tất cả của bọn hắn bộ thứ đồ vật đều đã trở thành hạo thiên cùng trương nhị như hai người đồ vật còn thật không ít sáu mươi bảy gốc bách niên nhân sâm năm mươi tám gốc bách niên h o à g tinh hơn bốn mươi gốc bách niên linh chi còn có mười một gốc ngàn năm nhân sâm chín gốc ngàn năm hoàng tinh mười gốc ngàn năm linh chi còn có những thứ khác các loại chân quý dược thảo như long thiệt lan tinh tinh thảo ngân diệp thảo đợi một chút chỉ là những n à y dược thảo chủng loại phô đa cái đo đếm thiếu chút ít trong lúc nhất thời hạo thiên cảm thán nói hay vẫn là ăn cướp đến nhanh á lúc này đây thu nhập chẳng khác nào mười ngày đích đã thu vào vì vậy hạo thiên cùng trương nhị như đã yêu ăn cướp một chuyến này nghiệp hai người tại hạo thiên dịch dùng kỹ thuật hạ thay đổi một bộ tướng mạo liền tại đây trong không gian đánh cướp bất quá cái này trương nhị n h ư người hiền lành cá tính luôn sửa không được cái này không không có một cái bọn hắn ăn cướp đối tượng đều không có nguy hiểm tánh mạng chỉ là bị đánh cho bất tỉnh mà thôi đã đến nhất định được thời gian thì sẽ t h ứ c tỉnh lục tục no ngoe hai người đánh cướp không dưới mười lên đáng tiếc chính là những n à y lần được ăn cướp còn không có có lần thứ nhất người ta đưa tới cửa đồ vật nhiều n h i trong lúc nhất thời hai người đều tại cảm thán nguyên lai、like. ăn cướp cũng không phải là người nào cũng có thể làm tốt à, ăn cướp cần vận khí à. ông trời à, cầu văn ngươi cho ta tới một lần vận may a chúng ta rất lâu không có ăn vào cơm no rồi hạo thiên ngửa mặt lên trời buồn phi lão đệ chúng ta không là vừa vặn mới nếm qua cơm chưa ây ư hơn nữa ngươi một người thế nhưng mà ăn hết một cái lớn mập con thỏ a ngươi chẳng lẽ còn không có ăn no ư nhìn xem ngửa mặt lên trời bi ai hạo thiên h ô to lấy đã đói bụng trương nhị nưu h tự làm ộ t hồi phiền muộn chẳng lẽ vị huynh đệ kia là heo thoát thành vậy mà ăn hết nhiều như vậy còn không có có ăn no ách ta ăn no rồi hạo thiên phiền muộn đạo người này như thế nào như vậy thẳng đầu v ó c đâu rồi ta đây không phải có khác chỗ chỉ h ạ vậy ngươi như thế nào còn đói a trương nhị nư h nghi ngờ nói ta nói đúng là không có đánh cướp đến thứ tốt h ả o thiên đối với cái này trương nhị ngưu lỗ thay quát à nguyên lai、like、như vậy à ta hiểu được trương nhị ngưu đào đạo bị h ả o thiên chấn đắc có chút điếc lỗ thay hiểu ra đạo đợi một chút không chỉ nói lời nói cá lớn đến rồi h ả o thiên đột nhiên làm một cái hư động tác đạo làm sao vậy trương nhị ngưu hỏi người xem phía trước đó là cái gì nói xong h ả o thiên liền chỉ vào phía trước nói ra chương tám mươi chín đại thu hoạch một lý tứ hải mấy ngày nay cao hứng chết rồi làm làm một cái tiểu bang hội bang chủ thuộc hạ có mấy trăm huynh đệ lần này đan vương động phủ mở ra chính mình mang theo mười cái huynh đệ trong bang đến nơi đây thăm dò một phen vật khí thật không ngờ vừa lúc ở bên ngoài chính mình tựu i tựu i tổn thất hai cái huynh đệ trong lúc nhất thời lại để cho hắn có thối lui c h i tâm bất quá xem chính mình còn lại huynh đệ một bộ kích động t h ầ n sắc lý tứ hải đành phải đẻ xuống cái này thối lui c h i tâm đi vào hai tầng lý tứ hải ôm phần lớn tiếng người đồng dạng tâm tình hy vọng có thể đạt được tốt vật khí quả nhiên lại tới đây thu hoạch không để cho lý tứ hải thất vọng tại đây mặc dù không có khắp nơi trên đất linh dược nhưng là thỉnh thoảng xuất hiện chân quý dược thảo ngược lại thật sự cùng chính mình một đám huynh đệ tân tân khổ khổ tìm bốn năm ngày cũng là tìm không ít một lần ngoài ý muốn ăn cướp triệt để lại để cho lý tứ hải thích công việc này một lần đụng phải một cái một mình tìm kiếm dược liệu võ giả thuộc hạ các huynh đệ không biết nghĩ như thế nào muốn ăn cướp trước mắt người này cuối cùng lý tứ hải ngầm đồng ý rồi đừng nói thu hoạch tương đối khá cái này trong tay người dược thảo mặc dù không có bọn hắn mười mấy người tìm nhiều nhưng là cũng không ít có của bọn hắn sở hữu dược thảo hai thành phát hiện này lại để cho hắn mừng rỡ lập tức liền bắt đầu với ăn cướp sinh hoạt lý tứ hải dựa vào mười mấy người theo hắn hiện linh hậu kỳ tu vi cùng thuộc hạ bốn vị hiển linh kỳ mười vị luyện khí hậu kỳ tu vi huynh đệ ở chỗ này chuyên môn tìm chút ít lạc đ à n võ giả hoặc là một ít tiểu cầu người đọc thủ vài ngày xuống lại để cho trong tay bọn họ đồ vật lật ra gấp b ộ i cái này không vừa mới bọn hắn liền phát hiện phía trước có cái hai người tiểu tổ nghĩ đến nếu lại tiêu diệt hai người chính mình vừa muốn đạt được không ít dược liệu lập tức lý tứ hải khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười các huynh đệ tiến lên đem bọn họ bao vây lại lý tứ hải vung tay lên nói ra lý tứ hải thủ hạ những minh đệ này loại chuyện này đã làm thiệt nhiều hồi đương nhiên minh bạch lý tứ hải ý tứ vì vậy liền nguyên một đám rất nhanh tiến lên đem hạo thiên cùng trương nhị như bao vây lại các ngươi làm cái gì vậy nhìn xem bảo vệ chính mình mười bốn người trương nhị như phẫn nộ mà hỏi v ị bằng hưu kia các ngươi làm cái gì vậy chúng ta cũng không có đắc tội qua các ngươi a hạo thiên bình tĩnh nhìn mười mấy người nói ra ha ha chúng ta cũng không có muốn thế nào chỉ cần các ngươi cầm trong tay dược liệu giao ra đây là được rồi hơn nữa các ngươi yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ không tổn thương các ngươi chúng ta chỉ mưu tài không sát hại tính mệnh nhìn xem hai người bất đồng phản ứng đứng tại vòng vây bên ngoài lý tứ hải h í p mắt nói ra đồng thời hắn cũng biết trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng mà thiếu niên tuyệt đối không phải bình thường người bất quá lý tứ hải cũng không có muốn bao nhiêu tại hắn xem ra tại không đơn giản thì thế nào một cái m a u đều không có giải đủ người có thể có bao nhiêu lợi hại chống đỡ chết cũng cựu luyện khí kỳ tu vi phải biết rằng huynh đệ của mình thấp nhất cũng là luyện khí hậu kỳ tu vi ngược lại là cái kia xúc động trung niên nam tử đến lúc đó lại để cho lý tứ hải coi trọng rồi bởi vì hắn phát hiện người này tu vi cũng không so với chính mình trích lệnh nếu ngược lại là không nghĩ qua là huynh đệ của mình sẽ phải xui xẻo xem ra ngược lại là đối với người trọng điểm chiếu cố lý tứ hải trong nội tâm âm thầm hạ quyết định đạo nói như vậy các ngươi đây là đánh cướp trương nhị như phẫn nộ nói đúng vậy chúng ta tự là ăn cướp đương nhiên ngươi có thể phản kháng bất quá hậu quả không phải ta có thể quyết định được rồi trông thấy huynh đệ của ta nhóm trên tay vũ khí sao nếu ngươi cảm thấy ngươi cổ có huynh đệ của ta nhóm trên tay vũ khí sắc bén ngươi ngược lại có thể thử xem lý tứ hải xem vị này xúc động trung niên đại hán bất ôn bất hòa nói ra vũ khí thế nhưng mà rất lâu không có thử xem huyết n ụ c rồi lúc này lý tứ hải thủ hạ chúng huynh đệ cộng đồng nói lời kia ngự tựa như luyện tập tốt tựu là cái kia dạng ăn ý hiển nhiên lúc này bọn hắn trước sau như một tác phong chủ yếu mục đích đúng là cho đối thủ tạo áp lực nhưng bọn hắn chủ động bông tha cho chống cự sau đó là lạ giao ra thu hoạch của mình lại sau đó đến suất kỳ bất ý đem hai người này tiêu diệt Tốt, chúng ta giao ra đây bất quá đáp ứng bông tha chúng ta ngươi nói chuyện tính sổ hay không lúc này sau hạo thiên đột nhiên nói ra ta nói chuyện đương nhiên chắc chắn ngươi cũng không nghe ngóng ta lý tứ hải danh dự ta thế nhưng mà chưa từng có nuốt lời qua lý tứ hải tò mò nhìn vị này tuổi còn trẻ thiếu đất năm nói ra lão đệ chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn lên giao ây ư ngươi cũng không phải không rõ bọn hắn lòng mông dạ thú trương nhị ngưu nhỏ giọng đối với hạo thiên nói ra hiện nhiên hắn là không muốn làm cho hạo thiên đồng ý lý tứ hải ý kiến chúng ta có thể làm sao đối phương nhiều người chẳng lẽ để cho chúng ta liều mạng chúng ta có thể đánh thắng được hắn nhóm ư hạo thiên cũng đồng dạng nhỏ giọng đối với trương nhị ngưu nói ra đồng thời hạo thiên hướng về trương nhị ngưu nháy mắt ra hiệu đương nhiên hạo thiên làm vô cùng ẩn nấp cũng không có khiến người khác phát hiện với tư cách hiện linh kỷ võ giả trương nhị n g u cũng không phải người ngu nếu không lại để cho hắn cũng không thể tu luyện tới hiện linh kỳ h ú n g chi hắn biết do hạo thiên tu vi phi thường độ cao tuyệt đối sẽ không hại chính mình lập tức liền đứng ở một bên không nói gì ha ha hay vẫn là vị tiểu huynh đệ này nói rất đúng lý tứ h ả i thoải mái cười lớn nói hai người thanh em nói chuyện mặc dù nhỏ nhưng là mọi người chỗ đều là không thấp võ giả vẫn có thể đủ nghe được tinh tưởng nhị n h u ca đem đồ đạc của ngươi lấy ra ta tốt kính dâng cho lý tiên sinh hạo thiên đưa tay đối với trương nhị n h u nói ra cho trương nhị n g u giả bộ như tức giận đem cái túi trong tay gọi cho hạo thiên tiếp nhận trương nhị n h ư u đưa cho cái túi hạo thiên nói ra lý tiên sinh lại để cho thủ hạ của ngươi tránh ra một cái con đường ta tốt đem thứ này giao cho ngươi tốt cây mận tránh ra lại để cho vị tiểu huynh đệ này tới lý tứ hải cao h ứ n g nói ban g chủ h ắ n cây mận muốn nói cái gì liền bị lý tứ hải đánh gãy không có gì ta tin tưởng vị tiểu huynh đệ này lý tứ hải vung tay lên đạo được xưng là cây mận người đành phải đi qua một bên đi nhộn suất không đến làm cho hạo thiên tới lý ban g chủ đây là chúng ta toàn bộ đồ vật thỉnh ngươi kiểm tra và nhận hạo thiên tiến lên đem thứ này đưa về phía lý tứ hải lý tứ hải liền cười ha hả tiến lên đi đón hạo thiên trong tay đồ vật t i ê u đúng lúc này chỉ nghe hô to một tiếng bang chủ coi t r ừ n g nguyên lai、like、là cây mận phát hiện hạo thiên vào lúc đó vậy mà đánh lén bang chủ của bọn hắn nhìn đến đây cây mận tranh thủ thời gian hô lên đáng tiếc chính là hạo thiên tốc độ thật sự là quá là nhanh chờ lý tứ hải kịp phản ứng lúc sau đã đã chậm hạo thiên một bàn tay đã vững vàng khắc ở trước ngực của hắn a lý tứ hải hét thảm một tiếng liền hướng phía sau bay đi đồng sự trong miệng không ngừng mài nổ ra từ n g ụ n màu tươi thật không ngờ ngươi thậm chí có hiện linh kỳ tu vi cái này một ta nhìn ngươi n g h ĩ sai rồi thật sự là nhất thời chủ quan a lý tứ hải rơi xuống trên mặt đất trong miệng không ngừng mà chạy ra máu tơi ư hối hận nói lúc này hắn đã, đã bị nội thương nghiêm trọng cảm giác được phổi của mình p h ụ giống như giống như lửa thiêu đau n h ấ t đau xem ra không có mấy tháng là không thể triệt để liệu tốt thương thế kỳ thật đây là hạo thiên cố ý chỉ sử xuất hiện linh kỳ tu vi nếu không mà nói lý tứ hải thụ một trường này cũng không phải là kiện đơn giản đơn chỉ là đã bị trọng thương đơn giản như vậy mà là tại chỗ tử vong kỳ thật hạo thiên làm như vậy nguyên nhân chủ yếu tự là giả heo ăn thịt hồ nếu để cho người ta phát hiện hắn có nguyên linh kỳ tu vi nói không chừng tại trước tiên phản ứng t i ự u là chạy chương chín mươi đại thu hoạch hai các huynh đệ nhanh bảo hộ ban g chủ chứng kiến nhà mình ban g chủ bị vừa mới hay vẫn là nhà mình trên bảng thịt cá làm bị thương lý tử lập tức hô to lên nghe được lý tử đại hỏa nhanh chóng phản ứng đi qua nguyên một đám bị hạo thiên nhanh chóng đánh lén ban g chủ mà kinh ngạc đến ngây người ban g chúng trong lúc nhất thời đều vọt tới lý tứ hải trước mặt tại lý tử hô to về sau bọn hắn tỉnh táo lại đệ trong nháy mắt liền đã minh bạch trên trận tình huống v ố định trước giải quyết hết bọn hắn vây quanh trung niên đại hắn nhưng nhìn đến bang chủ bản thân bị trọng thương lại nhận lấy thanh niên đối với tánh mạng của hắn uy hiếp về sau m ư i một đám liền bông tha cho đối với trương nhị n h ư u vây quanh tập kết đến lý tứ hải bên người hạo thiên cũng không có ngăn cản bọn hắn mà là lẳng lặng yên cùng đợi bọn hắn đến đây đến lúc đó chính mình đã có thể dễ giải quyết bọn hắn rồi ngươi sao có thể đủ lại để cho bọn hắn như vậy t u đi qua rồi vì cái gì không có c h ặ trực tiếp đến lý tứ hải tại tử vong trương nhị n h ư u đi tiến lên đây không rõ ràng cho lắm mà hỏi ha ha ta đều có nghĩ cách hạo thiên cười cười nói ra gặp hạo thiên nói như vậy trương nhị n h u liền không có nói cái gì nữa hắn biết do hạo thiên làm như vậy liền nhất định có chính mình đạo lý chỉ là lại để cho trương nhị n h u rất là khó hiểu coi trọng ta nhóm đem bọn họ đánh cho hoa rơi nước chạy hạo thiên nói xong liền rút ra bảo kiếm xông tới trương nhị n h u cũng giơ lên cự phủ xông tới vây quanh ở lý tứ hải người bên cạnh gặp hạo thiên hai người vọt lên tranh thủ thời gian tiến lên tiến đến ứng đối đụng đụng vài tiếng binh khí giao hưởng thanh n â m qua đi liền lại một vị võ giả thương tại hiệu bảo dưới thân kiếm mà ở trương nhị như bên kia trương nhị như lúc này đang cùng hai cái võ giả đều được lực lượng ngang nhau hai người này cùng trương nhị n h u đồng dạng tu vi đều là hiển linh kỳ chỉ là bọn hắn không có trương nhị n h u tu vi khó sao cao chỉ có lấy hiển linh trung kỳ hai người trong tay sử dụng đều là trường kiếm trường kiếm này đây linh xảo lấy sưng căn bản không thích hợp liều mạng ngạnh trương nhị n h u sử dụng chính là cự phụ thích hợp sức lực lớn hai người vốn là một trường kiếm trong tay cùng trương nhị n h u trong tay cự phụ liều mạng hai cái phát hiện mình cầm kiếm tay phải một hồi chết lặng cùng đau nhức đau hai người này rõ ràng chính là cố hết sức không định đoạt dùng chỗ yếu của mình đi cùng người khác sở trường ngạnh bính cái này không phải người ngu hành vi ư về sau hai người cũng ý thức được chính mình sai lầm hành vi liền cùng trương nhị nhưu du đấu hai người trong tay trường kiếm vung vẩy đem trương nhị nhưu cả người bao ở trong đó trương nhị nhưu gặp hai người bóng kiếm đem mình trong có bối rối hắn biết rõ những này bóng kiếm nhìn như dày đặc trên thực tế đi không có bao nhiêu lực công kích muốn là mình m bởi vì này mà nhất thời phân tâm nói không chừng sẽ bị ăn phải cái thiệt t h i lớn cự phủ tại trong tay của mình không ngừng vung vẩy lấy trước mặt bóng kiếm liền nguyên một đám bị đánh phá trương nhị nhưu biết rõ hiện tại thời gian ngắn cầm xuống hai người thật là không thực tế liền cùng hai người làm gì chắc đó trong tay cự phủ cũng không nhanh không c h ậ m vung vẩy lấy trong lúc nhất thời hai phe tạo thành giữ lẫn nhau cục diện tại lý tứ hải người bên cạnh gặp xuất động ba gã nhân thủ không phải hạo thiên đối thủ hơn nữa có một người bị thương lập tức lại có ba người x u ố n g tới vì vậy hậu thiên liền nhận lấy sáu người vây công sáu người sử dụng đều là trường kiếm hơn nữa nguyên một đám trường kiếm trong tay vung vẩy thật nhanh chỉ thấy từng đạo b ó n g kiếm hoặc chọn hoặc đ ô n g hoặc b ổ về phía hạo thiên chỉ thấy hạo thiên không nóng không đội bảo kiếm trong tay so sáu người càng tốc độ nhanh điểm hướng về phía sáu người chương kiếm trong tay đinh linh linh vài tiếng thanh thúy tiếng vang qua đi không trung bóng kiếm lập tức biến mất vô tung vô ảnh sáu người vừa thấy lập tức biết rõ người trước mắt kiếm pháp cao siêu liền không còn có lòng khinh thị vốn ba người đánh một cái đều rất thật xấu hổ chết người ta rồi thật không ngờ sáu người cũng không có cái kia hạ người này ngược lại bị hắn phá vỡ kiếm pháp của mình trong lúc nhất thời sáu người chăm chú bách đ i ể u dương cánh sáu người cùng một chỗ hô to một tiếng trường kiếm trong tay liền giống như từng trích tiểu đ i ể u dương cánh bay về phía hạ o thiên hạ o thiên vừa thấy này cũng chăm chú bảo kiếm trong tay vấp vũ giống như thành từng mảnh lợi kiếm một xử lý đâm vào từng trích tiểu điệu trên người lập tức từng trích tiểu điệu liền biến mất ở không trung À, ba tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên nguyên lai、like、là vây công hạo thiên trong sáu người ba người bị hạo thiên một kiếm đâm trúng trái tim ngã trên mặt đất ba người còn lại gặp đồng bạn của mình chết rồi lập tức một trận hoảng sợ hơn nữa tại trong lòng để lại hạo thiên không thể chiến thắng bóng m ở nghĩ thầm lấy may mắn không phải mình tại vừa mới trong nháy mắt bọn hắn tin h tưởng xem gặp kiếm pháp của mình bị hạo thiên đơn giản địa phá giải mất hơn nữa trong đó ba người cũng bị hạo thiên ý kiến đâm trúng trái tim kiếm pháp này là như vậy linh lực lại là nhanh chóng như vậy t a m nhi liệm kịp phản ứng đều không có liền có ba vị đồng bạn ngộ hại gặp thanh niên này lợi hại như vậy còn lại mấy người ngồi xồn không thể nhao n h a u rút ra trường kiếm hướng về hạo thiên đánh tới ba người còn lại gian chính mình mắt khác đồng bạn đến, đến rồi lập tức vô cùng vui sướng liền hạo thiên vừa mới ở lại trong lòng ba người bóng mờ cũng chầm chậm biến mất lần này là chín người đối phó hạo thiên một người hơn nữa trong đó có hai vị này hiện linh kỳ võ giả tin tưởng chính mình chín người rất nhanh có thể cầm xuống trước mắt người này kết tự tỏa liên hoàn trận trong chín người một cái hiện linh kỳ võ giả hô lớn lập tức chín người liền nhanh trong đứng với vị trí hình thành một đầu t r ò n liệm hình dáng đem hạo thiên bao quanh t ừ n g đạo màu trắng vô hình khí kình đem chín người liên tiếp hơn nữa chín người khí thế trên người càng ngày càng mạnh quả thực có thể cùng vừa mới tiến rai đến nguyên linh kỷ võ giả cùng so sánh tiến công lại là này người hô, hô to một tiếng nghe thế người tám người khác rất nhanh vung vậy lấy bảo kiếm trong tay hướng về hạo thiên đâm tới i ể u kiếm liên hoàn tựa như có chín thanh bảo kiếm trước sau hướng về hạo thiên đâm tới hơn nữa một kiếm so một kiếm c ư ờ n g nếu là đệ nhất kiếm là tương đương với lực lượng một người cái kêu kiếm thứ hai cựu là hai người hợp lực dùng cái này suy ra thứ chín kiếm t i ệ u tương đương với chín người hợp lực hướng về hạo thiên đ ô n g tới biết rõ trước mắt tình huống khẩn cấp hạo thiên liền không hề áp chế tu vi của mình lập tức chín người liền cảm thấy một hồi uy áp hàng lầm tại trên người của mình trong lúc nhất thời chín người thế công hòa hoãn rất nhiều thừa này khe hở hạo thiên thân hình phiêu chuyển đã không thể tưởng tượng nổi phương thức xuất hiện tại trong chín người công lực yếu nhất chi nhân bên cạnh bảo kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên người này đầu liền bay đến công t r u n g người này vừa chết chín người tạo thành trận thế liền không cáo mà phá trong lúc nhất thời còn lại tám người lâm vào ngốc trệ trạng thái thật không ngờ trước mắt bọn hắn ăn cướp chính là nguyên linh kỳ cao thủ nếu bọn hắn biết rõ cho dù đánh chết bọn hắn cũng sẽ không làm như vậy bên cạnh lý tứ hải một là một hồi ngốc trệ nghĩ thầm lần này xem như đã trúng thiết bản rồi cả người lập tức mặt mũi tràn đầy cho tàn hạo thiên gặp những người này vẻ mặt ngốc trệ liền lại là thân hình một hồi xê dịch lâm vào ngốc trệ trạng thái tám người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo thân hình hiện lên đón lấy liền cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng trong hai mắt trông thấy một cỗ không đầu thi thể nhìn nhìn lại cái kia quen thuộc thân hình cái kia không chính là thân thể của mình ấy ư đón lấy liền lâm vào vô tận trong bóng nhìn nhìn lại bên cạnh vẻ mặt cho t à n lý tứ hải chỉ thấy hạo thiên t a y phải huy động bảo kiếm một đạo trăm màu trắng khí nhận liền từ kiếm trong bay ra nhìn nhìn lại lý tứ hải chỉ thấy hắn chính bụng lấy không ngừng phun ra máu tơi cổ không có dây rủa bao lâu liền mắt nhắm lại đi gặp tử thần đi cùng trương nhị như chiến đấu hai người một mực quan tâm lấy trên trận tình huống nhìn thấy bọn hắn một phương mọi người đã bị chết ở tại hạo thiên trên tay lập tức liền một cái hoảng hốt trương nhị như gặp cơ hội này đâu chịu bưng tha trong tay cự phủ giống như một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời là như vậy chói mắt lại là như vậy hoa lệ trong lúc nhất thời hai người con m đón lấy cự phủ trong lòng sợ hai người còn không có có kịp phản ứng đem hai người chém thành hai khúc tốt rồi tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc chúng ta đổi một chỗ nhìn xem trương nhị ngưu giải quyết đối thủ vì vậy hạo thiên nói ra một hồi trương nhị ngưu liền mang thứ đó thu thập xong l ã o đệ lần này chúng ta phát chẳng những gặt hái được phần đông dược liệu tốt có đại lượng kim phiếu trương nhị ngưu cao h ứ n g nói chương 91, ba tầng cửa vào. trong nháy mắt hơn mười ngày lại đi qua mười mấy ngày nay hai người trên cơ bản không có đánh cướp đến bao nhiêu người bởi vì theo hai người dần dần xâm nhập hai người phát hiện đụng phải người càng ngày càng nhiều hơn nữa càng ngày càng bình thường khiến cho bọn hắn căn bản bên trên không có cơ hội hạ thủ tại mười mấy ngày nay trong hai người đến phát hiện bởi vì tranh đoạt nào đó chân quý dược liệu mà đánh đập t à n nhẫn võ giả nhưng là cuối cùng đều bị cựu đại thế lực cho ngăn trở nhưng lại để cho cuối cùng cái này gốc chân quý dược liệu cũng đã rơi vào cựu đại thế lực trong tay người những người này cũng chỉ tốt giả bộ như làm mất hàm răng rơi xuống bụng của mình trong tuy nhiên mười mấy ngày nay xuống hai người không có đánh cướp đến bao nhiêu thứ tốt nhưng là theo dần dần thâm lại nhập hai người phát hiện chân quý dược liệu càng ngày càng nhiều nhất là bách niên tả hữu dược liệu có thể nói là khắp nơi đều có điều này cũng làm cho bọn hắn thu nhập có chút gia tăng nhất là về sau hạo thiên trực tiếp đem hai người trong tay dược liệu trực tiếp bỏ vào không gian d ư ớ i trong hạo thiên một chuyến này vi lại đưa tới trương nhị ngư một hồi kinh hãi tiểu quỷ bất quá về sau ngẫm lại hạo thiên trẻ tuổi như vậy thì có tu vi cao như vậy trương nhị ngư liền lại chấn định x u ố n g d ư ớ i hạo thiên đem không gian giới chỉ làm rõ cũng t i ự u không quan tâm tại trương nhị ngư trước mặt điên cuồng thu thập những này d ư ợ c thảo nếu hạo thiên không đem trong tay mình không gian giới chỉ hiển nhiên lộ ra đến hắn thật đúng là không thể lớn như vậy tứ thu thập những n à y d ư ợ c thảo phải biết rằng đây cũng không phải là số lượng nhỏ nếu hai người dùng tay cầm lấy có thể cầm bao nhiêu nhưng là dùng hạo thiên trong tay không gian giới chỉ t i ể u không giống với lúc trước hơn nữa hạo thiên trong tay không gian giới chỉ khá lớn cũng bởi vậy không gian của hắn chiếc nhẫn cũng thì càng thêm có thể thừa nhận được càng nhiều nữa dược liệu người này hạo thiên cao hơn g đến cực điểm bất quá về sau hạo thiên có thể cũng không dám như vậy h i ệ n nhiên rồi trương nhị ngư và những người khác không giống với bọn họ là huynh đệ hơn nữa hai người trải qua thời gian lâu như vậy quan hệ vô cùng tốt đối với ngoại nhân mà nói nếu phát hiện hạo thiên trong tay có không gian giới chỉ tuyệt đối là đoạt chi cho t h ô n g khoái hai người tiếp tục đi lên phía trước lấy thời gian dần qua người càng ngày càng nhiều những người này đều là ngừng ở tại chỗ này ba năm một ít đội một ít b ầ y tụ cùng một chỗ cười cười nói nói có người đang đàm luận thu hoạch của mình có người đang đàm luận mình giết bao nhiêu chỉ linh thú cẳng có người đang đàm luận cái gì linh thú ăn ngon rồi hơn nữa là cái gì vị trí thịt món ngon nhất bất quá những cái kia khoe khoang chính mình t à i phú đồ ngốc tuyệt đối không biết âm thầm đã có tốt nhiều người đã hơn chút lo lắng h ắ n rồi như trước tại đâu đó khoe khoang lấy chính mình t à i phú chẳng lẽ không biết tiền tài không để ra ngoài ạ à, à ngược lại là đã quên tại đây không phải hoa hạ mà là thế giới khác tại đây không có nho ra tư tưởng càng không có cái này hoa hạ truyền thống tư tưởng có người nói không phải trương tư long bang chủ đã từng nói qua sao không có người đánh mọi người chú ý nếu là có người đánh nữa mọi người chú ý cái kiệt nhưng chỉ có cùng chín đại bang phái đối nghịch chẳng lẽ có người dám cùng chín đại bang phái đối nghịch cái này mọi người cũng không biết à cái này nóng lạnh hoang mạc có bao nhiêu có thể nói là rất lớn rất lớn chẳng lẽ cái này c h í n đại bang phái người mỗi ngày chằm chằm vào các ngươi nhất thời nửa khắc cũng sẽ không đúng lòng lao huy ngươi h n tự tình a chín đại bang phái người cũng là người không phải thần coi như là thần thần cũng có ngủ gật thời điểm a nếu ở thời điểm này có người hướng ngươi hạ độc thủ hơn nữa sau khi chuyển thành công hắn hủy thi d i ệ t tích sau đó lại chạy trốn tới phương xa chẳng lẽ chín đại bang phái người hội hao thời hao lực vì một người chết làm việc còn có tự là chính là chút ít chín đại bang phái người đừng xem hắn nhóm tại trên đài nói cỡ nào tốt ai biết bọn hắn sau lương đang làm cái gì có khả năng ngươi lúc trở về cũng sẽ bị chín đại bang phái người gặp tài khởi tâm lại để cho sau lại an bài một hồi người khác giết chết tại an một cái đằng trước người chịu tội hay như vậy có thể mọi sự đại cát cho nên người muốn bất luận cái gì thời điểm đều phải hiểu tiền tài không để ra ngoài đạo lý thay mấy vị này không may hài tử yên lặng địa c h ú c phục à hạo thiên hai tay giao hơi có chút thần côn cảm giác lão đệ ngươi làm cái gì vậy nhìn xem hạo thiên kỳ quái động tác rất là hiếu kỳ à ta là ở vi mấy vị vô tri hài tử cầu phúc hy vọng thượng đế có thể phù hộ bọn hắn nói song hạo thiên lại là một cái ngu thành động tác đương nhiên không chỉ nói hạo thiên thờ phụng tây phương thượng đế kỳ thật trước kia hạo thiên là một cái vô thần luận người cái này cho nên như vậy làm quái là muốn tại trương nhị n mưu trước mặt biểu hiện một phen thần côn cảm giác thượng đế là người nào à chẳng lẽ cũng là một vị thượng cổ đại thần trương nhị n mưu kỳ quái hỏi ách có thể nói như vậy hạo thiên sắc mặt một hồng nói bất quá cái này một bức họa mặt trương nhị n mưu cũng không có chứng kiến mà là trong đầu chăm chú địa suy tư về có quan hệ thượng đế cái này thần tin tức thế nhưng mà tìm tỏi thật lâu trương nhị mưu hay vẫn là không thu hoạch được gì bởi vì tại một ít thượng cổ so sánh chứ danh đại thần danh tự trong cũng không có thượng đế tồn tại xem ra vị này thượng cổ đại thần thượng đế chỉ là một vị tiểu thần a đối với cái gì thần không thần trương nhị như không có gì hứng thú đối với hắn mà nói thần là một loại rất xa xôi sự tình tuy nhiên hiện tại trên đại lục trên cơ bản đã không có thần tồn tại nhưng là thần truyền thuyết xác thực một mực trên đại lục truyền lưu lấy gặp trương nhị như không có để ý tới hành vi của mình lập tức hạo thiên cảm thấy cũng đần độn không thú vị liền tiến lên đi xem những người này tại sao phải tụ tập cùng một chỗ vì vậy hạo thiên đầy đủ phát huy cái kia nhờ bồn sự có thể là thiên bất toại người nguyện à thật không ngờ hạo thiên mỗi lần đi nhờ đều là cao hứng mà ra mất hứng mà quay về bất quá cũng may cuối cùng rốt cục biết rõ ràng tình huống bất quá bởi vậy cũng làm cho hạo thiên đau lòng cái kia không thôi trước mấy lần câu hỏi không có người trả lời trong lúc nhất thời hạo thiên đánh mất thiệt nhiều tin tức cuối cùng hạo thiên đành phải lấy ra đòn sát thủ mọi người trong truyền thuyết mọi việc đều thuận lợi hành vi bỏ tiền mua tin tức a phần lớn người sở dĩ ở tại chỗ này nguyên nhân nguyên lai、like、là có người ở phía trước phát hiện đan vương động phủ ba tầng chỉ có điều cửa vào tấm bia đá viết tiến vào ba tầng nguy hiểm trùng trùng đ ư ợ điệp đi chúng ta đi đi xem một chút tranh thủ thời gian gọi trương nhị như đi theo người khác sau lưng nói xong liền lôi kéo trương nhị như tiến lên lách vào đi vốn đã hạo thiên thân hình là rất khó nhớ quá khứ đích nhưng là trương nhị như không g i ố n g mới người khác cao ngựa lớn thân cường thể cường tráng hơn nữa trương nhị như cái kia một lượng mánh liệt khí thế lập tức mọi người biến n h a u n h a u cho lưỡng nhường đường, đường xin h đập t r e o chọc bên trên trương nhị như vì vậy hai người thuận lợi tiến lên căn bản không có dùng đến bao nhiêu thời gian liền đi tới đã đến ba tầng cửa vào ba tầng cửa vào bên cạnh một cái cao mười m cái kia rộng năm mét cự tấm bia đá lớn dựng nên ở phía trên ba mươi mấy người đấu đại chữ xuất hiện ở phía trên ba tầng không gian nguy hiểm trùng trùng địa điểm, điểm không phải đại nghị lực đại trí tuệ người không phải trong lòng còn có thiện niệm người không thể nhập nếu không tất vẫn là không sai ha ha nhị n g u ca ngươi nói cái này tầng thứ hai khảo thi chính là cái gì a hạo thiên nhìn xem trên tấm bia đá chữ viết ta không biết ta bất quá ta cảm thấy thượng diện ghi rất tinh tường nghị lực thiện niệm trương nhị n g u sờ lên đầu nói ra đối với hắn mà nói có thể nhận thức những này lời phi thường không tệ rồi cái đó có thể hiểu được trong lúc này ý tứ ha ha ngươi nói rất có lý động này phụ chủ nhân đã an bài động phủ ở thời điểm này mở ra đó chính là hắn t r u y ề n thừa là muốn t r u y ề n thừa rồi nếu là hắn người thừa kế đương nhiên cần tiếp nhận nhiều mặt khảo nghiệm sao có thể đem mình t r u y ề n thừa t r u y ề n thừa cho một cái không có điều ác nào không làm người a hạo thiên trầm tư đạo ha ha cái kia cũng là trương nhị như phi thường lưu manh lần nữa gãi gãi đầu suy nghĩ vấn đề rất hao phí chi nhớ hắn từ khi cùng hạo thiên cùng một chỗ phát hiện luôn nghe theo hạo thiên an bài không có một điểm chủ kiến chương chín mươi hai huyễn cảnh một ba tầng cửa vào cùng hai tầng cửa vào cũng không giấm tại đây không phải một cái hướng phía dưới bậc thang mà là một cái như cổng không gian đồ vật thứ này hai bên họa đầy vô số p h ù văn từng cái p h ù văn nhìn về phía trên đều là thần bí như vậy lại là sâu như vậy áo càng là để lộ ra cổ xưa khí tước như cổng không gian bên này không cần phải nói là hai tầng không gian cỏ thơm lam thiên cây xanh rầm mát thông qua cái này cổng không gian nhìn bên cạnh chỉ thấy bên kia hơi nước trắng mịt mờ một mảnh nhìn không thấy chính thức tình huống lão đệ chúng ta là ở chỗ này chờ cùng phần lớn người cùng một chỗ đi vào còn là hai người chúng ta một mình đi vào trước nhìn xem cách một thời gian ngắn thì có một hai người đi vào cổng không gian ở bên trong trương nhị n h ư vội và nói g n đối với trương nhị n h ư mà nói hắn người này là một cái tính nôn nóng lần trước nếu không phải hạo thiên lôi kéo nói không chừng hắn sẽ là người thứ nhất tiến vào tầng thứ hai bây giờ nhìn gặp có người tiến vào tầng thứ ba hắn như thế nào không nóng n ả y ha ha gấp làm gì ta xem trước một chút đây rốt cuộc là cái gì nhìn xem sốt ruột trương nhị n h ư hạo thiên vừa cười vừa nói hạo thiên đi vào trước cửa vớt ve không cửa cảm giác được nhập thủ một mảnh ôn luận giống như kim không phải vàng giống như một không phải một cũng không biết cái gì tài liệu chế thành lại cẩn thận quan sát thượng diện nguyên một đám phù văn hạo thiên phát hiện những này phù văn chính mình chưa từng gặp qua nhưng lại cho mình một loại nhìn quen mắt cảm giác chẳng lẽ ta đã thấy những vật này vẫn là cùng ta trước kia bái kiến một ít phù văn tương tự hạo thiên xem của bọn hắn có chút tự nhủ đúng rồi ta nhớ tới đây là cùng vô danh thần trong sách những cái kia vẽ bựa lục văn tự không sai biệt l ắ m a trên cơ bản có thể nói có rất nhiều địa phương là tương tự chính là chẳng lẽ đây là hai cái vũ trụ tuy nhiên công pháp phù văn bất đồng nhưng là đều là đối với thiên đạo truy cầu Cái này có này t hạo ể nói thường thông,、suy、nghĩ cẩn thận những này là suy thiên trong n cổng không gian chi không trên, trên truyền h thực đến. này ra sau trở lòng ự c của ta cao cũng có thể là một cái ta thể một vật tiên trong Hạo như là l vậy. nghĩ lấy đi nhị nhu ca chúng ta đi vào quay đầu nhìn xem một mực nhìn chăm chú lên chính mình trương nhị n h ư hạo thiên nói ra hiện tại cái này cổng không gian hạo thiên trên cơ bản nhìn ra tin tức của nó rồi c ũ n g không cần phải lại ngừng ở tại chỗ này rồi lập tức liền cất bước tiến nhập cổng không gian bên trong tình cảnh một đuổi xuất hiện tại hạo thiên trước mặt chính là một cái khu rừng rậm rạp trong lúc này mỗi một thân cây thoạt nhìn đều có bách niên thụ linh bộ dạng cao vút xếp thực xuyên thẳng v n t i ê u nếu không phải điểm một chút ánh mặt trời xuyên thấu qua l á cây khe hở chiếu rọi tại hạo thiên phía trước thổ địa bên trên thật đúng là lại để cho người cho rằng hiện tại thật sự là đang lúc hoàng hôn đây này hoa hoa mấy cái màu đen ô nha bởi vì thiên đột nhiên xuất hiện mà hù dọa một mảnh t ư n g trích tại trong lúc kêu sợ hãi bay về phía phương xa trong đó vừa vặn có một con quạ theo hạo thiên đỉnh đầu bay qua cũng không biết như thế nào như vậy một đoàn màu trắng đồ vật vừa vặn rơi xuống hạo thiên trên mặt cảm giác được trên mặt có thứ đồ vật rơi xuống thượng diện hạo thiên tay phải vừa sờ liền đem thượng diện đồ vật biến mất rồi phóng tơi trước mắt của mình xem xét lập tức hạo thiên mặt toàn bộ màu đen lên rồi nguyên lai là một bãi cất chim đã rơi vào hạo thiên trên mặt cái kia cái khi à nhìn nhìn lại vừa mới bay qua cái kia chỉ ô nha ở đâu còn hưu ảnh t ử à, tại đây rừng nhiệt đới d ậ m rạp đã sớm vật che chắn ở hạo thiên ánh mắt rồi không có nổi giận đối tượng hạo thiên đành phải đem những này nóng tính phát ở bên cạnh trên cây lập tức phương viên mấy mét cây cối toàn bộ hóa thành mảnh gỗ vụn phát tiết qua đi hạo thiên cũng không có cảm giác được trong nội tâm đến cỡ nào thoải mái ngược lại cảm giác được trong nội tâm càng thêm không được tự nhiên sợ hướng càng thêm phá hư hết thẻ chỗ đích sự vật vì vậy quanh thân dày đặc ở bên trong có thể gặp nạn rồi mảng lớn mảng lớn cây cối ngã xuống đại lượng chim chóc bị hạo thiên điên cuồng cử động k i n h phi trong lúc nhất thời d ừ n g d ậ m trên không một mảnh tiếng chim hót có khủng bố bia h nhân loại có được biểu lộ trên cơ bản ở chỗ này đều có được lấy không đúng cảm giác được bản thân tình huống không đúng hạo thiên tranh thủ thời gian tỉnh lộ lại trong lòng táo bạo cảm xúc cũng theo hạo thiên tỉnh táo lại mà tiêu tán bình thường chính mình không có như vậy táo bạo cảm xúc cũng không có điên cuồng như vậy ý thức a nhìn xem chung quanh vài g i ả m rừng rậm bị chính mình phá hư dối tinh dối mù hạo thiên quả thực không tin cái này là mình làm nhưng là sự thật trước mắt lại không thể không khiến hắn tin tưởng vốn là kích thích chính mình lựa giận lại sau đó lại để cho chính mình có phá hư lại sau đó mở rộng cái này trong nội tâm tức giận ngẫm lại hạo thiên đều cảm thấy sợ hãi nếu không phải mình cảm giác được bản thân không đúng nói không chừng chính mình thật sự muốn xa vào đến cái này khôn cùng bên trong cuối cùng rơi vào cái chỗ vạn k i ế p bất p h ụ điều chỉnh thoáng một phát tâm tình của mình hạo thiên liền tiếp theo đi lên phía trước đi tại đây mát mẻ dưới bóng cây hạo thiên lập tức vừa rồi phiền muộn chi tâm tiêu tán chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu cô một tiếng vang nhỏ hạo thiên lập tức theo cái loại nầy sảng khoái ý cảnh trong tỉnh táo lại hôm nay theo buổi sáng tỉnh lại tốt thiên sẽ không có nếm qua thứ đồ vật hơn nữa hai người bọn họ cuối cùng hai ngày một mực tại chạy đi cũng không có thời gian tại nấu cơm có thể nói không có nếm qua vật gì tốt đó thì ăn một ít lương khô những ngày này hạo thiên nhất đều nhạt nhẽo vô vị rồi nếu có thể có một c h ầ u mỹ thẩm mỹ ăn thịt thật tốt ta hạo thiên trong nội tâm mỹ thẩm mỹ nghĩ đến ồ、oh, một chỉ t i ể u bạch thỏ nhìn xem phía trước ngã vào một cây đại thụ bên cạnh con thỏ cao hưng nói thật không ngờ nói đến mỹ vị ông trời tựu i cho mình đưa tới mỹ vị rồi rất cảm tạ ngươi rồi ông trời hạo thiên tranh thủ thời gian tiến lên dối ra hai tay đem cái này chỉ t i ể u bạch thỏ bắt lại bất quá một trong c h ả o liền bắt một tay máu tươi nguyên lai là cái này chỉ t i ể u bạch thỏ chân bị thương chỉ thấy tại đây chỉ tiệu bạch thỏ phía sau phải trên đùi có một cái sâu đủ thấy xương miệm vết thương làm sao vậy ngươi dùng như thế nào như vậy ánh mắt thương hại xem ta nhìn xem tiểu bạch thỏ dùng nước mắt lưng trong ánh mắt nhìn mình hạo thiên lập tức có chút không bỏ t h i tâm ngươi làm ơn không nên hỏi ta ăn ngươi hạo thiên đối với tiểu bạch thỏ nói ra chỉ thấy tiểu bạch thỏ chấp chấp hai mắt ngươi có thể nghe được hiểu ta nói gì gặp cái này tiểu bạch thọ phú có nhân tính hóa chấp chấp hạo thiên hỏi à đúng rồi ngươi sẽ không nói chuyện nếu không như vậy đi nếu không hy vọng trở thành của ta đồ ăn ngươi tự lắc đầu đương nhiên nếu ngươi không rõ sẽ phải trở thành của ta đồ ăn rồi hạo thiên lại đối với tiểu bạch thọ nói ra quả nhiên cái này tiểu bạch nghe hiểu lời hắn nói cố gắng lắc đầu à ngươi thật sự nghe hiểu lời nói của ta à đã như vậy ta sẽ không ăn ngươi rồi hạo thiên gặp cái này tiểu bạch thọ thật có thể đủ nghe gặp lời của mình kinh ngạc nói đồng thời trên mặt cũng là vẻ mặt đáng tiếc quyết định không ăn tiểu bạch thọ hạo thiên gặp tiểu bạch thỏ bị thụ thương thế nặng như vậy liền quyết định cho nàng chữa thương theo trong không gian giới chỉ xuất ra một hạt chữa thương đang dược sau đó liền xuất ra một ít bên ngoài bôi thuốc t r ị thương bôi ở tiểu bạch thỏ miệng vết thương cuối cùng sẽ rách di phục trên người v ì tiểu bạch thỏ băng bó kỹ làm xong đây hết thể hạo thiên chỉ thấy bị một đạo bạch quang bao ở liền biến mất rồi chương chín mươi ba huyễn cảnh hai bị bạch sắc quang mang bao khỏa hạo thiên một hồi giật mình bất quá tốt không có chờ hắn theo giật mình trong tỉnh táo lại hạo thiên liền xuất hiện tại một cái trắng xóa một mảnh trong không gian tại đây không có n h ư n nguyện không có cây cối Hoa c ỏ t r ù n g cá, có thể nói là không có cái gì, tự là làm như vậy sạch. t ú i đầu nhìn xem ngực mình đồ vật, hạo thiên phát hiện cái con kia tiểu bạch thọ cũng đi theo hắn cùng một chỗ bị c h u y ể n t ô n g đến nơi này, theo vừa mới tình hình cho hắn biết đây chẳng qua là một cái huyết cảnh, nhưng là cái này tiểu bạch thọ là chuyện gì xảy ra đ â u rồi, hạo thiên một mực không rõ khả năng chỉ c ó n ó có thể tìm được chủ nhân vật lưu lại mới có thể minh bạch đây hết thạch nhìn xem lấy đơn điệu thế giới hạo thiên một hồi p h i ề n m u ộ n cái này đặt tại ưa thích tv mạng lưới hạo thiên trên người cái này lại để cho hắn như thế nào chịu được. Ai, rất cô đơn nếu xuất hiện hoa cỏ cây cối thật tốt đ hạo thiên ngoài miệng nhỏ giọng nói đồng thời trong lòng nghị nghị cái này cây xanh d â mát hoa cỏ đầy đất nhiều đói hoa tươi tản ra mê người mùi thơm ngát từng k h ỏ a đại thụ thắng tắp bọn hắn cái kia cao ngất cao ngất thân thể chúng là như vậy có ý hương khí lại là như vậy mỗi ngày hướng lên hạo thiên bên này cuối cùng nhất lời nói vừa rứt xuống liền gặp xa xa từng đạo lục ảnh hướng về cạnh mình chạy đến một hồi hạo thiên cả người liền lâm vào cả người hắn tưởng tượng thế giới bên trong không thể nào cái này cũng quá thần đi ả nha hạo thiên há hốc miệm vẻ mặt không thể tin chán nản một đạo tiếng rít hướng về hạo thiên nhanh chóng mà đến hạo thiên quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đầu dài lớn lên cây mây hướng về chính mình mãnh liệt chịu mà đến cái này cây mây đến tin tức nhanh chóng tại hạo thiên trong nháy mắt liền đi tới hạo thiên trước mắt hạo thiên chuyện tốt một cái xê dịch tránh thoát cái này cây mây hạo thiên vừa tránh thoát cái này một căn cây mây liền lại gặp được hai k h o ả cây mây hướng về chính mình gào thét mà đến hạo thiên đành phải lần nữa xê dịch tránh né lây cái này lần nữa gào thét mà đến cây mây thật không ngờ cái này lẫn mất đi qua hai cây cây mây liền lại xuất hiện bốn căn trong lúc nhất thời chỉ thấy trên trận xuất hiện vô số hạo thiên thân ảnh hiển nhiên đây là hạo thiên tại cực độ tốc độ phía dưới hình thành tuy nhiên thân ảnh phần đông nhưng là cây mây thêm nữa mỗi thời mỗi khắp cây mây cái đo đếm đều tại dùng tốc độ khủng khiếp gia tăng cũng không biết những n à y cây mây cái đo đếm đến cùng có bao nhiêu chỉ thấy trên trận cơ hồ đã không có trống không địa phương tất cả đều là cái này khủng bố cây mây hạo có trời mới biết tại trốn ở đó tuyệt đối đối với chính mình không có, có chỗ tốt gì lập tức liền cầm trong tay tiểu bạch thỏ hướng trong ngực một đạp xuất r a bảo kiếm hướng về cây mây chém tới một đoạn cắt đứt đằng rơi trên mặt đất thời gian dần qua trên mặt đất đoạn đằng càng để lâu càng nhiều càng ngày càng cao hạo thiên lúc này đã đứng ở đoạn đằng phía trên không ngừng mà vung vẩy lấy bảo kiếm đáng tiếc cây mây thật sự là nhiều lắm hoàn toàn chạm chi vô cùng rét chi không thắng hơn nữa đoạn đằng đối với hạo thiên khởi xướng công kích càng ngày càng mạnh hạo thiên chỉ có thể thanh bảo kiếm vung vẩy thành một vòng tròn đem mình bảo hộ ở trong đó theo chiến đấu bền bị hạo thiên cảm nhận được phi thường mệt mỏi nếu là có hỏa thì tốt rồi đem những n à y cây mây toàn bộ thiêu khô sạch hạo thiên trong nội tâm mỹ thẩm mỹ hướng về. bất quá hắn biết rõ cái này là không thể nào bởi vì hắn hiện tại bị cây mây vây quanh căn bản không có thời gian phóng hỏa hạo thiên nghĩ thầm không có nhiều hội liền thực hiện chỉ thấy xa xa đại hỏa đá lầm trầm hỏa diễm trung thiên hiển nhiên là toàn bộ rừng cây cháy rồi sao hơn nữa gió nhẹ theo đại hỏa phương hướng hướng về hạo thiên bên này thổi tới có chút nhiệt khí lại để cho hạo thiên thân thể một hồi không thoải mái bất quá tuy nhiên hạo thiên thân thể không thoải mái nhưng là cũng không khỏi không thừa nhận cái này có chút nhiệt phong rất nhanh hỏa đến đi tới hạo thiên trước mặt mấy trượng cao núi l ư ợ là khủng bố như vậy trước nóng đến khí tức khiến cho hạo thiên trong miệng khô k h ớ c một hồi táo nhất là thân thể cùng nhanh sẽ bị đại hỏa đồ nướng cái này như leo sữa quay đồng dạng n g ấ m lại tốt thiên cũng cảm giác được khủng bố hiện tại hắn có hay không tu luyện thành công tuy nhiên rừng rậm này đại hỏa vẫn chỉ là p h à m hỏa nhưng là hạo thiên cũng là sợ hắn đồ nướng vẫn đứng dậy bên trên hộ thân trao khí hạo thiên lúc này mới cảm giác trên người trước nhiệt khí tức giảm ít đi không ít hạo thiên cũng biết tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp sớm muộn có một ngày linh lực của hắn hội tiêu ha quang cuối cùng chỉ có thể sống sống chết cháy nước nước trời mưa a hạ mưa to á hạo thiên trong nội tâm c u n g hô bên này hạo thiên vừa đã từng nói qua liền gặp đ ầ u điểm mưa lớn nước từ bầu trời hàng rơi xuống hơn nữa mưa càng rơi xuống càng lớn cuối cùng cuối cùng đem cái này vô biên vô hạn biển lửa đập chết biển lửa bị mưa to đập chết nhưng là lấy mưa to cũng không có đình chỉ cái này mưa to tiếp tục rơi xuống nhìn xem tại trong mưa mịt mờ một mảnh phương xa liền một cái tránh mưa đ ỉ n h đều không có hạo thiên đầu một chuyến liền hướng hướng phía sau của hắn đi xem một chút thật không ngờ cái này chỉ chớp mắt hạo thiên liền phát hiện phía sau hắn có một cái đỉnh đối với đột nhiên xuất hiện đỉnh hạo thiên không có đa tưởng có thể xuất hiện chỗ tránh mưa cũng đã không tệ rồi lúc này thời điểm còn có người nào tâm tư muốn những thứ này vũ càng rơi xuống càng lớn không biết bao nhiêu ngày sau chỉ thấy trên mặt đất mưa đều nhanh có hơn một mét thâm lúc này chỉ thấy xa xa bạch sóng ngập trời một cỗ sóng lớn hướng về hạo thiên chỗ địa phương đến đây đằng sau gợn sóng một lớp sóng so một lớp sóng c ư ờ n g ngập trời sóng lớn s ô n g thẳng lên trời trong lúc nhất thời hạo thiên vậy mà sợ ngây người tại đây như thế nào có lớn như vậy sóng chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì hài khiếu thế nhưng mà nơi này cách b i ể n cả rất xa a hạo thiên trong nội tâm thập phần khó hiểu chẳng lẽ là ma tùy tâm sinh vật bởi vì chỗ mà khởi nghĩ tới đây hạo thiên đột nhiên đã minh bạch kim mục thủy hỏa thổ thiên địa ngũ h à n h đã xuất hiện mục hỏa nước hiện tại chỗ gặp phải chính là nước tục ngữ nói đến tốt binh tới tướng đỡ nước tới đ ấ p đất chặn hạo thiên nghĩ đến thổ đến chỉ thấy hạo thiên đột nhiên đối với bầu trời hô to một tiếng hạo thiên hô qua về sau vốn cơn sóng gió động trời lập tức biến mất vô tung vô ảnh mà dưới chân thổ địa cũng biến thành giống như nóng lạnh hoang mạc thổ địa bên cạnh đình cũng biến mất vô tung vô ảnh xa xa đông n h ị t một mảnh tre ở bầu trời quả thực là không có cuối cùng đ càng càng ô nếu cẩn thận nghe có thể nghe thấy như thế ta nghe thấy nhất thời phật tại bảo vệ quốc chi cây cho cô độc viên cùng thi đấu đổi chúng ngàn hai trăm năm mươi người đề u người lúc thế tôn từ lúc lấy y cầm bát nhập bảo vệ đại thành cất thử tại hắn trong thành thứ tự xin đã còn đến bản chỗ cơm canh cật thu y bát giặt rửa đủ đã thoa tòa mà ngồi lúc trưởng lao tu bồ đề tại đại chúng trong tức theo tòa lên thiên vị vai phải đầu gối phải chạm đất vỗ tay cung kính mà bạch phật nói hiếm có thế tôn như lai thiện hộ niệm chư bồ tát thiện giao trúc chư bồ tát thế tôn thiện nam tử thiện nữ nhân phát ăn lậu đa la ba miệ ba bồ đề tâm ứng vân gì ở vân d ì bắt hàng phục hàn tâm phần nói thiện hai thiện hai tu bổ đề như mày theo như lời như lai thiện hộ nghi em mở chư bồ tát thiện giao trúc chư bồ tát mày nay để tính đương vi mày nói thiện nam tử thiện nữ nhân phát a n hậu đa la ba m i ệ u ba b ổ đề tâm ứng như thế ở như thế bắt hàng phục hàn tâm duy nhưng thế tôn nguyễn vui cười r ụ c nghe thấy tu bổ đề nếu có người dùng đầy vô lượng a tăng chi thế giới thất bảo cầm dùng bồ thí nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân phát bồ đề tâm n ờ i cầm không sai kinh thậm chí bốn câu kệ trờ t h ủ cầm đọc tụng làm người diễn t u y ế t h á n phúc tháng kia vẫn như thế nào người diễn t u y ế t không lấy tại tường như như bất động tại sao cố hết thể đầy hứa h ẹ n pháp như ảo ảnh trong mơ như lộ cũng như điện ứ n g tác như thế xem phật nói là kinh đã trưởng lao tu bổ đề và chư sư tỷ khưu ni yêu bà nhét yêu bà di hết thể thế gian thiên người a thu l ạ nghe thấy phật theo như lời tất cả đều vui vẻ tín thụ thừa hành nguyên lai hạo thiên trong miệng chính là kim cương kinh chỉ thấy theo hạo thiên trong miệng kim cương kinh càng lúc càng thấp nhập trên người hắn thời gian dần qua tản mát ra bạc nhược yếu kém kỳ quang Kim quang c à ngày càng n n g m h liệt, cuối c ù n g tán l ư ợ t toàn bộ không bộ g i a gian vang, n đùng một tiếng không gian nghiền nát tiếng toàn Theo một tại đây b ộ k h ô n g g i a nham t ờ i i g n dần nát qua rách nát rồi, à không có bao lâu tương h hạo thiên không thôn h ờ i gian liền gian trong tan đến bị vỡ tan không gian thôn vẹ đến trong đó. c hồ m Tương h hạo thiên đại nao ý thức ở vào một mảnh mơ hồ trạng thái nó tụng lấy kim cương kinh khiến cho hắn lâm vào một loại vô d ụ c vô cầu cảnh giới bên trong hắn hắn chỉ cảm giác mình đi tới một mảnh kim sắt trong hải dương mình ở lấy kim sắt trong hải dương tùy ý du lãng quên thời gian quên cảm tình quên thiên địa quên toàn bộ thế giới mà ngay cả chính hắn cũng đã quên tại đây kim sắc trong hải dương tùy ý du đã nói g n không nên lời thoải mái cảm giác nếu là có thể thường ở chỗ này thật tốt à đáng tiếc mặc dù có điểm mỹ hảo sắc thực thiếu một chút sinh khí nếu nơi này có sinh khí thì tốt rồi đúng rồi không phải còn có tiểu bạch thọ tới sao nghĩ tới đây hạo thiên rốt cục nhớ lại đến cái gì nhưng là lại nhớ rõ không phải rất rõ ràng chỉ có thể là như vậy tỉnh tỉnh hiểu hiểu À, rất đau a như thế nào có loại chức nóng cảm giác cảm giác được trên thân thể mình đau nhức đau hạo thiên nhịn không được đau đi ra âm thanh đến loại này đau nhức đau lập tức khiến cho hắn đại não một hồi thanh、tỉnh. hắn rốt c ụ c hoàn toàn nhớ lại đến cái gì hắn là hạo thiên tại đan vương trong đậu phủ hơn nữa đi tới đan phủ tầng thứ ba tại đâu đó cứu được một chỉ tiểu bạch thỏ hơn nữa lâm vào trong h u y ế n trượt cuối cùng rốt c ụ c suy nghĩ cẩn thận phá giải chi pháp a đau đây là nơi nào không biết đã qua bao lâu hạo thiên ý thức quay về thân thể trong lúc nhất thời cảm giác khắp nơi đều là lửa nóng khí thức trên người cũng là nóng rát đau nhức đau hạo thiên thật vất vả dây rủi lấy mở ra hai mắt còn chưa kịp theo mê hoặc trong thanh tình trước mặt đánh tới một cỗ nhiệt lưu liền tổn thương gặp cánh tay phải của hắn vẻ này phảng phất là đốt trọi hương vị lại để cho hạo thiên thình lình cả kinh thân thể bản năng tính hướng về sau nương tựa nham tương hồ hạo thiên bị trước mắt một màn này triệt để khiếp sợ xuất hiện ở phía trước chính là một mảng lớn nham tương hồ liếc trông đi qua không có giới hạn l ử a nóng nham thạch nóng chảy t i ể u an t ĩ n h như vậy ở lại đó không có chút nào chấn động nhưng là hạo thiên lại có thể cảm giác được tại nội bộ nham thạch nóng chảy dùng một loại cực kỳ chậm chạp tốc độ lưu động lấy nhiều đó hỏa diễm hoa thỉnh thoảng bay lên lơ lửng tại nham tương hồ bên trên phóng xuất ra đẹp nhất cánh hoa sau đó một đạo thanh thúy tiếng vang qua đi lạng yên vỡ vụn một lần nữa dung nhập nham tương hồ nội trong không khí tràn ngập n ồ n g đậm hỏa thuộc tính linh khí tại cái không gian này còn lại thuộc tính linh khí toàn bộ bị khu trục tại bên ngoài toàn bộ là h ỏ a hải dương cực nóng nhiệt độ mang tất cả lấy bốn phía vách tường thỉnh thoảng sẽ có lấy một khối nham thạch tự như vậy lạng yên nóng chảy mất trộn lẫn vào nham thạch nóng chảy nội thực con mẹ nó huyền cái kia hạo thiên nhịn không được lau thoáng một phát mồ hôi chán nguyên lai hạo thiên nơi chỗ nằm là một khối lồi da nham thạch dưới mặt đá mặt tự là nhiều đoá dâng lên hòa diễm hoa khoảng cách hạo thiên cũng chỉ có ba thước nóng rực nhiệt độ đau đớn lấy hạo thiên. chỉ cần hạo thiên vừa rồi một cái xoay người lập tức cũng sẽ bị nham thạch nóng chạy cắn n u ố t sạch cảm giác được trước nóng khí tức lần nữa hướng về hắn thổi tới hạo thiên liền tại liền tại thân thể của mình bên ngoài bố trí một tầng hộ thân t r a o khí hắn lập tức liền cảm giác được nhiệt khí hạ thấp một cỗ mát lạnh cảm giác t r u y ề n khắp toàn thân hạo có trời mới biết đây là chỉ là tâm lý của hắn tác dụng mà thôi kỳ thật cái này hộ thân t r a o khí nào có thần h ư n ký như vậy có thể ngăn cách nhiệt khí đã không tệ rồi tại đây chẳng lẽ là được hạo thiên dựa vào sau lưng nham mười một cân nhắc lập tức minh mạch đây hết thệ là chuyện gì xảy ra c ả một khối nham xông u y ễ n cảnh c thạch tiếp c lọt vào nham t tương h t hồ xôi trào hỏa diễm hoa lập tức liền đem hắn bao trùm như là nguyên một đám bụng đói ăn quàng ác quỷ tựa như toàn bộ cắn nuốt sạch c bốn Hạo Thiên phía sau lúc ư như n truyền đến toàn giống đớn, nó, thật không ngờ đau này n g một tâm thật đau đau hồi và i thật Thử. sự. l ú ấy nhìn xem quần c u ộ n mà đến núi lao hạo thiên không sợ hai đó là giả dối tại hạo thiên không có hoàn toàn t ĩ n h hạ tâm lai thời điểm tự có mấy cái lưỡi đau chém vào hạo thiên trên người nhất là phía sau lưng của hắn lập tức máu tươi chạy lầm địa mặc dù không có khiến cho trái tim đâu chờ trọng yếu bộ vị bị thương nhưng là những thương thế này cũng không phải một ngày hay hai ngày có thể trị tốt hạo thiên dãy rủa lấy ngồi v ữ n vàng chầm rãi hai mắt nhắm lại nhang tương hồ nội nhiệt độ tuy nhiên sợ hai muốn chết lại còn sẽ không lại để cho hạo thiên hít thở không thông đơn không nói đến hạo thiên cường hoành thân thể cựu la chu dần tu luyện không thuộc tính công pháp thương không quyết cái k i a không gì sánh kịp kim ê dung tính hơn nữa hạo thiên tại thân thể mặt ngoài bố trí một tầng hơi mỏng hộ thân trao khí ngoại trừ rơi vào nham tương hồ trong hắn căn bản cái gì sẽ không sợ hạo thiên hiện tại cần phải làm là tu luyện đem trên người mình thương triệt để chữa cho tốt nếu như tại bình thường dù là hạo thiên càng lợi hại đánh giá đều lên giá thật dài thời gian chữa thương nhưng lại như bây giờ vì hắn cung cấp một chỗ tuyệt hảo hoàn cảnh nham tương hồ nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí sử hạo thiên có thể không kiêng nể gì cả vận chuyển tâm pháp mượn hỏa thuộc tính linh khí trị liệu đương nhiên chủ yếu hay vẫn là dựa vào cái tiêu biến thái tâm pháp không có bất kỳ thời điểm so hiện tại càng thêm lại để cho hạo thiên cảm thấy hạnh phúc dùng hắn cảnh giới bây giờ có thể nói có thể đại lượng hấp thu linh khí thế nhưng mà ngoại giới linh khí căn bản không đủ nó hấp thu cả cá nhân tu luyện cũng không có cái gì kình nhất là hạo thiên tu luyện thương không quyết càng là cần hấp thu đại lượng linh khí cựu độ lại như lần trước theo luyện khí kỳ đột phá đến hiện linh kỳ rõ g i n g la đột phá n ạ c h nhưng là cuối cùng vẫn là dựa vào nửa năm tích lũy mới có thể thành công đột phá cái này còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy cùng như thế nồng hậu dạy đặc thiên địa linh khí tiếp xúc tuy nhiên đây chỉ là hỏa thuộc tính linh khí nhưng là đối với linh khí thuộc tính không có làm bất luận cái gì yêu cầu hạo thiên mà nói đây tuyệt đối là thuốc bổ nếu đổi người tu luyện thủy thuộc tính công pháp người đến đây nói không chừng cái này tuyệt hảo thuốc bổ tiệu sẽ biến thành k ị c đầu cái loại này không cần tận lực theo trong không khí chất lọc hỏa thuộc tính linh khí sẽ gặp một k i a ý thức tuân đi qua dốc sức l i ề u mạng toàn hướng trong cơ thể cái chủng loại kia phong phú cảm giác lại để cho hạo thiên phản phất tìm về lúc trước thân là thai nhi lúc cảm giác cảm giác là tốt đẹp như vậy lại là thư thái như vậy trợ thủ đắc lực tùy ý dơ lên làm ra lấy biến hóa không đồng nhất thủ quyết dưới mặt đá mặt nham thạch nóng chạy vậy mà bay lên một cỗ hỏa lưu theo hạo thiên thủ thế biến nào không ngừng làm ra lấy các loại hình dạng một cỗ nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí xuyên thấu qua cái này cổ hỏa lưu dần dần hít vào trong cơ thể tiến hành luyện hóa hạo thiên đỉnh đầu huyệt bách hội lập tức bị mở ra đây là hạo thiên trong nội tâm đã làm trùng trùng điệp điệp suy nghĩ mới làm được quyết định mở ra huyệt bách hội đây là tại đột phá tầng thứ ba lúc mới có thể làm được nhưng là do ở vừa mới hạo thiên hấp thu linh khí thật sự là nhiều lắm lại nghĩ tới huyệt bách hội cái kia là nhân thể cùng thiên địa câu thông cầu nếu là có thể mở ra huyệt bách hội đây không phải là có thể gia tăng linh khí hấp thu tốc độ đến lúc đó chính mình làm tiếp đột phá tích lũy linh khí đây không phải là càng thêm đơn giản bất quá lại nói tiếp hạo thiên vận khí rất tốt thật không ngờ bị hắn dễ dàng đột phá không nghĩ giống như bên trong đau nhức đau cũng không có trong tưởng tượng năm lần bảy lượt đi làm chạy nước rút chỉ là nhẹ như vậy nhẹ địa sông lên tầng kêu màng mỏng liền lên rách chương chín mươi lăm mở ra khiếu huyệt hạo thiên chính thức bước chân vào rất nhanh tu hành thời đại trở thành một gã ngụy hợp cách tiên thiên tu luyện giả tại sao là ngụy hợp cách đâu rồi đó là bởi vì hắn tuy nhiên làm được tiên thiên tu luyện giả cộng đồng đặc điểm cái kia chính là mở ra huyệt bách hội nhưng là hắn không có những này tiên thiên tu luyện giả trong cơ thể sung túc linh khí tiên thiên người có thể câu thông linh khí trong thiên địa tu luyện giả bọn hắn có thể khống chế linh khí nhất là trong chiến đấu tiêu hao linh khí rất nhanh t i ể u sẽ thông qua h u y ệ t bách hội bổ sung trở lại bởi vì h u y ệ t bách hội với tư cách nhân thể trọng yếu huệ vị có thể nói nó là liên tiếp nhân thể cùng thiên địa trọng y ế u cầu trở thành thiên địa c h i t i ể u đều không đủ cái này cũng chưa tính xong hạo thiên trên người chỗ bị thương theo hỏa thuộc tính linh khí trong người vận chuyển thời gian dần qua hóa thành kim sắc thương khung linh khí trong người cấp tốc vận xoay người bên trên bị thương hại một chút bị vớt lên phía sau lưng bên trên khủng bố miệng vết thương cũng chầm chầm khép lại hóa thành tuyết vẩy mất rơi xuống thậm chí hạo thiên trong cơ thể lưu lại nội thương nghiệp tất cả đều bị bài trừ đi ra bên ngoài cơ thể cả n g với tư r nên trắng noan cách t hạo thiên trong cơ thể duy nhất ở lại đấy kim sắc linh khí có rất mạnh địa bàn tính những này từ bên ngoài đến linh khí hắn như thế nào sẽ để cho bọn hắn chiếm lấy địa bàn của hắn hơn nữa kim sắc linh khí cấp bậc phi thường cao với tư cách người từ ngoài đến hỏa thuộc tính linh khí đành phải bất đắc dĩ bị kim sắc linh khí t h ô n p h ệ hạo thiên thương không quyết hiện tại mặc dù mới vừa mới cất bước không có chính thức bước vào đại môn nhưng là nó cũng đã triển lộ ra uy lực như thế đổi lại là còn lại bất cứ người nào chỉ sợ đều làm không được cái này chủ yếu là hạo thiên tiên tiên tương h đối mạnh có người khác không có kỳ ngộ cái kia chính là tại không gian loạn lưu trong thông qua vô danh thần thư hấp thu rất nhiều màu xám khí thể khiến cho linh hồn của hắn vô cùng t i n h khiết ngưng kết cùng với khổng lộ ân chu dần mứng mày trong cơ thể kim sắc linh khí tại phá tan thiên linh bên trên h u y ệ t bách hội về sau trong cơ thể linh khí xoay tròn tốc độ trong lúc vô hình nhanh hơn vốn định lấy hấp thu linh khí tốc độ nhanh hơn một nửa cũng không tệ rồi thật không ngờ thân thể của hắn hấp thu linh khí tốc độ s u ấ t nhanh hơn gấp đôi thân nhân thể có ba trăm sáu mươi lăm cái huyệt vị hàm ẩn chu thiên ngôi sao số lượng ta nếu đem cái này ba trăm sáu mươi lăm cái huyệt vị hết thệ đả thông ta đây cái này cố thân thể hấp thu linh khí tốc độ vậy cũng không phải là lật ra mấy tốc độ gấp mười lần hạo thiên đắc ý nghĩ đến bất quá hắn biết rõ như vậy mở ra khiếu huyệt là có thêm rất lớn nguy hiểm không nghĩ qua là nói không chừng hắn lâu như vậy cố gắng sẽ tan thành bong bóng ảnh thành vi một tên phế nhân thậm chí tại chỗ tử vong bất quá khiếu huyệt mở ra thật sâu rụ hoặc lấy hắn lại để cho trong lòng của hắn một mực có như vậy một thanh â m nhanh a nhanh a chỉ cần ngươi mở ra khiếu huyệt thì có rất nhanh tốc độ tu luyện ngươi vẫn còn chờ cái gì a đánh cuộc một lần tốt như vậy tu luyện cơ hội hạo thiên là tuyệt đối sẽ không bỏ qua tiến vào huyền minh đại lục đến bây giờ hạo thiên lần thứ nhất bắt đầu chuẩn bị mở ra cái này cố thân thể tiềm năng cường han thể chất là hạo thiên quyết định một trong những nguyên nhân một phương diện khác là giải khai khiếu huyệt học muốn tiêu hao lớn lượng linh khí thật tốt tại đây không thiếu đúng là linh khí hạo thiên hiện tại cần phải làm là tận khả năng thu thập luyện hóa h ỏ a thuộc tính linh khí dùng kim sắc linh khí một phương cường hoành đem h ỏ a thuộc tính linh khí chuyển hóa làm kim sắc linh khí dùng cung cấp hắn có thể có liên tục không ngừng địa linh khí trùng kích khiếu huyệt tu luyện tới hiện tại hạo thiên đã có thể làm được giao thân sắc bên trong linh khí giống như chỉ huy cánh tay đồng dạng đơn giản không còn là mới vừa tới đến trên cái thế giới này lúc đồ gà bắt rồi nhưng là cái này lại chỉ là ỷ lại cho hắn đối với cái này cỗ thân thể quen thuộc cùng với đối với linh khí quen thuộc mà không phải chân chính thân thể cơ năng đến đây đi hạo thiên cố nén trong cơ thể hòa thuộc tính linh khí đã gần như cực hạn cảm giác áp bách cắn chặn răng lông mi trói chặt thành một đạo tuyến tay phải điều khiển hỏa lưu đã bị một đầu nhàn nhạt kim sắc khí lưu thay thế quay trúng quanh ở trước ngực cứ việc nham tương hồ truyền đến nhiệt độ khiến cho lấy kim sắc khí lưu không ngừng toát ra điểm một chút kim sắc hỏa hoa nhưng lại thủy chung bảo trì vận chuyển luyện hóa hạo thiên tay phải cái kia đầu kim sắc khí lưu bao khỏa hướng tay phải hỏa cả hai tiếp xúc lập tức chuyển đến một hồi kịch liệt đụng nhau thanh â m hỏa tốc độ dòng chảy hoàn toàn bị áp chế thời gian dần qua bị kim sắc khí lưu thôn phệ luyện hóa trở thành kim sắc khí lưu một bộ phận cuối cùng lại từ từ bị hạo thiên hấp thu trở thành hạo thiên trong cơ thể linh khí theo cái này cổ hỏa lưu bị luyện hóa càng ngày càng nhiều hỏa lưu bị hạo thiên đưa tới n h a u n h a u dung nhập đến tay phải kim sắc khí lưu bên trong không ngừng lớn mạnh lấy trong tay phải kim sắc khí lưu lúc này thời điểm hạo tiên h cả người tựa như một đài máy móc không ngừng mà chất lọc hỏa lưu lại không ngừng mà luyện lựa cháy lư tăng lớn bản thân phá tan khiếu h u y ệ t s á t x u ấ t là lúc này rồi cảm giác được trong thân thể không ngừng tràn đầy kim sắc linh khí hạo thiên nợ nụ cười hắn quyết định trước phá tan lòng bản chân hai cái huyệt vị cái này hai cái huyệt vị nương tựa lấy đại địa nếu là có thể mở ra chỉ cần là hạo thiên hai chân đứng trên mặt đất hạo thiên có thể bao giờ cũng hấp thu đại địa chi khí hơn nữa nhanh chóng luyện hóa s ử c h i thành vì chính mình linh khí một phần tử thao túng trong thân thể quần quận như lưu kim sắc linh khí theo đan điền xuất phát một đường hướng phía dưới kim sắc linh khí hóa làm một cái kim trâm tuân hướng lòng bản chân huyện d ũ t u y ề n dưới chân cảm giác một hồi rộng mở trong sáng vốn hạo thiên chỉ cảm thấy tại đây nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí nhưng là lúc này hắn lại ở chỗ này cảm thấy làm cho làm cho thổ thuộc tính linh khí tại đây thổ thuộc tính linh khí mặc dù không có hỏa thuộc tính linh khí nồng hậu dày đặc nhưng là cũng là hiếm có nồng đậm linh khí theo dưới chân hấp thụ lấy nồng đậm thổ thuộc tính linh khí luyện hóa v i kim sắc linh khí lại để cho hạo thiên cảm giác được cái này kim sắc linh khí trong d â y lát trở nên có chút ôn h u ậ n có chút trầm trọng cảm giác có thể thử xem những thứ khác khiếu huyệt vốn có hỏa thuộc tính linh khí bị hạo thiên hấp thu đã phi thường không t h rồi nhưng là lúc này lại có thổ thuộc tính linh khí gia nhập lập tức luyện hóa đi ra linh khí nhiều ra rất nhiều thật tốt thiên mở ra những thứ khác khiếu huyệt bang chủ càng lớn trong thân thể liên tục không ngừng địa linh khí hướng về hạo thiên c h i giới dũng mãnh lao tới bởi vì hạo thiên c h i giới huyệt vị huyệt dũng t u y ể n đã mở ra lần này tại mở ra c h i giới mặt khác huyệt vị cũng có thể nói tương đương dễ dàng chút ít cuồn cuộn như núi sông linh khí hướng về đại thật thà huyệt quá sông huyệt thái bạch huyệt quá suối huyệt thân mạch huyệt chờ huyệt vị dũng mãnh lao tới bành bành liên tục mấy tiếng nhẹ vang lên tại hạo thiên trong nội tâm nhớ tới dưới lòng b à n chân thổ thuộc tính linh khí lập tức trở nên càng thêm mánh liệt vốn mở ra một cái khiếu huyệt là có thể xử chi dưới hấp thu linh khí theo độ nhanh hơn hôm nay chi dưới mười cái khiếu huyệt đồng thời mở ra hạo thiên hấp thu linh khí càng là nhanh hơn cái này mở ra khiếu huyệt muốn nhất cổ tắc khí tăng thêm hiện tại hoàn cảnh như thế hữu lực không thể bỏ qua hạo thiên trong mắt tản ra mánh liệt tiếp tục chỉ huy trong cơ thể linh khí một đường hướng lên lần này quyết định mở ra chi trên khiếu huyệt như vậy chẳng những có thể đủ gia tăng linh khí hấp thu tốc độ càng thêm có thể xử linh khí ở trên chi vận hành trong cơ thể linh khí một đường quá quan trọng tướng nội quan h u y ệ t bên ngoài quan h u y ệ t h u y ệ t khúc chỉ, xích trách h u y ệ t chỉ ngứa h u y ệ t khổng tối h u y ệ t nhao nhao mở ra hạo thiên lập tức cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu chờ hạo thiên tại thử xem mở ra toàn thân mặt khác khiếu huyệt lúc lại cảm giác có chút lực bất t ò n g tâm biết rõ đây là bây giờ có thể đủ mở ra cực hạn liền cũng vương tha cho tinh tế hiểu rõ lấy lần này mở ra khiếu huyệt chỗ tốt lập tức chỉ cảm thấy lúc này hấp thu linh khí là bình thường gấp năm lần nhiều đây vẫn chỉ là mở ra bảy bảy bốn mươi chín cái khiếu huyệt nếu mở ra toàn thân đây chẳng phải là chương chín mươi sáu đi ra nham tương hồ nhìn xem chung quanh hết thể hạo thiên cảm giác được một hồi bất đắc dĩ bốn phía đều là quần quận nham thạch nóng chảy chỉ có dưới chân của hắn là một khối lớn đột xuất nham thạch cũng không biết là vận khí của hắn tốt hay vẫn là vận khí của hắn xấu vận khí tốt chính là hắn không có rơi vào nóng bức nham tương hồ trong vận khí tranh lệch chính là tại đây không có có bao nhiêu có thể đặt chân địa phương lắc đầu lần nữa nhìn chung quanh một chút có cái gì có thể chỗ đặt chân thế nhưng mà hạo thiên lần nữa thất vọng rồi tại đây cơ hồ là một cái hoàn toàn phong bế thế giới không có gì lối ra không có gì ánh mặt trời nhưng là hạo thiên tâm lại chưa từng cho tôi xuống bởi vì nơi này có hồng hồng nham tương hồ mang đến hào quang húng chi trời không tuyệt đ ư ợ c người ồ một hồi gió mát theo bên trái thổi tới la đến hạo thiên rất là ngạc nhiên phải biết rằng nơi này chính là nham tương hồ tại nơi này phong bế địa phương tại sao có thể có lấy một cô gió mát đâu rồi tại đây khẳng định có những thứ khác lối ra hai tay thành trào hình dáng đối với sau lưng nham thạch một hồi tất t ắ t thanh n â m qua đi chỉ thấy hạo thiên bụng lấy bị phỏng màu đỏ bừng hai tay tại đâu đó rên gì lấy thật không ngờ cái này nham bích thậm chí có như vậy nhiệt độ cảm giác được bị nóng đỏ hai tay cảm thấy tốt một chút hạo thiên liền đem trong cơ thể linh khí quán t r ú tại s o n g trên ngón tay chỉ thấy trên hai tay lóng lánh lấy kim sắc ánh hình quang khiến cho vốn hạo thiên bị nóng đỏ hai tay giống như kim thủ chỉ cái quán t r ú linh lực sau ngón tay dễ dàng t r ả o tiến vào n h a m bích bên trong cái hay bởi vì có linh khí bảo vệ hai tay hạo thiên căn bản không sợ n h a m bích bên trên nhiệt độ cao hai tay bất chủ cầm lấy n h a m bích trong lúc nhất thời toàn bộ n h a m bích bên trên khắp nơi đều là hạo thiên lưu lại năm ngón tay lỗ nhỏ mà hạo thiên thì tại hai tay dưới sự trợ giúp rất nhanh hướng về mát gió thổi tới phương hướng nằm sấp lấy cả người tựa như một chỉ thạch sùng đồng dạng bất quá đáng tiếc chính là hạo thiên sẽ không bích hổ du tường công phu hắn chỉ biết dựa vào trong cơ thể nồng hậu dày đặc linh khí dùng cường n g ạ n h động tác chinh phục lấy nham tương hồ nham bích tuy nhiên như vậy có chút bất nhã nhưng là hiệu quả quả thật không tệ không có bao nhiêu hội công phu hạo thiên liền leo ra mấy hơn trăm mét lúc này lại quay đầu nhìn xem dưới thân nham tương hồ hạo thiên chỉ cảm thấy ngực một hồi cấp thiêu cái này nếu rơi xuống suy sụp có thể cực kỳ khủng khiếp nói không chừng lập tức sẽ hóa thành nói chuyện nham thạch nóng chảy nước cảm giác được trong tay chảo nham bích một hồi bưng lỏng thỉnh thoảng từng khối nham bích mảnh vỡ theo h Hạo thiên sau lưng lập tức lưng sau lập một h tiếng mồ hôi l thanh n thể cũng không dám a thúy n hơn h cầm l nham tiếng nổ g n tiếng vang lên một cái nham thạch nóng chạy phao rách nát rồi lập tức một cỗ hỏa lưu trôi ra phun hướng về phía không trung trên không trung trong sẹn qua một cái xinh đẹp đường cong mất đã rơi vào nham tương hồ bên trong hạng lấy thiên đêu thảm í rách thiết lại thanh âm lập tức vang vọng tại đây nhằm tương hồ bờ vốn rất nhanh bỏ động thân thể càng thêm nhanh phía dưới hỏa lưu tiếp tục hướng bên trên tháo chạy lấy thỉnh thoảng có mánh liệt hỏa chạy trốn bên trên không trung đã vượt qua cái kia nham thạch nóng chạy chưa từng thực hiện mộng tưởng xét qua cái này hồng sắc bầu trời đi tới hạo thiên trên người a lại đang cái này nham tương hồ trong vang lên vài tiếng tiếng kêu thán thiết hạo thiên đã không biết mình trên người bị bao nhiêu đạo hỏa lưu đánh trúng chỉ cảm thấy cả người tựa như nướng chín tựa như tản ra trận trận mùi thịt hắn chỉ có nhẫn mại lấy trên thân thể kịch liệt đau nhức đau chỉ hy vọng có thể nhanh lên tìm được đường đi ra ngoài rốt cục thấy được hạo thiên lập tức nội tâm bên trong sướng vãi đời mặt bất quá đón lây toàn bộ sắc mặt lập tức suy sụp xuống dưới nguyên lai、like、cái này lối ra cũng không phải sống khá giả muốn làm muốn qua cái này lối ra át gặp thụ so vừa rồi nhiều ra gấp mười lần gấp trăm lần thốn g khổ lúc này một cái nửa vòng tròn hình cửa động phía dưới lưu động chính là nham thạch nóng chạy nham thạch nóng chạy rời động đ ỉ n h chỉ có cao hơn một mét có chút gió mát theo trong động khẩu thổi đi qua lập tức hạo thiên tinh thần chấn động mạnh tinh thần mặc dù có chút phấn chấn nhưng là trong lòng bị thương nhưng lại chị không hết ông trời à ngươi đây là chơi ta à rõ ràng cho ta một con đường sống thật là để cho ta gặp lớn như vậy tội à ta hạ ngươi thời gian khẩn trương hạo thiên không dám đa tưởng trên tay nam h thạch tại hạo thiên một t r ả o phía dưới đã không có lúc trước cứng rắn giống như là như bình thường nam h thạch lập tức tại nham tương hồ trong đã rơi vào vô số nham thạch mạnh vụn l i ê u mạng cùng lắm thì vừa chết đã cho ta hy vọng ta sẽ đi tranh thủ vô luận là cái gì gian nan khốn khổ ta đều không sợ hãi vô luận phía trước tại như thế nào nguy hiểm cũng như n g bất trụ bộ pháp của ta ta có tiền nhân không có kỳ ngộ ta có người khác không có tiên thiên điều kiện ta không tin số mệnh vận ta chỉ tin tưởng vững chắc ta tính ngưỡng của chính mình cái kia chính là trở thành cứng giả điểm ấy nho nhỏ dòng nam thạch sao có thể đủ ngăn trở bộ pháp của ta thần ngăn cản ta ta đồ thần thiên ngăn cản ta ta xe trời lập tức hạo thiên trong đầu một hồi thanh minh bản thân cảnh giới ẩn ẩn muốn đột phá chỉ là cảm giác được có một tầng hơi mỏng đồ vật chống đỡ chính mình khiến cho hắn không có có thể đột phá bất quá hắn tin tưởng không được bao lâu hắn sẽ đột phá cử a động càng ngày càng gần hạo thiên có thể trông thấy cử a động bên trên nham thạch hoa văn dòng nham thạch chậm rãi theo cử a động hạ lưu qua hỏa lưu tại đâu đó vui sướng toát ra a hạo thiên rốt cục đi tới chỗ lộng k h u hai tay xử suất hắn bú sữa mẹ khí lực hạo thiên chưa bao giờ cảm giác được như vậy nguy cơ qua đạo đạo hỏa lưu theo dưới thân lẻn đến trên người của h ắ n là đáng sợ như vậy t h a n h từng mảnh tiêu thịt tại sinh ra đời từng khối mới ra thịt tại tạo ra thương cung quyết đã bị hạo thiên vận chuyển tới cực hạn quần quận kim sắc linh khí không ngừng mà trong thân thể chạy xuôi theo bị p h ò n g thục bị kim sắc linh khí cọ rửa về sau lại thời gian dần qua chóc ra lại đang kim sắc linh khí kích hoạt xuống hạo thiên trên người tế bào không ngừng mà phân liệt lấy cửa động cũng không có dài hơn không có vài giây thời gian hạo thiên liền đi tới cửa động cuối cùng địa phương phía trước là một mảnh màu trắng ánh sáng không còn là đỏ rực một mảnh hiển nhiên có rất lớn không gian ồ đây là sớm mau ra cửa động thời điểm hạo thiên phía trước như cái chìa khóa đồ vật nàng không giống cái loại nầy nho nhỏ cái chìa khóa mà là phóng đại mười mấy lần hạo thiên không hỏi nó có cái gì không dùng sẽ đem cái thanh này cái chìa khóa rất nhanh thu hồi bỏ vào trong không gian giới chỉ bởi vì hắn phát hiện cái thanh này cái chìa khóa tất cả đều là dùng thiên cương thạch làm thành một cái xoay người hạo thiên theo trong động đi ra ra tại động bên trên trên vách tường nhìn trước mắt xuất hiện rộng lớn thế giới ồ bé thỏ con đâu rồi tại sao không có rồi hạo thiên nhìn xem trong ngực của mình trống chương á cái i kia còn có cái gì con gì t chín mươi bảy người ở cảm giác được thương thế trên người tốt rồi hạo thiên liền quyết định tiến về phía trước nhìn xem tại đây dưỡng thương trong lúc hạo thiên cũng quan sát cái chỗ này vài hồi bất quá lại để cho hắn thất vọng chính là tại đây cũng không phải cái gì nơi tốt đứng tại hạo thiên lúc này chỗ phương hướng trước nhìn lại chỉ thấy một cái sâu s ắ c sơn cốc tọa lạc ở hạo thiên trước mắt chính giữa một đầu nham thạch nóng chạy sông kéo dài qua trong đó hai bờ sông có chút sinh trưởng lấy một ít quý t r i ệ u nhiệt hỏa thuộc tính thực vật thậm chí có một ít là chân quý hỏa thuộc tính linh dược đứng tại cửa động phía trên hướng về thượng diện đang trông xem thế nào chỉ thấy thượng diện hơi nước trắng mịt mở một mảnh giống như một đ o à n xương mù cái này chặn ánh mắt khiến người thấy không rõ lắm tình cảnh trước mắt cho người một loại thần bí khí t ư c tại kéo dài qua sơn cốc nham thạch nóng chạy sông hai bờ sông không có sáng không m ộ trong trong tuy bám v nhiên tại l c đây không có gì dòng sông nhưng là tại đây nhưng lại có nham thạch nóng chạy sông đồng dạng cũng có thể theo ngược dòng mà lên vì vậy hạo thiên liền nhảy xuống tới đi tại nham thạch nóng chạy sông phải bờ sôi dòng mà lên bất quá trước đây hạo thiên lại muốn làm một kiện chuyện trọng yếu phi thường cái kia chính là một lần nữa theo trong không gian giới chỉ xuất ra một bộ y phục mặc lên người cũng không thể lại để cho hắn thân thể trần chuồn đi thôi vạn nhất muốn là đụng phải người vậy cũng nhiều không có ý tứ dọc theo nham thạch nóng chạy sông phải bờ chậm rãi đi tới muốn là đụng phải cái gì chân quý linh dược cái gì hạo thiên liền thuận tay thu vào trong không gian giới chỉ nhất là hạo thiên vậy mà tại nham thạch nóng chạy sông bên cạnh bờ tìm được một khối cực lớn lưu hòa thạch đây là một loại cấp thấp tài liệu lợi khí tuy nhiên nó là một loại cấp thấp tài liệu lợi khí nhưng là đối với ở hiện tại hạo thiên mà nói nó không thua gì định cấp tài liệu lợi khí đương nhiên cái này chủ yếu là hạo thiên tu vi không đủ cho dù cho hắn cái gì cao dai tài liệu luyện khí hắn cũng sẽ không sử dụng a cái này cấp thấp tài liệu luyện khí đối với tại hắn hiện tại có thể nói là vừa mới tốt tuy nhiên hiện tại hắn không có gì đan hỏa luyện chế không xuất ra phát khí bảo khí cái gì nhưng lại có thể luyện chế ra một bả thần m i n h lợi khí có thể thỏa mãn hiện tại hắn nguyên linh kỳ tu vi sử dụng đi một chút ngừng ngừng đã qua có cả buổi thời gian hạo thiên rốt cục thấy được phía trước có người tuy nhiên thật là thiếu mấy người nhưng là luôn luôn hy vọng k h n g phải dù sao mình có thể nói xem đi không phải cái tự mình một người tại phân đấu mà là thật nhiều người hợp cùng ca cùng một chỗ đ â u rồi ca không cần tại cô độc rồi đây là một cái ba người tiểu đội đi tuốt ở đàng trước chính là một cái hơn ba mươi tuổi trung niên vóc dáng không có cao bao nhiêu dùng hạo thiên trước kia cân nhắc tiêu chuẩn t i u là một m bảy mươi tà hữu tứ p h ư ơ n g mặt nồng đầm lông mi hai mắt thật to h ậ t t một đôi giày đặc bờ môi tráng kiện tứ chi biểu hiện ra hắn không giống với người bình thường cường trắng phía sau hắn đi theo hai cái cùng niên k ỷ của hắn không kém qua đại hán cái này có thể nói là chính thức đại hán hai người này thân cao rõ ràng so trước mắt người này cao hơn rất nhiều ít nhất có lấy một m tám năm đã ngoài cường tráng hữu lực tứ chi biểu hiện ra cái kia trên người rất mạnh sức v ậ t có chút hở ra cơ bắp càng lộ ra hai người cường tráng cái này tướng mạo của hai người đến thật là bình thường thuộc về cái loại nầy phóng tới trong đám người căn bản không có người chú ý cái chủng loại kia muốn là người như vậy tiến hành ám sát về sau chỉ cần xong việc sau nhiều đến trong đám người sẽ tìm không thấy người này rồi phía trước ba vị đại ca thỉnh hỏi nơi này là địa phương nào á hạo thiên cách ba người thật xa tự hô ba người này chính là hảo huynh đệ đi ở phía trước chính là lão đại mạnh tiên h kỳ tại lao đại bên trái chính là lão nhị mã h i ể u an đi tại lao đại bên phải là lao yêu tần hải bọn hắn minh đệ làm người trượng nghĩa một lần có phần có nhân duyên lần này đ a n vương động phủ mở ra ba người liền dắt tay đến đây nhìn xem có thể hay không thử thời vận ba người vận khí không tệ cùng nhau đi tới cũng không có gặp được phiền phái gì lúc này mới dễ dàng đến nơi này kỳ thật nói lên vận khí của bọn hắn không tệ người không thể không nói bọn hắn trong lòng còn có t h i ệ n lương một bọn hắn không thích tranh đấu tự nhiên không có, có bao nhiêu người nhớ thương bọn hắn hai bọn hắn cẩn、thận. cũng không sơ ý chủ chắc, không quan, hơn nữa nội tâm vững chắc, không dễ ngoại thụ nhéo. sơ ý quái giới tâm dễ ba người c nghe ô không không không không n người ngu, bằng không cũng sẽ không kiên đến bây giờ, nói chừng cũng không biết bị ai bán rẻ. Ba người n g giờ, g phải h biết ai bây bị Ba sẽ sớm trì rẻ. được hạo thiên đột nhiên cả kinh bất quá kinh nghiệm nhiều năm khiến cho bọn hắn rất nhanh khôi phục hơn nữa làm nhanh lên ra phòng bị s u thế chỉ cần là phát hiện một tia không đúng sẽ gặp động thủ bất quá chứng kiến theo thanh â m nhìn lại chỉ thấy một cái một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi thiếu niên lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp có thể nói là tương đương anh tuấn thật dài tóc mây bàn trên đầu một đôi nồng đậm lông mi hai mắt thật to hướng của bọn hắn xem ra tốt một cái tuấn lãng thiếu niên ba người đồng thời trong nội tâm cảm thán nói thiếu niên ăn mặc một thân màu xanh d a t r ờ i áo dài tay trái cầm một thanh bảo kiếm h i ệ n nhiên cũng là một gã võ giả chỉ là sợ người này nho nhỏ niên k ỷ không có cao bao nhiêu tu vi à. vốn khẩn trương ba người chứng kiến kêu gọi đầu hàng chi nhân chỉ có một người liền buông lỏng bất quá bọn hắn cũng không có chủ quan bọn hắn biết rõ giang hổ là rất nguy hiểm không biết vị này tiểu ca có chuyện gì không tục ngữ nói tốt thỏ tay không đánh khuôn mặt tươi cười người người này gặp người bị chê cười nghiêm mặt sát hướng chính mình hỏi sự tình sao có thể không trả lời đâu rồi bằng không đây cũng không phải là làm người đã biết vị đại ca kia ta không cẩn thận bất c h u y ể n đến nơi đây thấy không có người hơn nữa là đường lúc này mới mạo mội về phía trước hỏi đường nhìn qua ba vị đừng nên trách hạo thiên vạn vẻo vô neo đầu kính túi c h à o không có ý tứ nói thì ra là thế à chúng ta cũng là bị chuyện đến nơi này chỉ là chúng ta so sánh may mắn một chuyện đến nơi đây liền phát hiện năm tầng lối vào lão nhị mã h i ể u ăn có chút đáng thương nhìn trước mắt vị này thanh niên năm tầng cửa vào các ngươi đã tìm được hạo thiên kỳ quá hỏi đúng vậy a chỉ là rất là không sống khá giả a lão tam tần hải rất là khó chịu nói làm sao vậy chuyện gì phát sinh rồi nghe thế người khó chịu ngự khí hạo thiên đã biết rõ cái này nằm tầng cửa vào không phải tốt như vậy qua đó a năm tầng cửa vào ngay tại nham thạch nóng chạy sông bờ bên kia cái này nham thạch nóng chạy sông nhiệt độ cực cao hơn nữa cái này dòng sông rộng lớn căn bản không tốt vượt qua a lão tam tần hải phàn nàn nói nhìn mình hai vị huynh đệ cùng người trước mắt nói chuyện mạnh thiên kỳ cũng không co xem vào hắn tại quan sát vị này thanh niên ở cái địa phương này đột nhiên xuất hiện một người thật là lại để cho người sinh nghi theo hắn biết cũng không có người rơi vào tay địa phương khác bởi vì đại lượng kinh nghiệm nói cho mọi người chỉ có năm tầng lối vào mới hồi truyền đến người có thể nói hạo thiên xuất hiện rất lại để cho người kinh ngạc bất quá theo thanh niên trước mắt thần thái gian mạnh tiên kỳ nhìn ra thanh niên này cũng không có nói dối không thật là tốt qua ư nham thạch nóng chảy trên sông nhưng một thứ gì với tư cách điểm dừng chân có lẽ có thể đi qua a hạo thiên đối với cái này đoàn người quả thực im lặng đến mấy cực điểm chẳng lẽ bọn hắn không có đầu vóc ư cái này ngắn ngủn nham thạch nóng chạy sông chỉ cần thoáng tưởng tượng có thể độ đi qua chương chín mươi tám thủ hộ linh xà nếu ngươi nói như vậy cũng thì tốt rồi cái này năm tầng cửa vào thiết trí tại nham thạch nóng chạy sông chính giữa hơn nữa bên cạnh có hỏa xà thủ hộ tần hải rất là phiền muộn nói tiếp cái này hỏa xà nếu bình thường linh thú cũng thì thôi thật không ngờ tại đây hỏa xà toàn bộ do hỏa nguyên tố tạo thành trừ phi ngươi thoáng cái đem hắn đánh tan nếu không mà nói bọn hắn sẽ tại nham tương hồ dưới sự trợ giúp nhanh chóng hồi phục đã qua a nguyên lai、like、còn có loại chuyện này hạo thiên có thể nói đối với cái này hỏa xạ là tương đương cảm thấy hứng thú nói như vậy có linh khí tụ tập mà hình thành linh chi sinh vật bọn hắn đối với tu luyện giả có tương đối lớn lực hấp dẫn loại này linh khí phi thường gắn kết trên cơ bản không có có bao nhiêu t ạ p chất phi thường có lợi cho tu luyện giả hấp thu linh đan d ư ợ u dược tuy rất tốt nhưng là linh đan rượu dược nhưng lại có hắn chỗ hỏng cái kia chính là nó bên trong linh khí không phải đặc biệt ngưng kết được t ạ p chất dù sao hắn là có thiệt nhiều loại dược liệu cùng một chỗ luyện chế mà thành nay thiên địa tạo ra linh vật lại không giống với nó là trong thiên địa đối với thuần túy linh khí tại dài dòng buồn chán thời gian hạ thai n é n m à thành nếu là có thể hấp thu nó căn bản không cần lo lắng luyện hóa trực tiếp hấp thu là được rồi đương nhiên giai đoạn trước là ngươi muốn lao đi linh trí của hắn nếu không đến lúc đó hắn cho ngươi q u a y rối tựu i đủ ngươi chịu được ân đúng vậy à tu vi của chúng ta không cao cho nên mới đến nơi đây tìm xem có cái gì chân quý dược liệu không có trộn đều đi vào tiểu huynh đệ ta nhìn ngươi tuổi còn trẻ tu vi khẳng định không có cao bao nhiêu ngươi cũng đừng có cùng bọn họ cùng đi đoạt cái gì linh thể ngạch còn không bằng cùng chúng ta cùng đi tìm tìm cái gì l i n h dược phải biết rằng chỗ đó thế nhưng mà rất nguy hiểm tần hải hướng về hạo thiên k h u y ế n bảo hắn cũng không hy vọng trước mắt thanh niên tuổi còn trẻ sẽ đưa mất tánh mạng vừa mới chuyện đến nơi đây thời điểm tần hải cùng đại ca của hắn mạnh thiên kỳ nhị ca mã h i ể u an cũng gia nhập cướp đoạt linh thể hàng ngũ chỉ là đến cuối cùng chứng kiến linh thể thực lực cường đại hơn nữa trên trận người nói càng ngày càng nhiều hơn nữa cũng càng ngày càng hỗn loạn có ít người vì đoạt đến linh thể thậm chí không tiếc xúc phạm tới bên cạnh mình thân bằng hào hữu người này lâu dài cùng một chỗ ba người thật sự nhìn không được rồi cũng là tại không có lòng c ư ớ c đoạt là trọng yếu hơn là linh thể tại bị người bắt được về sau ưa thích tự báo thân thể của mình sau đó lại quay về tự nhiên ôm ấp hoài báo đa tạ vị đại ca kia quan tâm tiểu đ ệ ta chính là ưa thích gom góp cái náo nhiệt thực tế nghe nói nơi này có linh thể tồn tại muốn là vận khí của ta tốt nói không chừng linh thể t i ể u sẽ tự động hướng ta ít con mẹ nó hạo thiên cười ha ha nói ai muốn ta nói như thế nào nơi g ư đây này gặp hạo thiên thật sự là nghe không vô hắn u y ê n can hắn thật sự rất là bất đắc dĩ tựa như nhìn xem những cái kia tự giết lẫn nhau đích hảo hữu đầm dạng ở một bên không nói gì mạnh thiên k ỳ cùng mã h i ể u ăn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu thanh niên này không nghe theo lão tam khích lệ giới đến lúc đó sẽ biết hối hận trong lòng hai người nghĩ đến ha ha ba vị ca ca tiểu đệ có chuyện muốn làm ta cũng không muốn nói nhiều cáo từ hạo thiên hướng về ba người thi lễ nói ra hắn là không muốn lại ở chỗ này đã lộ đều đã hỏi tới t i ê u không cần phải cùng bọn họ tại ở chỗ này nói chuyện lãng phí thời gian đối với linh thể lòng của hắn thế nhưng mà đã sớm phi tới đó rồi ai chớ đi à chỗ đó thật sự rất nguy hiểm tần hải lần nữa hướng hạo thiên nói ra đáng tiếc chính là hạo thiên không có nghe thấy hắn nói cái gì bởi vì hạo thiên đã đi ra thật xa cho dù hạo thiên hắn nghe thấy hắn mà nói cũng sẽ không quay đầu lại nghe hắn nói cái gì bởi vì đơn giản chính là như vậy vài câu cái gì phía trước nguy hiểm hôn luận a cùng chúng ta một hắn an toàn lạc đi thôi còn nhìn cái gì người ta đều đi xa đối với cái này vị tam đệ hắn thật sự là im lặng được rất không có gì lòng dạ cũng yêu giao bằng hữu ngẫu ghét ác như kiểu cái này có thể nói là ưu điểm của hắn nhưng là cái này cũng có thể nói là khuyết điểm của hắn tại nơi này vũ lực trí thượng thế giới không phải ngươi có cao thâm tu vi có thể đi khắp thiên hạ đương nhiên còn cần k h ú t khéo có lòng dạ và không thì ngươi sớm muộn gì sẽ đừng đừng người bàn đứng của ta lời nói như thế nào hắn cũng nghe không lọt đâu rồi như vậy một thanh niên cứ như vậy muốn v ấ n lạc thật sự là thật là đáng tiếc tần hải nhìn xem hạo thiên xa xa địa thân ảnh có chút bất đắc gì lắc đầu làm sao vậy cảm giác được cứu được không đến người khác một mạng có phải hay không rất có lỗi mã h i ể u an nhìn xem tần hải vậy có điểm hối hận bộ dạng nói ra đúng vậy à thật sự là lỗi vậy mà không để cho ta cứu được thanh niên kia tần hải vẻ mặt chính tốt nói Ách, hối hận cái người ta liền canh ngươi đều không để ý ngươi ngươi là ở chỗ này nói không ngừng lưu lại mới là lạ mã hiểu ăn mắng tốt rồi đều đừng nói nữa chúng ta tiếp tục đi tới mạnh thiên kỳ đón lấy còn nói thêm tam đệ không phải ta nói ngươi ngươi muốn sửa đổi tính từ a muốn là tiếp tục như vậy có thể thì không được a phải biết rằng giang hồ hiểm ác tốt rồi tốt rồi đại ca ta cũng biết ta lần tới sửa còn không được ư tần hải đánh gãy mạnh thiên kỳ nói ra đối với hắn vị đại ca kiết nhưng hắn là rất sợ thường thường tiếng nói của hắn có một loại muốn cho n g ư ờ i tự sát xúc động bất quá khá tốt tần hải tự chủ tương đối mạnh nếu là có điểm tranh lệch nói không chừng trực tiếp cắt cổ rồi hạo thiên theo nham thạch nóng chạy sông hướng bên trên đi không có nhiều hội liền đụng phải rất nhiều người những người này mục đích cùng hắn lúc trước chỗ đụng phải ba người đồng dạng đều là ô n tại đâu đó không có gì tốt cất đoạn liền đến nơi đây thử xem vận khí đến rồi tiếp tục đi về phía trước không có, có bao lâu thời gian hạo thiên liền thấy được phía trước đông nghịt đám người ít nhất cũng phải có gần vài người cái này là do ở nhân số phần đông hạo thiên cũng không có chứng kiến trên mặt sông tình huống ngược lại là nhìn thấy một cái cao ngất đại môn tự hướng mặt trước không gian nhóm đồng dạng chỉ là cái này một cái đại hơi có chút phía trước một cái nhỏ một chút điểm vấn đề ân cũng không biết nhịn h u ca hiện tại thế nào rất lâu không có chứng kiến hắn rồi hạo thiên trong lòng nghĩ lấy ngày đó hắn trước một bước tiến vào cổng không gian bên trong đi tới một cái không gian thật lớn bên trong chỗ đó trải rộng lấy cây cối về sau càng là tiến vào đã đến h u y ế n cảnh nhịn h u ca chẳng lẽ cũng tiến vào đến đó dạng huyễn cảnh bên trong t r o nội g n tâm ẩn ẩn có chút lo lắng chương n h ị nhu bất luận là vô tận dạy đặc ở bên trong hay vẫn là tầng tầng lớp lớp huyễn cảnh trong lúc này đều là không đơn giản phải biết rằng trương nhị ngưu chỉ có lấy h i ể n linh hậu kỳ tu vi tu vi kém hạo thiên nhiều cái cấp độ dùng hạo thiên tu vi như vậy đều có thể đã bị trọng thương h ư ớ n g chi là trương nhị ngưu đ â y này trong đám người người là tương đương nhiều một cái dựa vào một cái r ầ m rạp chẳng c h ị t giống như là là tổ h ong bên trong lỗ thủng đồng dạng mang lo lắng tâm tình hạo thiên tại đây trong đám người qua lại đến tìm tòi người trương nhị ngưu thân ảnh một lần hai lần không biết bao nhiêu lượt về sau hạo thiên tâm rốt cục nhanh té ngã thung lúc rồi Hạo nhiên l ú chương này một cái c k í thanh âm nhớ tới. nhớ Vốn tâm tình thiên đến thung lũng hạo thiên đột nhiên đột c a o h ứ n g lên.、Câu、này thanh Câu â m chủ nhân đến lâm không thể đến n lâm g h i ngờ là hạo thiên trong lòng là hạo h t u ố chín k í c t h c c h h ư ơ tước đoạt linh thể một nhị n h u ca xem cái này người trước mắt thân ảnh hạo thiên kích động nói tìm tìm kiếm kiếm tổng không thấy thân ảnh thật không ngờ sắp tại chính mình lúc tuyệt vọng hắn đột nhiên xuất hiện tại trước người của ngươi chúng ở bên trong tìm hắn trăm ngàn độ mạch nhiên hồi thủ người nọ cũng tại ngọn đèn dầu hết thời chỗ sự tình tại chính mình tận lực tìm kiếm bên trong lại không thể mà thu hoạch thường thường tại chính mình cũng không tận lực đi làm có chút sự tình những chuyện này nhưng có thể làm tốt có đạo là cố tình t r ồ n g hoa hoa không hay vô tâm t r ồ n g liễu liêu, liêu thanh ấ m đi chúng ta bên trên vừa nói đi trông thấy hạo thiên kích động thần sắc dưới chân thời gian dần qua hướng về chỗ ở mình phương hướng chạy chậm lấy mà đến tốt nghe được trương nhị nhu hạo thiên liền đi ra rậm rạp chẳng c h ị đám người đi theo trương nhị nhu sau lưng hướng về đám người ít phía sau đi đến